Quách cử nhân bao gồm cùng hắn một đạo nhi thượng kinh bằng hữu đều nghe choáng váng, bọn họ thảo luận một đường vệ thứ thường thành biên tu, ban đầu không dai không phẩm liền rất làm người hâm mộ, hiện tại bọn họ đều mau hâm mộ không dậy nổi. Hàn Lâm viện biên tu, kia chính là Hàn Lâm viện biên tu. Bình thường tới nói, trạng nguyên là tu soạn, bảng nhãn thám hoa là biên tu, vệ thành hắn thế nhưng đã là Hàn Lâm viện biên tu. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, quanh cử nhân trong lòng càng nóng bỏng vài phần. Nói hắn lần trước ly kinh phía trước cùng vệ thành có ước định, lần sau thượng kinh dự thi muốn cùng hắn uống rượu, hỏi phùng trưởng quầy có thuận tiện hay không mang cái lộ. Lúc này canh giờ qua sớm, qua đi cũng thấy không người, không bằng ngồi xuống ăn chén trà, ta vội xong lánh ngài nhị vị qua đi. Kia phùng trưởng quầy ngài vội vàng, ta hai người đi ra ngoài đi dạo, cũng mua điểm đồ vật để thượng. chương 80 080 Quách cử nhân cũng không biết nên để điểm cái gì tới cửa bãi phòng đi. Hai người đi ra ngoài đi rồi một vòng, thương lượng mua vải lá trà lại để ra chút tinh tế điểm tâm. Đãi bọn họ trở lại tập cổ hiện tới, phùng lương cũng vội xong rồi, công đạo thuộc hạ đem cửa hàng bảo vệ tốt mang theo hai người bọn họ liền phải thượng vệ ra. Nửa đường thượng hắn còn cùng quách cử nhân lao một hồi, nhớ tới hỏi người giàn xếp hảo sao. Ở đâu đặt chân? Thượng giới tới vãn, để kinh lúc ấy liền khách điếm đều trụ đầy. Chết sống tìm kiếm không đến nơi đặt chân may mắn đến vùng trưởng quay thu lưu. Lúc này ta riêng bội đi, ly thi hội đều còn có non nửa năm, thuê cái sân còn không dễ dàng. Năm sau ra cửa cũng khiến cho, như thế nào tới sớm như vậy. Phùng trưởng quay ngươi nói ai không nghĩ đai trong nhà đầu thoải mái dễ chịu quá cái năm, còn không phải trong lòng không tính toán trước, tưởng sớm một chút ra tới cùng vệ huynh tâm sự. Hán thượng giới không riêng ứng quá thi hội, thi đình bao gồm quán tuyển biểu hiện đều thực xuất sắc. Ta nghe hắn giảng vài câu không thể so chính mình hạt cân nhắc tới cường. Phùng Lương dựa trước đi cho hắn hai dẫn đường, nghe được lời này xoay người gật đầu nói là, thi hương thi hội này đó tính cái gì, nghe hắn nói vào thứ thưởng quan sau, mỗi hai tháng có một lần nội viện khảo hạch, sẽ ra xếp hạng, xếp hạng thậm chí khả năng đưa tới trước mặt hoàng thượng. Quách Cử Nhân kinh ngạc, hoàng thượng trăm công ngàn việc còn chú ý này. Kia bằng không như thế nào chim vân tức môn sinh. Vệ huynh có thể lưu lại có thể thấy được ở Hàn Lâm viện biểu hiện thực hảo. Phùng Lương đem thanh âm đệ thấp chút, nói, chính hắn nói là điều cái đuôi thượng tuyển đi vào, kia chỗ ngồi cũng không hào đái, ban ngày làm lao Hàn Lâm mang theo, trở về còn ngao đến nửa đêm. Nghe nói muôn trước tiên tán quán người khác hoan thiên hỷ địa hắn kỳ thật cũng không cao hứng cỡ nào, cùng ta nói lại ngao một năm hào chút, bất quá có chút mạng người chính là hảo, đừng động quá trình, hắn có thể tuyển thượng. Lời này quá thật sự, Quách cử nhân thường xuyên hồi tưởng khởi bọn họ ở Túc Châu cầu học thời điểm, lúc ấy ai có thể nghĩ đến đâu. Thời trước cùng trường ai cũng chưa nghĩ đến, cũng chưa nghĩ đến năm ấy hắn có thể trúng cử, càng đừng nói sau lại sự, tin mừng trở lại đi thời điểm thậm chí ngay cả phu tử đều thực kinh ngạc. Phu tử nhất quán thưởng thức hắn, tổng nói vệ thành không tồi, cũng không nghĩ tới hắn còn có thể tốt như vậy. Quách cử nhân tâm còn tính khoan, có khi đều khó tránh khỏi sẽ nhớ trước đây vẫn là cùng trường. Đảo mắt chênh lệch lớn như vậy. Vệ thành đã đường đường chính chính lên làm hàn lâm quan, bọn họ còn ở ứng thi hội đâu. Còn đừng nói, thậm chí có không ít người hâm mộ hắn có thể tới kinh thành ứng thi hội. Giống năm đó cùng vệ thành cùng nhau ứng thi hương lâm hình, này giới lại thi rớt. Lần trước thi rớt cho hắn rất lớn đả kích, suy suốt mấy tháng lúc sau người lại tỉnh lại lên, khổ độc nhị tam tái. Hắn hạ nhận tâm nghĩ lần này nhất định muôn trung, kết quả cả người banh đến thật chặt. Tiến hào xá liền không thoải mái, tiêu bụng đau, khởi điểm còn chịu đựng, sau lại nhịn không được đi đại tiện hai lần văn trương thượng bị che lại phân chọc tử, hắn từ tỉnh thành trường thi đi ra ngoài thẳng lắc đầu, tiết bảng vừa thấy, quả nhiên không hắn danh. Lâm Tú Tài cùng vệ thành quan hệ không tồi, vốn đang trông cậy vào này giới có thể lấy dơ lên người, đi theo đi lên kinh thành đi nghe vệ thành chỉ điểm một vài. Bởi vì thi rất vô pháp thành hàng. Quách cử nhân miên man suy nghĩ, Vệ ra sân tới rồi, 10 tháng gian kinh thành vào đông, đều lạc quá hai chàng tiểu tuyết, ngày này thiên tỉnh, vệ phụ liền ra cửa, hán xúc cổ đứng ở ngõi nhỏ cùng nhà khác đại gia nói chuyện phiếm. Liêu đến chính cao hứng, liền nghe thấy có người kêu, quay đầu vừa thấy, nha, là phùng trưởng quài. Phùng trưởng quay người không ở tập cổ hiên, sao lúc này lại đây? Có việc nhi? Phùng lương là dẫn đường, đi lên mặt. Mới đầu vệ phụ cũng chưa nhìn đến mặt sau quách cử nhân, phùng lương tránh ra một bước làm hắn hảo sinh nhìn nhìn. Này quen mắt khôi vương mặt. Là quách cử nhân sao? Tam lang khoảng thời gian trước còn nói thi hương đã biết bảng, ứng thi hội đi theo liền phải chuẩn bị thượng kinh. Hắn nói cùng ngươi có ước, chúng ta còn nghĩ năm sau mới có thể thấy người, ngươi tới cũng nhanh à. Quách cử nhân chắp tay hô thanh vệ lao thúc, nói tốt lâu không thấy. Lại giới thiệu bên người một đạo tới. Nói đây cũng là phủ học cùng trường, là này giới tân lấy cử nhân. Cũng là chúng ta tam lang thời trước cùng trường. Điều gì a Người nọ chạy nhanh tiến lên một bước, chắp tay nói hắn họ Vinh, tên một chữ một cái giang, đại giang đại hà giang, ta vào phủ học so vãn, cùng vệ huynh cùng trường thời gian không dài. Vinh giang kỳ thật chính là ở vệ thành lấy dơ lên người năm ấy tiến phủ học, tính lên hai người bọn họ cùng trường liền bốn tháng, cho nhau nhận thức, không thân. Bất quá đừng nói bốn tháng, chẳng sợ cùng nhau đọc quá hai ngày thư đều có thể xưng một câu cũ cùng trường, vệ thanh ở kinh thành An ra, cùng trường thượng kinh dự thi tưởng gặp một lần hắn bình thường. ngày hai của cải lại đều không tệ, người tới không nói trên tay còn đề ra đồ vật, vệ phụ liền cùng bên kia đại gia chào hỏi nói hôm nào lại tiếp theo liêu, hắn qua đi đẩy ra hở khép viện môn, tiếp đón vùng trưởng quậy ba người tiến vào. Lại nhắc tới giọng nói hô, lão bà tử. Lão bà tử người đâu? Tam tức phụ nhi cũng ra tới, Lai khách. Nô thị ở trên tạp rè xoa xoa tay, Từ nhà bếp ra tới, Liền thấy mới vừa tiến sân phùng trưởng quầy cùng quách cử nhân bọn họ. Quách cử nhân mang theo vinh giang kêu láo thẩm nhi, Nói tay không tới cửa ngượng ngùng, Liền nhặt mấy thứ điểm tâm dẫn theo, Thỉnh lão thẩm nhi nhận lấy. Lại đem kia vải lá trà đưa cho vệ phụ, Khách khí nói không biết hắn uống không uống đến quán. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi thật quá khách khí. Lúc trước ngươi ngàn giảm xa xôi giúp Tam Lang chạy chân, nhà ta cũng chưa hảo hảo đáp tạ, chẳng qua chiêu đãi ngươi ăn một đốn. Quách cử nhân nói đủ rồi đủ rồi, ta vốn dĩ cũng muốn về quê, giúp vệ huynh chạy chân chẳng qua thuận tiện, còn cọ nhà ngươi rất nhiều không, khí vui mừng, đã kiếm lời. Khương Mật vừa rồi ở trong phòng, xem nghiên mực sở trường chỉ khoa tay múa chân viết chữ, nghe công công kêu nàng mới chậm rãi đi ra, nàng ở dưới hiên lập trụ liền thấy trong viện đứng mấy cái người quen, phùng trưởng quầy, quách cử nhân, còn có vị này. Vị này chính là. Hắn cũng là phủ học xuất thân, cùng ta một đạo ứng thi hội tới, đều vinh giang. Hồi lâu không thấy đệ muội hết thể đều hảo. Khương mật gật đầu, nói tốt, cha mẹ cùng khách nhân vào nhà đến đây đi, bên ngoài thật sự lạnh, chúng ta trong phòng nói chuyện. Nô thị xua tay, nói nàng hầm canh, xoay người hồi bếp lên rồi. Vệ phụ đem người mang tiến trong sảnh, mới vừa ngồi xuống, nghiên mực liền bước qua ngạch cửa theo vào tới, hắn là bởi vì nương bị ông nội kêu đi không ai bồi chơi, cùng ra tới tìm nương. Khương mật sờ sờ hắn đầu làm nghiên mực buôn hắn ông nội đi, chính mình chuẩn bị tiến nhà bếp phao mấy chén trà. Vừa rồi chạm đến xa không chú ý, lúc này quách cử nhân đã nhìn ra, hỏi vệ phụ trong nhà có phải hay không lại truyền hỷ sự. Đúng vậy, tám chín nguyệt gian đem ra tới. Lật qua năm các ngươi khảo thí kia trận lao tam lại phải làm cha. Vệ huynh là đại phúc khí người. Lên làm kinh quan không nói, trong nhà như thế tốt đẹp, thực sự lệnh người cực kỳ hâm mộ. Tới làm khách mấy người đem vệ thành khen một vòng, khen đến không sai biệt lắm khương mật liền bưng khay trà vào được, cha uống trà, ba vị khách nhân uống trà. đa tạ đệ muội Khương mật dịch cái ngồi đôn lại đây, ngồi xuống, nói, còn không phải là phao cái trà, cảm tạ cái gì. Đúng rồi các ngươi bao lâu đến Kinh Thành, tìm được nơi đặt chân sao. Lao đệ muội nhớ mong, đôi ta thuê cái sân, đã an trí xuống dưới, lại thỉnh bà tử hỗ trợ nấu cơm rảnh rũ. Vậy là tốt rồi, quê quán bên kia có thác ngươi mang tin sao? Khương Mật lúc trước là đi theo nam nhân ứng thi hội đi, đi rồi liền không trở về quá, cùng quê quán đoạn liên hệ thật lâu, cho nên nhìn thấy quách cử nhân liền hỏi một câu. Kỳ thật nàng trong lòng biết, Quanh cử nhân thời gian này thượng kinh, lại không chủ động nhắc tới mang tin sự, đánh giá là không có. Nàng vẫn là ôm một đinh điểm hy vọng hỏi hỏi. Kết quả liền cùng dự đoán giống nhau, quả nhiên không có. Xuất phát phía trước ta liền cố thu thập bọc hành lý, thật đã quên này cha, lúc ấy nên đi hỏi một chút. Ngắm lại xem thượng giới là quá xong năm mới đi, bọn họ nói không chừng cho rằng ta lần này cũng muốn năm sau những người, không xốt ruột cùng ta để chuyện này. Trong lòng khẳng định có điểm mất mát, trên mặt nhìn không ra, gương mật vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Ngươi nói như vậy ta liền không chỗ dung thân, ngươi thượng kinh vốn chính là dự thi tới, lại không phải riêng cho chúng ta truyền tin tới. Cũng là ra tới thời gian dài, trong lòng nhiều ít có chút nhớ thương, mới lô mãng vừa hỏi. Đệ muội tâm tình ta hiểu, ta quá đã hiểu. Đừng nói các ngươi ra tới rất nhiều năm, liền thượng một lần ta vào kinh thành dự thi, trước sau mười mấy tháng. Sau lại về đến nhà ta cha mẹ đều đỏ hốc mắt, làm ta thiếu chút nữa ngượng ngùng nói chính mình thi rớt. Lúc này trước tiên nhích người chính là tưởng dính dính vệ huynh quang, hắn là chúng nhị bảng tiến sĩ, lại ở Hàn Lâm Viện hơn 2 năm, nghe hắn truyền thụ chút kinh nghiệm không chuẩn này dưới có thể có điểm hy vọng. Nhân ra phụng nàng tướng công, Khương Mật nghe liền rất thoải mái, lại khuyên bọn họ uống trà, đi theo nghe quách cử nhân nói nói túc châu mấy năm nay thú sự, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa. Vệ phụ lập tức liền phải đứng lên, Khương Mật dành trước nói, cha ngài ngồi, ta đi thôi. Nàng tiểu tâm vượt qua ngạch cửa, từ dưới hiên đi ra ngoài, xuyên qua sân đến cổng lớn, chiều then, cửa đem, cửa phòng kéo ra, vừa thấy quả nhiên là vệ thành đã trở lại. Trên tay hắn cầm cái giấy bao, thấy bên trong cánh cửa đứng Khương Mật liền đưa qua. Khương Mật thuận tay tiếp, tiếp thời điểm cùng hắn đầu ngón tay chạm nhau, cảm giác lạnh băng. Ngươi liền như vậy một đường lấy về tới. Đông lạnh hỏng rồi đi. Mau tiến bảo, ta cho ngươi phao chén trà nóng ấm áp một chút. Vệ thành đi theo bước vào sân, xem tức phụ nhi một lần nữa giữ cửa xoan thượng, nói, ta trở về trên đường nghe mùi hương nhi, vừa thấy là bán bánh hẳn rẻ, liền hỏi bán ra cái này hoài hài tử có thể ăn không. Hắn nói có thể, ta liền mua mấy thối. Khương mật đẩy hắn một chút, đừng nói nữa, mau vào phòng nhìn xem, nhà ta lai khách đều chờ ngươi một hồi lâu. Vệ thành đang muốn hỏi ai a, Liên thấy cùng ra tới quách cử nhân bọn họ. Là quách huynh. Còn có vinh huynh. Ta một đường đều suy nghĩ vệ huynh ở kinh thành nhị tam tái đừng đem chúng ta đã quên. Thời trước cùng trường như thế nào có thể quên. Vào nhà nói chuyện đi, đứng chờ quái lãnh. Vệ thành hướng đại sảnh đi, khương mật đi cho hắn pha trà, đoan đi vào khi mấy nam nhân đã liêu khai. Quách cử nhân nói bọn họ tới nhận nhận môn, chào hỏi một cái. Trở về thành phóng tuần giả có rảnh lại tụ, nhìn dáng vẻ thế nhưng chuẩn bị đi. Khương mật chạy nhanh đem người lưu lại, nói bếp thượng đã ở thêm đồ ăn, khách nhân tới cửa sau có thể không chiêu đãi một vài. Này, chúng ta tới đột nhiên, còn lưu lại dùng cơm nhiều phiền toái lao thầm nhi. Khó được trong nhà như vậy náo nhiệt, nương cao hứng đâu, ta mới vừa xem nàng đã thu xếp hay lại có trong chốc lát đồ ăn là có thể thượng bản. Quách cử nhân quay đầu đi xem vinh giang. Lại cùng dẫn đường phùng trưởng quay đúng rồi cái ánh mắt, mới ngồi trở lại đi. Khương mật đem nói đến cũng chuẩn bị tiến nhà bếp đi giúp đỡ, dù sao bọn họ người đọc sách liêu những cái đó, không đọc sách nghe cũng nhàm chán. Đi ra ngoài phía trước nàng nhớ tới hướng nghiên mực vây tay, kêu hắn lại đây. Lúc này nghiên mực đang ở do dự muốn hay không thúc giục cha nhập học, nghe hắn nương kêu, liền chạy chậm qua đi. Nương kêu ta, cha ngươi có việc, lúc này không rảnh giáo đọc sách. Nghiên mực ngươi là ở trong phòng chơi vẫn là cùng nương lại đây. Giống như vậy nhị tuyển một, kết quả còn dùng nói. Một lớn một nhỏ lần lượt vượt qua ngạch cửa hướng nhà bếp đi, nô thị xem bọn họ tới còn hỏi nói lại tới bác gì. Sợ nương lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tới hỗ trợ. Ngươi lớn bụng hỗ trợ cái gì? Lúc này mới mấy tháng, bếp thượng lại không có gì việc tốn sức, ta như thế nào liền không thể làm. Nô thị lại nói nàng. Chính mình tới liền tới sao còn đem nghiên mực mang đến bên này. Khương mật đến gần điểm, ở bà bà bên thai nhỏ giọng giải thích, ngày xưa đến cái này điểm nhi tướng công nên dạy hắn đọc sách biết chữ, ta xem nghiên mực đợi nửa ngày, nhưng trong nhà không phải tới khách. Hắn như vậy tiểu cũng sẽ không xem người sắc mặt, ta sợ hắn nháo, đơn giản mang ra tới. Nô thị ngâm lại, kia đảo cũng là. chương 81081 Nô thị cấp an ghế nhỏ làm nghiên mực ngồi xuống, lại cho hắn cầm ăn. Lúc này mới quay đầu bật việc Lại nghe Khương Mật nói Quách cử nhân lúc này không mang tin tới Nô Thị Liếc nhìn nàng một cái Ta vừa thấy bọn họ liền biết Còn không có chào hỏi lúc ấy liền biết Nương có thần thông không thành Không phải cái gì thần thông kỳ thật đạo lý đơn giản thật sự Lão đại lão nhị đều là ốc heo Chẳng sợ nhớ tới Phải cho chúng ta truyền tin Cũng sẽ không trước tiên lâu như vậy Đi liên lạc nhân ra Ta là xem Quách cử nhân hắn am hiểu kinh doanh này đó Lần trước vào kinh thành liền kết giao rất nhiều bằng hữu nhân tình lui tới chọn không làm lỗi. Liền thượng một lần, hắn thi hội không lấy thượng, lúc ấy trực tiếp liền có thể đi, kết quả ở kinh thành nhiều đãi thời gian lâu như vậy, chờ quán tuyển kết quả ra tới cho chúng ta mang phong thư. Ta nghĩ hắn tính tình này, không chuẩn sẽ chủ động thượng thôn hậu sơn hỏi đi. Nô thị xua tay, tam thức phụ ngươi người tuổi trẻ, chỉ nghĩ đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai. Khương mật khiêm tôn tỉnh giáo. Hỏi bà bà thứ hai là gì? Thứ hai là ta phân quá ra, lần trước hắn cầm tam lang thư nhà cùng kia hai trăm lượng ngân phiếu đến thôn Hậu Sơn, vừa lúc nhìn ra trò khôi hải, xem bất quá mắt còn nói lời nói. Lấy hắn là người, nếu đại lang nhị lang cùng tam lang huynh đệ hòa thuận cảm tình rất sâu, chẳng sợ từ lễ huyện đến chúng ta thôn muốn đuổi một hai ngày lộ, hắn cũng sẽ đi một chuyến đi hỏi một chút. Không đi hỏi đơn giản thật sự, sợ vốn gì không có việc gì hỏi ra thai họa. Đứng ở quách cử nhân lập trường sẽ tưởng vạn nhất này phong thư viết nội dung làm tam lang nhìn không thoải mái, hắn đại thật xa mang phong thư tới, thu tin còn không thấy được sẽ cảm tạ hắn, Ngươi nói hà tất. Khương mật theo ngô thị nói cân nhắc một hồi, thật đúng là, ta cũng là choáng váng, không nghĩ tới nơi này, còn lắm miệng hỏi hắn. Hỏi liên hỏi, không có gì quan trọng ngươi đừng để ở trong lòng. Muốn ta nói, hắn huynh đệ hai người thật có lòng tổng có thể nghĩ đến biện pháp. Nào dùng đến chúng ta thế hắn suy xét muốn như thế nào làm. Không thư nhà tới, cũng chính là vô tâm. Nô thị cân nhắc qua, nếu là trong nhà gặp gỡ quan trọng sự, bọn họ chẳng sợ liên lạc thượng kinh thương đội cũng sẽ đem tin mang tới, không tin tới liền không quan trọng sự, kia đầu cảm thấy không đáng giá vì điểm lông gà vỏ tỏi phí kia tâm tư. Như vậy tưởng trong nhà hẳn là rất thái bình. Nô thị còn nói nàng, ta đương nương đều tưởng khai. Hắn không nhớ thương ta liền không nhớ thương đi, ngươi còn nghĩ bọn họ làm gì. Khương mật động động môi, nhỏ giọng nói, là tư tâm, ta nghĩ nếu là có thư nhà đưa tới, nói không chừng sẽ để để ta nhà mẹ đẻ. Ta gả trong phía trước quá nhật từ đích xác không thể xưng là như ý, bất quá trừ bỏ viện này vài người ngoại, cùng ta nhất thân chính là cha ta. Ban đầu cách đến gần không gì cảm giác, cũng không nhớ thương này vừa nói. Giận dối thời điểm cũng sẽ ở trong lòng tưởng hắn mặc kệ ta ta cũng mặc kệ hắn, dù sao ta đều gả ra tới, không xem hắn sắc mặt sinh hoạt. Nay không phải đi được quá xa, ra tới thời gian dài, từ trước chịu quá lại nhiều ủy khuất ta đều không nghĩ, liền nghĩ kia tóm lại là ta thân cha, thấy không người có phong thư tới cùng ta báo cái bình an cũng hảo. Khương mật nói tạm dừng một chút, lại nói, ta kỳ thật cũng có không có làm tốt địa phương. Thượng giới thi đình nhất bảng tướng công chúng nhị bảng tiến sĩ, sau lại còn tuyển vào Hàn Lâm Viện. Ta lúc ấy lòng tràn đầy tưởng đều là tìm kiếm sân chuyển nhà ở Kinh Thành An Trí những việc này, quên làm tam lang viết thay đơn độc viết phong thư đưa về nhà mẹ đẻ. Lúc ấy vội đã quên, sau lại nhớ tới cũng không dùng được, vẫn là nghe cha mẹ nói ra phát phía trước đi nhà ta chào hỏi qua, cha ta hắn không có không cao hứng, ta mới kiên định điểm. Nô thị chính là đương nương người. Nghe cảm thấy ông thông gia mệnh không tuổi, hắn cái gì cũng chưa làm tốt, khuê nữ còn không có hoàn toàn cùng hắn ly tâm, còn nhớ thương hắn. Có hiếu tâm không phải chuyện xấu, cha mẹ cùng con cái chi gian chưa nói tới công bằng. Giống ngươi, ngươi hoài thai 10 tháng đem niên mực sinh hạ tới, hắn khi còn nhỏ ngươi mỗi ngày ban đêm ngủ không tốt, muốn lên rất nhiều lần. Hắn hơi chút lớn lên một chút, ngươi sợ hắn học cái xấu, không ngừng dạy hắn làm người đạo lý. Hắn lớn hơn nữa một ít người muốn đưa hắn đi vỡ lòng đến chuẩn bị quà nhập học, còn phải làm áo dài này đó, chờ hắn thành nhân, đương đương còn muốn giúp đỡ tương xem tức phụ nhi, cách tức phụ sinh loa, kia không còn phải hỗ trợ mang theo. Trả giá nhiều như vậy tâm huyết, người nghĩ tới hồi báo. Ai dám bảo đảm nhà mình hài tử nhất định tiền đồ. Đương đương chính là vì hưởng hắn phúc mới đem người nuôi lớn. Không phải có chuyện như vậy. Thân tình chính là bút sổ nợ dối mù. Nhận ngươi đem bản tính đập nát cũng coi như không rõ, liền nói ta đi. Ban đầu coi thường lão đại lão nhị tức phụ, xem các nàng làm ầm ý ta lại cảm thấy lão đại lão nhị đánh giá trong lòng cũng coi ý tưởng, bằng không sao không câu nệ tức phụ nhi. Chẳng lẽ thực sự có nam nhân quản không được bà nương? Ngươi xem ta cùng lão nhân, ngày thường ta kêu kêu quát quát, gặp gỡ quan trọng sự hắn lên tiếng ta còn có thể cùng hắn đối nghịch, ta không thể a. Nghĩ đến đây ta liền minh bạch. Ta rốt cuộc không đem người giáo hảo, cũng không thể nói không giáo hảo, ở nông thôn địa phương không quá coi trọng này đó, điều kiện kém thời điểm có thể đem qua nuôi sống cho hắn cưới thượng tức phụ nhi liền không tồi, có mấy cái mỗi ngày dẫn theo lỗ thai cho ngươi giảng đạo lý lớn. Không phạm sai lầm liền mặc kệ, sai rồi thu thập một đốn, mọi nhà đều là như vậy quá. Nhi tử trường oai, ta nếu là ở nông thôn ở ta cùng hắn so đo cùng hắn trí khí, ta đều đi rồi còn lăn lộn cái gì? Cho nên nói thượng kinh phía trước, đồng ruộng bao gồm ra cầm ra xúc ta đều phân cho bọn họ, cũng không biết ngày nào đó mới có thể trở về, đương nương đến vì hắn tính toán cuối cùng một hồi. Lại nói ông thông ra, hắn đối với ngươi không để bụng, tốt xấu cho khẩu cơm ăn làm ngươi trưởng thành còn đem ngươi gả đến chúng ta vệ ra tới, hiện tại khổ tận cam Lai đi. Không riêng ngươi, ta đều tưởng đa tạ hắn, hắn muốn không đem ngươi gả lại đây, nhà ta có thể quá đến như vậy rực rỡ nô thị là thật có thể nói, khương mật đều nghe cười, ta cũng như vậy tưởng, bất luận ước nguyện ban đầu, cha ta có thể đem ta gả cho tam lang, ta liền cảm thấy hết thẻ khổ cũng chưa ăn không trả tiền, hắn cũng không làm thất vọng ta. Từ từ xem đi, nếu là quê quán không tin tức tới, ta đưa phong thư trở về cũng khiến cho, đều ba năm không liên lạc. Mẹ chồng nàng dâu hai cái nói chuyện thời điểm, nghiên mực túi đầu ăn ăn ăn, ăn đến nhưng nghiêm túc. Hắn ăn được liếm liếm ngón tay, Liền quay đầu khắp nơi xem Chờ hoa nhi này sắp ngồi không được Cơm chiều hảo Nô thị bưng đồ ăn hướng đại sảnh đưa Khương mật cũng muốn hỗ trợ bị ngăn lại tới Xem ngươi đoan ta lo lắng để phòng Không bằng ta nhiều chạy mấy tranh Tức phụ nhi ngươi đoái điểm nước gấm cấp nghiên mực tẩy cái tay Dẫn hắn về phòng kia nương nhiều bị liên lụy Đừng học tam lang nói chuyện Văn chiếu chiếu ta nghe khó chịu Không nói Ta không nói Nương vội vàng Ta cấp nghiên mực rửa tay đi. Khương mật nói hướng nghiên mực bên kia đi. Nghiên mực cũng đứng lên. Hắn ánh mắt đi theo nãi nãi quả nhiên thịt. Làm Khương mật chọc một chút mới ngẩn đầu nhìn qua. Nương. Ăn thịt thì nương. Chờ lát nữa có người ăn. Cùng nương lại đây rửa tay tay. Nga. Rửa tay tay liền rửa tay tay. Chờ mẫu tử hai cái tẩy hảo về phòng. Mấy nam nhân đều ngồi chỉnh tề. Vệ phụ nói đồ cái náo nhiệt chẳng phân biệt bàn. Làm vây một vòng, toàn lại đây ngồi Xem vệ thành bên tay phải không Khương mật liền rửa gần ngồi qua đi Nghiên mực làm lại lại ôm Khương mật không mở miệng Nghe các nam nhân nói Lực chú ý chủ yếu đặt ở nghiên mực trên người Chờ hắn ăn no ngồi không yên cũng đi theo gắp chén Khương mật muốn mang nghiên mực hạ bản Vệ thành quay đầu đi hỏi nàng ăn no sao Làm ăn nhiều một chút Khương mật liền rửa qua đi Ở bên thai hắn nhỏ giọng nói Nhà bếp còn có ăn Chờ lát nữa đói bụng ta chính mình đối phó một chút, đến em ngươi nhi tử mang hạ bàn đi, bằng không quá một lát ngươi nên đau đầu. Nghiên mực ăn cái gì an phận, ăn được liền ái cùng người ta nói lời nói. Hắn đi, không luôn uống, thích bác người chú ý, là tồn tại cảm cường hoa. Lưu hắn ở chỗ này đảo không đến mức cầm chén đua đánh nghiêng, tổng có thể làm ngươi liêu không đi xuống, mơ màng hồ đồ để tải liền đến trên người hắn. Này đều không thể xưng là tật xấu. Chính là hắn thiên tính, khương mật không câu, sợ câu đến quá mức dạy ra cái ngốc tử, nghĩ xem hắn ăn được mang hạ bàn liền xong việc. Kinh thành chẳng sợ phốn hoa, mùa đông ban đêm cũng vẫn là quẳng cú ít nhất tám đại ngõi nhỏ ở ngoài địa phương là như thế này. Nay đây quách cử nhân bọn họ không đại thật lâu, ăn được liền đứng dậy cáo tử, đi phía trước hỏi một chút vệ thành ngày nào đó nghỉ, chuẩn bị đến lúc đó lại đến bái phỏng, mang rượu ngon tới uống thượng hai ly. Vệ phụ cùng vệ thành một đạo đem người đưa đến cửa, liền đứng ở cửa xem bọn họ đi ra ngõ nhỏ mới xoay người tiến vào. Vệ phụ xoan môn, vệ thành chào hỏi, xem Khương Mật đi. Khương Mật ở trong phòng bồi nghiên mực nói chuyện, ngươi một câu ta một câu nói được chính cao hứng, vệ thành vào được. Nghiên mực tinh thần đầu được không? Hôm nay còn có học hay không tự? Sáng sớm liền đen, lúc này đều điểm tượng đèn, Khương Mật còn tưởng nói hôm nay liền thôi bỏ đi. Nghiên mực không đáp ứng, hắn muốn học. Còn dùng ai hoán đôi mắt nhỏ xem xét hắn cha, ngươi thật chậm. Đều chờ ngươi đã nửa ngày. Ngươi thật đúng là muốn khảo trả nguyên A. Nghiên mực, nhanh lên, học xong ta ngủ. Vệ thanh đều phục, đây là như thế nào chấp nhất? Nếu là người đọc sách đều như vậy dụng công gì đến nội thi không đầu tú tải cử nhân. Tiểu tử thúi tuy rằng thường cùng hắn cãi nhau, này hiếu học kính nhi thật không đến bắt bẻ. Vệ Thành chạy nhanh ngồi lại đây giáo, theo ngày hôm qua bộ phận tiếp tục giáo đi xuống. Thẳng đến hắn nhớ kỹ, rửa sạch sẽ lên giường ngủ, Vệ Thành mới đi nhà bếp đánh nước gấm tới cấp Khương Mật rửa mặt rửa chân. Tự hoài thượng này thai, Vệ Thành liền không cho nàng đoan mâm, sớm muộn gì đều là chính mình đi múc nước. Hắn bưng nước gấm vào nhà tới, Ninh khăn đưa cho Khương Mật, Khương Mật biên lau mặt biên hỏi hắn, "Chờ lát nữa còn tiến thư phòng sao?" "Hôm nay không được đi, chúng ta đi ngủ sớm một chút." Tướng công ngươi cùng quách cử nhân bọn họ liêu lâu như vậy, nghe hắn lần này nắm chắc đại sao. Có thể hay không chung. Nàng rửa mặt xong, vệ thành đem thủy đảo tiến chậu rửa chân, làm vói vào tới ngâm một chút. Chính mình đi theo ngồi vào bên cạnh, hắn làm sao dám ngắt lời. Chỉ là nói hồi thứ hai dự thi nắm chắc so lần trước thoáng đại điểm. Khương mật giật giật chân, nói, không biết này rồi tới dự thi có bao nhiêu là người người quen. Thúc châu bên kia đều nghe nói ngươi tiến hàn lâm viện đi. Làm không hảo còn có người khác lại đây. Tới nhiều ít người quen ta nói không tốt, bất quá nghe quách huynh giảng, lâm huynh lại thì rớt. Không phải nói lâm đại ca học vẫn không tồi, như thế nào hai giới không trúng. Hắn về sau còn có thể lưu tại phủ học sao. Vệ thành thở dài, nghe nói hắn ở hào xá tiêu chảy, phương tiện xong bị che lại phân trọc tử, bị che lại phân trọc tử văn chương trừ phi tốt hơn tiền, nếu không lấy không thượng. Lâm huynh liên tục hai giới không chúng, còn có thể hay không lưu tại phủ học thật nói không tốt. Khương mật bắt lấy nam nhân tay, nói, ta phía trước liền cảm thấy kỳ quái, khảo thời gian lâu như vậy còn muốn người nghẹn không được đại tiện, rốt cuộc là ai lập quy củ. Triều đình không như vậy quy định, đánh giá là tiền nhân truyền xuống tới, Thẩm văn chương thấy phân trọc tử đều ngại đen ủi, phàm là văn chương không sai biệt lắm đều sẽ trước lấy không cái phân trọc tử. Khương Mật nghe vì Lâm Tú Tài đáng tiếc một hồi, bất quá dù sao cũng là nhà người khác sự, đáng tiếc xong liền đi qua. Nàng đem hai chân phao ấm áp, lau khô trước lên giường đi. Vệ Thành đem nàng nước rửa chân đảo rớt, chính mình cũng lau một phen, thổi đèn mới đi theo lên giường. Hắn lên giường đi liền đem Khương Mật ôm trong lòng lục tới, dịch dịch chan, thân thân má nàng nói ngủ đi. Chương 82082 nói lần sau tuần giả lại ước, kết quả cũng không ước thượng. Nhân thời gian dài siêng năng chính vụ, thả còn phải vì hậu cung phi tần tranh tới đấu đi phiền lòng, hoàng đế cảm giác thân thể mệt mỏi, nhất thời hứng khởi chuẩn bị đi suối nước nóng hành cung tiểu trụ. Suối nước nóng hành cung kỳ thật liền ở kinh vùng ngoại ô, thừa xe ngửa qua đi cũng bất quá chỉ cần nửa ngày, hoàng đế tưởng tiểu ở vài ngày, an bài hảo chiều sự lúc sau, lại điểm hai vị phi tần đi theo, còn từ hàn lâm viện chọn mấy cái hắn xem đến thuận mắt mang lên, không quan tâm nam tuân bất tuần. Phàm là hoàng đế ra cung đều sẽ mang hàn lâm quan. Tố này nguyên do, một muốn người ký lục đế vương cuộc sống hàng ngày, nhị muốn người hầu hạ bút mực viết dùm thánh chỉ, ta muốn người làm thơ tử văn trương trợ hứng. Đến nỗi nói mang ai, cũng là xem hoàng đế yêu thích cùng với trưởng viện an bài, cũng không nhất định phi từ quan hàm cao bên trong tuyển. Giống lúc này, vệ thành đã bị điểm trúng. Không riêng hắn, cùng hắn cùng 5 tuyển tiến hàn lâm viện tổng cộng đi ba cái chậm vừa nghe nói có thể tùy giá đi hành cung, vệ thành hưng phấn, chờ hưng phấn kính nhi qua liền phạm khởi sầu. muốn đi ra ngoài nhiều như vậy ngày, chậm chễ nghiên mực học tập nghiệp lớn, kia ra hải nhi lại nên bực mình hắn. hôm nay cơm chiều trên bàn, Khương mật tự cấp nghiên mực gấp đồ ăn, nghiên mực lấy cái muỗng múc ăn, nô thị nhớ tới còn có hai ngày chính là tuần giả, hỏi nhi tử tức phụ muốn ăn điểm gì, nàng hảo ăn bài. thương mật nói không cái ăn, có gì ăn gì. Ta đây đi mua phiến xương sườn, trộn lẫn đậu nành hầm cái canh, người phụ nữ có mang muốn bổ bổ. Cũng ăn không hết một phiến A. Nay đều mùa đông, kinh thành lại lãnh, phóng được, mua một phiến chúng ta ăn nhiều hai lần. Nô thị tính toán hầm cái xương sườn canh, lại cấp tam tức phụ trưng cái trứng, nàng liền có ăn, lão nhân các ngươi đâu. Muốn ăn điểm nhi gì liền nói, người trong nhà còn khách khí. Không phải nói kia hai cái cử nhân cũng muốn lại đây tìm lao tam uống rượu ta phải nhiều thu xếp vài món thức ăn làm nhân gia có điểm ăn đầu phân lượng thiếu ai dám hạ chiếc đũa vệ phụ đời này cái gì khổ đều ăn qua hiện tại nhật tử hắn liền cảm giác thực hài lòng người hỏi hắn thích ăn gì muốn ăn gì hắn không thể nói một hai phải nói chỉ cần có nước luộc liền rất hảo lúc này vệ thành đem chiếc đũa buông xuống hắn nói không cần bận việc ta không thu xếp người tốt tới uống gió tây bắc không phải ném ngươi mặt nương ngươi nghe ta nói xong Ta ngày đó sáng sớm muốn ra cửa, đại không được khách. Đang muốn chịu cái thời gian hướng quách minh bọn họ thuê sân đi một chuyến, lên tiếng kêu gọi. Ba người đồng thời chiều hắn xem ra, vẫn là Khương Mật hỏi, ra cửa. Đi chỗ nào à? Muốn chuẩn bị gì? Vệ thanh hồi nhìn về phía nàng, khả năng muốn đi ra ngoài 3 năm 7 ngày không chừng, đến mang hai thân xiêm bí hề. Khương Mật bọn họ còn tưởng rằng là quan trên mở tiệc thỉnh đến hắn không hảo vắng họp cần thiết đến đi. Vừa nghe lời này, không giống, là vì triều đình bàn sai. Nhưng các ngươi Hàn lâm viện còn không phải là biên thư linh tinh, sao còn muốn ra cửa. Vệ thành lúc này mới đem trải qua nói ra, nói Hoàng thượng muốn đi suối nước nóng hành cùng tiểu trụ mấy ngày, tuyển vai vị Hàn lâm quan cùng đi, hắn ở trong đó. Nô bà tử lung lay một chút, thiếu chút nữa không ngồi ổn. Bồi bồi bồi Hoàng thượng ra cửa. Đi đi đi suối nước nóng hành cùng. Suối nước nóng hành cung ở đâu a? Phải đi rất xa. Nhưng thật ra không xa, cùng ngày là có thể đi cái qua lại. Bất quá Hoàng thượng mỗi lần qua đi đều sẽ ở vài ngày, tổng không thể phí lớn như vậy kính đi ra ngoài liền phao một lần. Phao suối nước nóng không mang theo nương nương mang các người đi làm gì. Vậy thành, nương nương cũng đi, chúng ta đi viết thơ từ văn chương cấp Hoàng thượng xem. Nói như vậy người trong nhà liền nghe hiểu, khương mật trước hết lộ gương mặt tươi cười, nói. Là sự tình tốt ta, ta ăn được đi cấp tướng công thu thập. Đừng nhọc lòng, cũng mang không bao nhiêu đồ vật, ta chính mình đến đây đi. Nô thị cười hai tiếng, nhớ tới quay đầu nhìn về phía vệ phụ, lần trước quách cử nhân bọn họ lại đây để lại địa chỉ. Lão nhân ngươi nhàn, ngày mai cái ngươi chuyển động qua đi cùng bên kia nói một tiếng, nói này tuần lao tam không rảnh, uống rượu muốn sửa cái thời điểm. Vệ phụ mới vừa gắp khối thịt, nghe được lời này đem thịt phong trong chén. Gật đầu nói đã biết. Lúc này, lấy muống nhi ăn đến thơm nước vẫn luôn không hé răng nghiên mực có động tĩnh. Hắn lấy đôi mắt nhỏ nhìn vệ thành, hỏi, ngươi đi ra ngoài ai dạy ta đọc sách? Cùng ngươi nương ôn tập, chờ cha trở về lại tiếp theo giáo. Nghe được lời này, bánh bao mặt liền nhăn lại tới, còn nói đọc sách quý ở cần. Vệ thành đau đầu, làm hắn có cái gì ý tưởng tiếp theo nói, nói xong. Ngươi chậm trễ ta đọc sách không bồi thường ta. Vệ thành hỏi hắn nghĩ muốn cái gì bồi thường, hắn nói muốn cùng nương ngủ, ngươi đi ra ngoài ta muốn cùng nương ngủ. Đều 3 tuổi dưới ngươi nên chính mình ngủ, ta còn nhỏ. Có thể nói ra lời này ngươi liền không nhỏ bình thường 3 tuổi dưới có thể kịch bản thân cha. Hắn vì đạt được mục đích vòng một vòng lớn, vệ thành thật chưa thấy qua như vậy tinh hoa. Nghiên mực ủy khuất cực kỳ, lấy cái muông ở trong chén chọc chọc chọc, một bên chọc một bên nhỏ giọng lầu bầu. Nói hắn cha chiếm hầm cầu không ị phân. Người khác không nghe rõ, ngồi hắn bên cạnh khương mật cùng nô bà tử nghe rõ. Khương mật nghĩa thượng hắn mặt béo phì trứng, hắn đáng thương vô cùng hỏi, nương làm gì nha? Người gác chỗ nào nhặt lời này? Nương như thế nào liền thành hầm cầu? Nghiên mực ngẩn ngơ, ngẫm lại giống như nói sai lời nói, chuẩn bị bổ cứu, hắn nương một buông tay, bối quá thân ủy khuất lên. Nàng bụng mặt. Mấy cái đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là ở giả khóc, nghiên mực lại cấp thượng hỏa, không được tiêu nương, biên kêu biên nhận sai. Khương mật vẫn là không để ý đến hắn, hắn miệng một bẹp, khột khịt đi lên. Cái này hảo, đem ngươi nhi tử chọc khóc đi ngô thị trước hoành khương mật liếc mắt một cái, sau đó lấy ra khăn tay tới cấp nghiên mực mạt nước mắt, làm hắn đừng khóc, nói hắn nương giả khóc gạt người, ngoan tôn tử ai, ngươi nhưng trường điểm tâm đi, thiếu nhạt loại này lời nói trở về. Nghiên mực mở to một đôi mắt thủy mê ngông nhìn hắn mãi, không minh bạch. Nô thị cho hắn đem nước mắt lau khô, mới nói thể diện người không nói lời này, làm đừng cùng người hạt học. Nga! Nga cái gì Nga? Nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Lúc sau không hai ngày, vệ thành liền theo ngự giá ra cửa, nít người ngày ấy tỉnh đến khá tốt, đến suối nước nóng hành cung ngày hôm sau đã đi xuống tuyết, trải qua một đêm lúc sau, càn nguyên đế ngâm mình ở suối nước nóng. Suối nước nóng nơi này nóng hôi hổi, trong thiên địa lại ở phiêu tuyết. Như vậy cảnh đẹp làm hoàng đế nổi lên hương thú, hắn đưa tới thái giám tổng quản, làm truyền lời đi xuống, mệnh đi theo hàn lầm quan làm mấy thiên thơ tử văn chương tới. Chờ cán nguyên đế phao thoải mái, thay quần áo lên, lục tục liền có thơ tử thừa thượng. Đều biết hoàng thượng là nhìn thấy cảnh tuyết tới hương thú, trình lên tới thơ tử một tiểu vĩnh cảnh, viết thanh sơn thúy bách thượng tuyết trắng cái đỉnh chi Mỹ vệ thành sẽ viết thơ nhưng tự hỏi cũng không am hiểu thường lui tới viết luôn có chút khô khan nhìn liền thiếu linh tính hắn không căng ra đầu đem khuyết điểm lượng ra tới mà là làm thiên văn trường ít đỏi mấy trăm tự từ suối nước nóng hành cùng cảnh tuyết khởi tay viết hắn quê quán mùa đông cơ hồ sẽ không là tuyết ban đầu đọc tiền nhiệm làm cảnh tuyết thơ liền rất hâm mộ nóng trông có thiên có thể tận mắt nhìn thấy nhìn bầu trời mà gian một mảnh trang xóa đi vào kinh thành lúc sau thấy được Bắt đầu thực hưng phấn, chờ hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài, thấy người giàu có ra già kết bạn thường tuyết, nhà nghèo ăn mặc phá áo đông cắn răng lao động, Anh nông dân đã ngóng trông vào đông lánh chút, lánh chút có thể đèm côn trùng có hại đông chết, lại sợ hãi hôm nay quá lánh, người ai bất quá. Càng nguyên đế vốn dị hứng thú rất cao, đọc được này thiên liền cảm giác chơi không nổi nữa. Hắn cầm nhìn vài biến, mới đem văn chương ông. Xem hoàng đế trên mặt ý cười cũng chưa. Thái giam tổng quản trong lòng một run run, run rẩy hô thanh hoàng thượng. Can nguyên đế bưng lên trà nóng uống một ngụm, phân phó nói, cấp này mấy cái viết thơ làm từ xem thưởng. Vệ biên tu đâu? Dẫn hắn lại đây, chẳng có chuyện hỏi. Thái giam tổng quản không người lui ra, phân phó phía dưới chiếu lệ thường bị hảo ban thưởng, tự mình cấp kia vài vị hàn lâm quan đưa đi, thuận tiện truyền khẩu dụ làm vệ thành lại đây diện thánh. Thái giam tổng quản lá biết đến, biết hoàng thượng thực chú ý vị này. Về sau cực khả năng để bạn trọng dụng. Bất quá vị này vệ biên tu cũng quá năng lực. Một thiên văn chương là có thể hoàn toàn bại Hoàng thượng hứng thú. Xem kia mấy đầu thơ từ thời điểm Hoàng thượng con nhạc, vừa đến hắn nơi này giữa mạch đều nhăn lại tới. Vệ đại nhân ngài. Tới rồi trước mặt Hoàng thượng cẩn thận điểm nói chuyện. Vệ thanh đều chuẩn bị tiến điện, đột nhiên được câu này đề điểm. Hắn hơi gật đầu, đi vào. Xem hắn gặp qua lễ túi đầu quỷ không dám lên. Càn nguyên đế nâng nâng tay, đứng lên đi, đứng nói chuyện. Tạ hoàng thượng. Xem hắn đứng lên lại không hề răng, càn nguyên đế hỏi, biết chấm vì cái gì muốn gặp ngươi. Vi thần không biết. Càn nguyên đế cười một tiếng, chấm tò mò, muốn biết ngươi bao lớn lá gan, không sợ áng văn chương này chỉnh lên tới bại chấm hứng thú. Không sợ chấm bắt ngươi vấn tội. Vệ thành túi đầu, ánh mắt liền dừng ở ngự án trước, hồi nói, hoàng thượng sẽ không. Vì sao sẽ không? Bởi vì Hoàng thượng tâm hệ lê dân ba cánh, là minh quân. Càng nguyên đế nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, ngược lại nói lên khác, hỏi hắn phía Nam mùa đông là bộ răng gì, có phải hay không cùng phía Bắc đại bất đồng. Cảnh bất đồng, nhưng người tương tự. Làm giải thích thế nào? Nam Bắc địa mạo phong tình kém rất lớn, vi thần vào kinh thành dự thi năm ấy một đường Bắc thượng liền phát hiện, phía Bắc đất bình đại giang sông lớn thiếu, phía Nam nhiều sơn nhiều hà, phía Bắc lánh lên khổ sở phía nam nhiệt lên gian nan. Kém lớn như vậy vì cái gì nói người tương tự. Nói đến đơn giản, tả hữu phú quý nhân ra đều hảo quá, nhà nghèo đều dựa vào ngao. Giống vi thần, triệu thiên ân bị điểm làm hàn lâm, thực lộc mễ lanh tuổi đồng, nhật tử so từ trước hảo quá rất nhiều, bắt đầu mùa đông lúc sau đều vẫn là sợ đại tuyết. Tuyết động khó thanh, mà hoặc khó đi, ra cái môn cả người đều có thể đông cứng, về phòng giày vớ siêm ý tất cả đều là ước. Vì thần còn như thế, không nói đến bần hàn bà cánh. Cảnh tuyết đẹp thì đẹp đó, nhà nghèo thưởng thức không tới. Từ lạc tuyết nói lên, hôm nay càn nguyên đế cùng vệ thành nói chuyện không ít, sau lại không biết sao còn nói đến gia đình quan hệ thượng. Xem vệ thành như vậy cảm kích hắn song thân cùng ái thề, càn nguyên đế tò mò, tò mò muốn biết người bình thường gia phụ tử thân tình là cái dạng gì, dân gian những cái đó bình thường phu thê như thế nào ở chung. Hắn là hoàng đế. Hắn muốn biết liền hỏi ra tới Vệ thành liền nhắc tới ban đầu song thân như thế nào Cùng hắn đọc sách Sau lại thành ra Hắn bởi vì hàng năm bên ngoài Thê tử Khương Thị thế hắn tận hiếu tâm phụng dưỡng cha mẹ chồng Hắn ra ngoài dự thi Thê tử không yên tâm hắn độc thân một người Vài lần đi theo Hắn may mắn bị tuyển làm thứ các sĩ Vào hàn lâm viện mới biết tự thân không đủ kia đoạn thời gian thường xuyên thức đêm đọc sách Khương Thị không một lần ngủ sớm Mỗi ngày chờ hắn đến đêm khuya Chưa bao giờ có câu ván hận. Lại nói trong nhà có cái nghịch ngợm nhi tử, thực thông minh, còn nhỏ không hảo quản, hắn liền nghe con mẹ nó lời nói, Khương thị vì cho hắn vỡ lòng hiện tại bồi hắn đọc sách. Vệ thành cưới đến như vậy cái tức phụ nhi liền cảm giác chính mình được cái bảo, có người hỏi hắn liền nhịn không được muốn khoe ra. Hắn nói một đại thông, mới nhớ tới đây là ở Ngự tiền, chạy nhanh đình chỉ. Con đừng nói, Càn Nguyên đế nghe được dựng thẳng kính, nghe xong rất là hướng tới Sau lại làm vệ thành lui ra lúc sau còn một mình cảm thán một câu, nói đây mới là phu thê. Hắn cùng hoàng hậu, phu không phu, thê không thê. Vệ thành chính là tới cấp càn nguyên đế làm buổi liêu, liêu xong cũng không đến thưởng, liền đi trở về. Hàn lâm viện những người khác còn đang đợi hắn, xem hắn không tay trở về trong lòng đầu tiên là bông lỏng, phục lại căng thẳng, thúc giục hỏi, hoàng thượng chính là bậc ngươi kia thiên văn chương. Ngươi viết cái gì? Vệ Thanh lắc đầu nói không biết cái gì. Kia Hoàng thượng là cao hứng vẫn là không cao hứng. Vệ Thanh lắc đầu nói hắn không thấy ra tới, ngẫm lại lại bổ sung nói, ta qua đi liền cúi đầu, không dám nâng lên tới. Nói chút cái gì? Ta ở Văn Trương viết đến phía Nam không thế nào là tuyết. Hoàng thượng tò mò phía Nam mùa đông là cái dạng gì? Hỏi vài câu, ta đáp xong liền đã trở lại. Không đến thưởng. Đến cái gì thưởng? Vậy không có việc gì. Mọi người lần lượt tan, vốn tưởng rằng hắn viết cái gì ghê gớm đưa tới Hoàng thượng chú ý, kết quả là tò mò phương Nam phong mạo, qua đi như vậy nửa ngày liền điểm ban thưởng cũng không có, cùng hắn đồng kỳ mấy cái liền an tâm rồi. Bọn họ còn chuẩn bị tiếp tục nỗ lực, mượn lần này cơ hội nhiều ở Hoàng thượng trước mặt lộ vài lần mặt, liền nghe nói Hoàng thượng phao đủ rồi, kế hoạch hồi cung. Những người khác mơ màng hồ đồ, thái giam tổng quản không hồ đồ. Hắn phục, thật sự phục. Cái này bất quá kẻ hèn thất phẩm Hàn Lâm Quan cũng co bản lĩnh, một thiên văn chương là có thể hoàn toàn bại Hoàng thượng hứng thú, này liền tính, hắn còn không có bị phạt, dựng tới dựng đi trở về. Xem Hoàng thượng bộ giáng, mới vừa đọc được văn chương thời điểm giữa mày có thể kẹp chết rồi bỏ, lúc này tâm tình lại không tồi. Trường 83083 Trước sau không năm ngày, Thánh giá hồi cung Lần này đi suối nước nóng hành cung Hoàng hậu không cùng, tự hưng Khánh Thái tử sinh ra. Hoàng hậu đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thái tử trên người, liền đế vương sủng ái cũng không tranh. Nàng từ trong cung lão nhân cùng tân tấn phi tân đánh nhau, ước gì các nàng đấu tàn nhẫn chút, ai cũng đừng nhìn chầm chằm khôn ninh cung này đâu. Nguyên tưởng rằng hoàng đế khó được đi một chuyến suối nước nóng hành cung, đánh giá muốn đi ra ngoài 10 ngày qua, lại chưa tưởng tưởng trước sau chỉ 5 ngày. Vãn chút thời điểm hoàng đế đi khôn ninh cung xem thái tử, hoàng hậu hỏi hắn sao không nhiều lắm đãi mấy ngày. Trong chiều hướng ra ngoài nhiều chuyện như vậy, chấm sao có thể đợi đến trụ. Hoàng hậu tự mình phụng trà tới, thỉnh hoàng đế dùng, khuyên bảo, giả sử cái gì đều phải hoàng thượng tự mình ra mặt, dưỡng những cái đó nô tải có ích lợi gì. Hoàng thượng bảo trọng long thể mới là nhất quan trọng, chiều sự có các đại thần. Hoàng đế mới vừa uống một ngụm, nghe được lời này, liền đem bát trà gắt xuống, cười như không cười chiều hoàng hậu nhìn lại, ngươi đều không tin này trong cung phi tần cảm thấy có người yếu hại người, chấm sống một mình địa vị cao, lại có thể tin ai. Hoàng thượng lời này chắc thần thiếp tâm, thần thiếp cùng thần thiếp phụ thân là hoàn toàn đứng ở ngài bên này. Càng nguyên đế nhìn trước mặt này chén lục diễm nước trà, chưa nói cái gì, nghĩ thẩm thái tử sinh ra phía trước có lẽ đúng không. Ở hưng khánh bị lập vì thái tử phía trước, càng nguyên đế thực yêu thích hắn, hiện tại chẳng sợ cũng vẫn là yêu thích, này yêu thích trung trộn lẫn đối hoàng hậu cùng với hoàng hậu nhà mẹ để phong bị. Lại không thuần túy. Nay một năm, trong cung lại có mặt khác phi tần thoải mái, sớm mấy năm lược hiện quảng cu hoàng cung dần dần náo nhiệt đi lên. Phi tần nhiều, hoàng tử công chúa cũng dần dần nhiều. Hoàng đế hồi cung lúc sau liền đi nhìn thái tử, đến nơi đi theo quan viên tắc từng người trở về nha môn. Vệ thành bọn họ đến trưởng viện trước mặt đáp lời nói, đem trước sau mấy ngày tình huống công đạo tới rồi, đã bị phê chuẩn có thể về nhà. Từ suối nước nóng hành cung đi được sớm. Trở về bất quá sau giờ ngọ, về đến nhà cũng mới giờ thân sơ khắc. chợt vừa nghe đến viện môn bị khấu vang, vệ ra người còn không thể tưởng được tới chính là ai, suy đoán có phải hay không quách cử nhân bọn họ có việc tìm tới, mở cửa vừa thấy, lại là vệ thành. Tam lang! Không phải nói muốn đi ra ngoài hảo chút thiên. Sao nhanh như vậy trở về? Vệ phụ giúp đỡ đem đồ vật lấy tiến sân, vùng lúc sau muốn đi xoan môn. Liền nghe nhi tử nói là hoàng thượng an bài, hoàng thượng tưởng phao suối nước nóng giải lao thuộc hạ đi theo đi, hoàng thượng phao đủ rồi bọn họ liền đi theo trở về. Đến nỗi nói hoàng thượng trong lòng nghĩ như thế nào, không phải thuộc hạ có thể phỏng đoán. Chạm nơi này ngốc liêu cái gì? Mau vào đi, vào nhà ấm áp một chút, hai ngày này bên ngoài thật đủ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vệ thành còn muốn bắt đồ vật về phòng, vệ phụ trước hắn một bước nhắc tới tới, cái này ta cầm đi phóng. Ngươi tiên tiến phòng đi theo ngươi nương trò chuyện, còn có mật nương bao gồm nghiên mực đều thực nhớ thương ngươi. Lao cha lời này vệ thành bán tín bán nghi, hắn nhưng thật ra vào phòng, đi vào đã bị khương mật kéo đến ấm trên giường đất ngồi xuống, nô bà tử nói muốn đi cho hắn đảo nước cấm tới, nghiên mực nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, lại ở vệ thành xem qua đi thời điểm hừ một tiếng, quay người đi. Vệ thành! Ta đi ra ngoài mấy ngày này tiểu tử thúi có nghe hay không lời nói? Khương mật ở trong phòng ngồi nửa ngày, trên tay nóng hổi, nàng lấy đôi tay phủng vệ thành bàn tay to trưởng tưởng cho hắn ấm áp, nghe vệ thành hỏi như vậy, hồi nói, tuy rằng có khi sẽ làm cho cười, nghiên mực vẫn là thực nghe lời. Nghiên mực nghe thế câu, còn riêng quay đầu lại hướng hắn cha đắc ý cười một chút. Vệ thành tưởng đạn hắn đầu băng nhi, lại bị khương mật bắt lấy tay, đều còn không có ấm lại đây, ngươi đừng núp nhích nha. Ta ngồi một lát liền ấm áp, mật nương ngươi đừng phí chuyện này. Khương mật mặc kệ hắn, che lại hắn tay lại tiếp theo nói, ngươi người về đến nhà hắn mới cùng ngươi giận rồi, ngươi không ở khi hắn từng ngày rất nhớ thương, đến trạng vạng. Ngươi bình thường trở về cái kia điểm nhi, hắn liền ngồi xổm dưới mái hiên nhìn cổng lớn phương hướng, phải đợi nửa ngày, chờ đến trời sắp tối rồi ta phát hiện hắn rối tay một sở, móng nuốt lạnh lẽo Hỏi hắn ngồi xổm chỗ đó làm gì a Hắn còn hỏi ta cha hôm nay có phải hay không không trở lại? Nghiên Mực còn không thừa nhận, nói không có. Khương Mật cảm giác nam nhân trên tay ấm áp, liền buông ra ngồi vào nhi tử kia sở đi, hỏi hắn thật không có. Hảo hài tử không được nói dối. Nghiên Mực liền đối đối thủ chỉ, lại đô đô miệng. Khương Mật hỏi lại hắn có hay không, hắn nói, ta chờ hắn trở về dạy ta đọc sách. Phải không? Là chờ cha ngươi trở về giáo ngươi đọc sách. Không phải tưởng cha. Nghiên Mực đem đầu đều diêu thành chống bỏi, nói không nghĩ không nghĩ hắn, ái đi ra ngoài bao lâu đi ra ngoài bao lâu. Khương mật đỡ bụng cười một hồi lâu, cười đến nhi tử thẹn quá thành giận chạy, nàng mới dừng lại tới, dừng lại hướng nam nhân chớp chớp mắt, người nhi tử chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, bình thường cũng là cố ý cùng ngươi đối nghịch, ngươi đi ra ngoài mấy ngày không tự nhiên nhất chính là hắn. Ta cùng cha mẹ ngược lại thói quen, người trước kia bên ngoài cầu học cũng là vừa đi thật lâu, so này còn lâu. Vệ thành nói hắn không nghĩ tới. Người biệt nữ bái. Nô thị mới vừa đi thiêu một ngụm nước ấm, cấp nhi tử bưng tới, xuyên qua sân thời điểm vừa lúc thấy tôn tử tử trong phòng ra tới, còn hỏi hắn như vậy trời lạnh làm gì ra bên ngoài chạy. Nghiên mực siêu hung trở về một câu, cha phiền nhân, không nghĩ để ý đến hắn. Nô thị liền buồn bực, vào nhà còn nói đâu, hôm qua nhi nghiên mực còn hỏi hắn cha gì thời điểm trở về, hiện tại người trở về hắn lại nháo thượng. Khương Mật làm bà bà lại đây ngồi, này lại ta. Sao hồi sự? Ta cùng tướng công nói nghiên mực kỳ thật thực nhớ thương hắn, cho hắn đau, ngượng ngùng trốn đi ra ngoài. Nô thị cũng nhạc, nói thi Đại Hải Tử tâm nhãn không ít. Tiểu hài Tử trên người mang hỏa, từ hắn đi, chờ lát nữa cảm giác lạnh hắn biết vào nhà. Nhưng thật ra Tam Lang, ngươi cũng đi qua Hoàng thượng suối nước nóng hành cung, kia hành cung trưởng gì dạng a? Nhìn là cùng cung điện giống nhau kiến. Cung điện ta cũng chưa thấy qua. Đương nương tò mò, vệ thành liền cấp miêu tả một chút, nghe hắn nói những cái đó ngô bà tử đều hâm mộ, nói những cái đó đầu thai ở phú quý nhân ra thật không biết trước mấy đời là tích cái gì đại đức, mệnh thật tốt quá, sinh ra liền hưởng phúc. Nương hâm mộ người khác làm gì? Ngài không phải cũng là người có phúc. Ban đầu cùng ngài giống nhau trong đất bảo thực hiện giờ còn trên mặt đất bảo thực, ngài đã là Hàn Lâm Nương. Tướng công hiện giờ là thất phẩm hạt mẹ tiểu quan không sai, lại chưa chắc cả đời đều là thất phẩm, tổng hội thăng lên đi. Không chuẩn quá cái 10 năm 20 năm tướng công còn có thể cho ngài cầu cái cáo mệnh trở về, đến lúc đó ngài cũng là mũ vượng khăn quẳng vai cáo mệnh phu nhân, ngẫm lại đều phong cảnh. Nô bà tử mặt già đỏ lên, ngượng ngung nói, ta nhưng thật ra tưởng, liền sợ sống không đến khi đó, ta cùng cha ngươi già rồi a. Nương nhìn xem đại thúc công. Đại thúc công này đều còn ngạnh lãng, ngài ăn được ngủ ngon thiếu thao điểm tâm, có thể sống lâu trăm tuổi. Hảo hảo hảo, ta đây hảo hảo bảo trọng, chờ tam lang cho ta tránh cá mệnh. Vệ thành sắp thói quen các nàng mẹ chồng nàng dâu cái này con đường, hắn nương cùng hắn tức phụ nhi đối hắn miễn bàn nhiều có tin tưởng, ban đầu liền cảm thấy hắn nhất định có thể bằng khoa cử xuất đầu, hiện tại xuất đầu vào con trường, các nàng cũng đi theo đổi đổi ý tưởng, cảm thấy hắn về sau khẳng định đương đại quan. Vốt ngực nói, chính hắn không như vậy đại tin tưởng, trong lòng cũng không muốn đương rất lớn quan, chỉ là hy vọng có thể chậm rãi ngao đi lên, đến một cái thích hợp chính mình vị trí thượng vì triều đình vì bá cánh thành thật kiên định làm điểm sự. Bất quá hắn cũng không bắt người trong nhà nước lạnh. Các nàng cũng là có chừng mực, phàm là có người ngoài ở cũng không nói bữa, đóng cửa lại mới thì thầm vài câu. Vệ thành vốn dĩ nghĩ bất thời giờ còn muốn đi tranh quách huynh bên kia. Phía trước nói tốt phóng tuần giả cùng nhau uống rượu, hắn ra cửa, hiện tại trở về tưởng chính miệng đi bồi cái không phải. Kết quả cùng tức phụ nhi cùng nương lao xong bên ngoài lại là tuyết, hắn không trở ra đi môn. Vệ thanh bước qua ngạch cửa đi đến dưới mái hiên hâu nghiên mực hai tiếng, hỏi hắn người đâu. Nghiên mực không biết trốn chỗ nào vậy, dù sao không đáp ứng. Nên đọc sách, người người đâu. Hắn nói như vậy. Bọc thành cái cầu béo hoa mới tử mới vừa thiêu quá mức lúc này còn có điểm nhiệt lượng thừa nhà bếp ra tới, dấm lên trong viện mỏng tuyết lung lay hướng vệ thành trước mặt đi. Xem hắn đi đến trước mặt, vệ thành chiều hắn vươn tay, béo hoa nhìn chầm chằm trước mặt bàn tay to trưởng nhìn trong chốc lát, mới đem tay nhỏ đáp thượng đi. Ra cửa phía trước dậy ngươi còn có nhớ hay không? Đều sẽ viết sao? Ta thông minh, đương nhiên sẽ viết. Vẫn là trước khảo khảo ngươi. Đều sẽ viết chúng ta lại học tân, hôm nay canh giờ sớm, có thể nhiều học hai chữ. Nghiên mực dầm gì nói, đều nói sẽ viết. Nhìn không tình nguyện, hắn vẫn là phối hợp hoàn thành kiểm tra, sau đó một lớn một nhỏ học khởi tân nội dung tới. Khương mật khởi điểm cũng chưa chú ý bọn họ lại bắt đầu, nói vài câu lúc sau nàng mới cùng qua đi, xem bọn họ phụ tử hai cái mặt đối mặt ngồi, cũng không đấu võ mồm, một cái tinh tế giảng một cái kiên nhẫn nghe. Một màn này nàng nhìn miễn bàn nhiều thoải mái. Thánh giá hồi cung như vậy đại trận trượng, quách cử nhân bọn họ có thể không biết. Sau một cái tuần giả, hai người bọn họ dẫn theo rượu lại mua hai chỉ vịt nướng tới chuẩn bị cùng vệ thành hảo hảo uống thượng hai ly. Vệ thành đón thời trước cùng trường vào cửa, bọn họ đến đại sảnh ngồi xuống lúc sau, nô bà tử còn cấp bưng mấy chén nhiệt canh tới, nói sáng sớm liền hầm, làm uống mấy khẩu ấm áp thân mình. Quách cử nhân bọn họ làm ơn ngô bà tử lấy vịt nướng đi trang cái bàn, ngô bà tử không chỉ có giúp đỡ trang bàn còn cấp hầm nhiệt mới đưa tới. Đồ nhắm rượu chiến khai, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, từ chuyện xưa nói đến hiện giờ, hỏi vệ thành ở Hàn Lâm Viện như thế nào, có phải hay không rất được thưởng thức. Vệ thành nói còn chắc vá, thưởng thức liền chưa nói tới. Vệ huynh quá khiêm lượng, ngươi nếu không phải bị hoàng thượng coi trọng, có thể đi theo đi kia cái gì hành cung. Thật không phải có chuyện như vậy, chủ yếu ở Hàn Lâm Viện làm việc so ở nơi khác chiếm tiện nghi, chúng ta có thể nhìn thấy Hoàng thượng cơ hội nhiều một ít, giống đi theo loại này mỗi năm có thể có vài lần, mùa đông ngâm nước nóng, mùa hè tránh nóng, còn có vây săn linh tinh đều phải dẫn người, nhẫn mại tính tình từ từ luôn có cơ hội đến thiên. Lần này đi theo Hàn Lâm quan cũng có thật nhiều vị, không riêng gì một hai người. Vậy ngươi hiện giờ bận việc chút cái gì? Trên quan trường sự, Vệ thành cũng không thể thẳng rầm rầm ra bên ngoài nói, hàm hồ nói biên tu ở Hàn Lâm Viện thuộc tầng dưới chốt tiểu quan, làm đều không phải cái gì quan trọng sự, cụ thể làm chút cái gì cũng xem quan trên an bài, cũng không cố định. Dù sao Hàn Lâm Viện làm sự không ngoài chính là những cái đó, tu thư biên thư linh tinh, có thể thăng nhiệm hầu đọc hoặc là hầu giảng là có thể thường xuyên đến ngự tiền hành tẩu, vì Hoàng thượng đọc sách giảng kinh. Ta ở Nha môn về điểm này sự buồn kẻ thật sự, không có gì hảo thuyết, Phách huynh các người đâu. Tới kinh một đoạn thời gian còn thói quân sao. Thư xem đến thế nào. Lan qua lộn lại đều là vài thứ kia. Ta nhìn thật nhiều biến. Chính mình ngộ không ra càng nhiều. Còn nghĩ có thể hay không có cơ hội nghe vệ huynh nói một chút. Khoa cử khảo phạm vi như vậy quảng. Rằng cũng không biết từ đâu dựng lên. Vệ thành liền nói điểm ứng thi hội cùng thi đình kinh nghiệm. Tự đáy lòng hy vọng có thể giúp bọn hắn một chút. Có vịt nướng ăn, uống rượu. Một liêu chính là hơn phân nửa ngày, quách, vinh hai người nửa buổi chiều đi, bọn họ đi rồi lúc sau khương mật mới lại đây nhìn nhìn, trong phòng một cổ rượu hương. Uống lên nhiều ít, không nhiều ít, ngươi đừng lo lắng. Hắn nói liền phải đem người hướng trong lòng ngực ôm, khương mật trốn rồi một chút, ta cho ngươi thiêu nước cấm đi, ngươi hảo sinh tẩy tẩy, tẩy không đi mùi rượu nhi buổi tối đừng tiến ta phòng, để ý vân trong bụng cái này. Trên tay hôn không, vệ thành còn có điểm mất mắt đâu. Nghe được lời này hắn ngốc dưa dường như gật gật đầu. Nga! Này thanh làm khương mật phát hiện phụ tử hai người tương tự chỗ. Nàng cười một chút. Hảo liền hảo. Không hảo liền không tốt. Nga cái gì? Vệ thành. Nga, ta đã biết. chương 80 4084. Lại là bạn giá đi ra ngoài. Lại là chiêu đãi cùng trường. Một cọc tiếp một cọc bày ra xuống dưới. Đảo mắt đều đến rét đậm thời gian. ngày này... Vệ Thanh ở Hàn Lâm Viện ngẫu nhiên gặp được Lục Học Sĩ, mới nhớ tới hai người đã có tương đương một đoạn thời gian không đánh qua đối mặt. Vệ Thanh dừng lại bước chân cấp Học Sĩ đại nhân thấy cái lễ, liền nghe Lục Học Sĩ nói hắn trước mắt vội, vô pháp nói chuyện nhiều, nói hắn đang ở chủ bị vào Đông Văn Hội, quá mấy ngày chuẩn bị thỉnh Hàn Lâm Viện cùng Trường Tiểu Tụ thiển trước hai ly, nói chuyện thi văn. Lục Học Sĩ giáp mặt tỉnh, làm Vệ Thanh hí diện. Vệ thành chạy nhanh đồng ý, lại không người cảm tạ một hồi. Tạ học sĩ đại nhân để mắt Đừng nói kinh thành Ban đầu ở phủ thành cầu học khi Mỗi cách một đoạn thời gian trong thành cũng có thi hội văn hội Lúc ban đầu hứng khởi là tưởng cấp người đọc sách một cái giao lưu cơ hội Một lần giới chuyển xuống tới dần dần liền thay đổi mùi vị Đó chính là cái khoe khoang văn thải học đòi văn vẻ nơi Nhàn rỗi không có việc gì xem náo nhiệt hoặc là tưởng bác thanh danh mới có thể đi Vệ thành trước kia không rõ ràng lắm này đó môn đạo Tham gia quá một hồi sau lại có thể đẩy liền toàn đẩy? Lục học sĩ làm cái này cùng kia lại bất đồng, chịu hắn mời đánh giá đều là hàn lâm quan, ngẫm lại có chút chờ mong. Chờ hắn đem quan trên an bài việc làm xong, canh giờ cũng không sai biệt lắm, đồng liêu lục tục thu thập hảo chuẩn bị ra nha môn về nhà, vệ thành cũng xủy xuống tay đi ra ngoài. Gần nhất quá lạnh, hắn ra khỏi phòng tổng thói quen bắt tay cất vào trong tay háo, như vậy không đến mức đông lạnh quá tàn nhẫn. Trở về cũng hảo kêu mật nương thiếu đau lòng chút. Kinh thành mùa đông không thiếu tuyết động chẳng sợ ăn mặc cùng vẫn là cảm giác lộ khó đi, mỗi ngày trên dưới nha môn đều phải phí không ít công phu. Hôm nay cũng là giống nhau, hán tử nha môn đi ra ngoài khi còn rộng thoáng, đến viện môn khẩu thiên đều phải đen. Vệ phụ mới vừa đắp một thang thanh quá nóc nhà tuyết động quét xuống dưới lúc sau còn dùng cái sẻn trồng chất đến cùng nhau, liền này đôi tuyết cấp nghiên mực đôi cái người tuyết. Vệ thanh đi vào liền thấy cùng nhi tử không sai biệt lắm đại chỉ người tuyết đứng ở tứ hợp viện trung gian, cha cho hắn làm cho. Nghĩ như thế nào khởi làm cái này? Ta nghe nói phụ cận có người nhà quá lười không đi thanh nóc nhà tuyết, tuyết động đem đỉnh đều áp sụp, hiện tại hối hận a Ta này không chạy nhanh thanh một thanh, quét xuống dưới này đó cũng lười đến sạn đi ra ngoài, vừa lúc cho hắn đôi cái người tuyết nhi. Đôi đến là xấu, nghiên mực còn rất hiếm lạ ngồi sồn chỗ đó chơi đã nửa ngày, nương cắp nàng đâu, còn không phải cùng ngày xưa giống nhau, ở nhà bếp, lao bà tử nấu cơm, ngươi tức phụ nhi giúp nàng xem hỏa, thuận tiện sửa ấm. Vệ Thanh gật gật đầu, đi đến nghiên mực bên cạnh đi lấy mu bàn tay chạm vào khuôn mặt hắn một chút, nghiên mực liền ngồi xổm xuống động tác ngẩng đầu lên, ngươi làm gì nha, gác bên ngoài chơi đã bao lâu, không lạnh, ngươi mới lánh. Vệ Thanh tiêu hắn về phòng. Nghiên mực còn không có chơi đủ, không chịu đi vào. Vệ thành nói muốn thi thử, hắn mới lưu luyến không rời nhìn xấu người tuyết liếc mắt một cái, theo đi lên. Trong nhà đều biết vệ thành đại khái cái nào canh giờ trở về, lúc này đồ ăn đều phải ra nổi. Bên kia phụ tử hai cái mới đem trên người hấp nhiệt, ba đạo đồ ăn đã mang lên bàn, ăn cơm, có việc ăn xong lại nói. Người trong nhà thiếu, ăn cơm không chú ý, đều là tứ đại một tiểu ngồi vây quanh thành một vòng. Nghiên mực liền kẹp ở hắn nương cùng hắn mãi chi gian. Mới làm thượng bàn, an không hai khẩu, vệ thành liền cảm giác không đúng, hắn nhìn chầm chầm khương mật nhìn hai mắt, không thoải mái sao. Như thế nào ăn uống không tốt? Khương mật cười một chút, không có A. Chính người đối với gương đồng chiếu chiếu liền biết. Dễ dàng như vậy đã bị vật trần, khương mật cũng rất bất đắc dĩ, nói là có chút việc không suy nghĩ cẩn thận, không nghiêm trọng, an cơm trước đi. Vệ thanh buồn đầu ăn hai khẩu, nuốt xuống đi nói, hôm nay ở Hàn Lâm viện thấy lục học sĩ, ta đều có đoạn thời gian không thấy được hắn, đứng lao hai câu, lục học sĩ nói hắn đi theo muốn làm cái văn hội, mời ta tiến đến thăm gia. Khương mật gần nhất luôn là phủng chén nhỏ ăn cơm, như vậy trên tay hấm áp, nghe được lời này, nàng tay run lên, thiếu chút nữa cầm chén đánh. Vệ thanh chú ý tới, nhíu nhíu mày, lo lắng nói, mật nương ngươi hôm nay cái thực không thích hợp. Rút gân nhi đâu, tiếp theo nói a, người đáp ứng không? Tự nhiên là ứng, lục học sĩ giáp mặt mời ta, có thể nào chống đẩy? Còn nữa lòng ta cũng có chút hướng tới, học sĩ đại nhân làm văn hội nhất định phi thường xuất sắc, đáng giá vừa đi. Mật nương, khương mật nhìn qua, ân. Lần trước nữa tuần giả ta tùy hoàng thượng đi suối nước nóng hành cung, lần trước tuần giả bồi quách huynh vinh huynh uống rượu, đi theo lần này lại muốn đi tham gia văn hội, ta. Bình thường mỗi ngày đều có ở chung thời điểm, này không có gì. Vậy ngươi phiền cái gì đâu? Ta suy nghĩ lục học sĩ ở hắn trong phủ làm văn hội, hắn thỉnh đến ngươi, ngươi qua đi không mang theo lễ. Liên tính hắn lục ra gì cũng không thiếu, chúng ta luôn là không tay đi cũng không tốt. Vệ Thành buông chiếc đùa nghĩ nghĩ, không cân nhắc nổi danh đường. Như vậy, ta đuổi Minh đi hỏi một chút đồng liêu, xem bọn họ là như thế nào tính toán. Nói là văn hội. Liền không khả năng chỉ thỉnh một hai cái Người khác đưa ta cũng đi theo đưa Người khác không tiện ta liền không ra đầu Như vậy cũng đúng Khương mật nói đông nói tây cuối cùng lừa gạt đi qua Ăn được lúc sau Vệ thành nói phải cho nghiên mực giảng bài Khương mật phủng nhi tử khuôn mặt làm hắn hảo hảo nghe Nương tưởng nghỉ một lát Liền không bồi ngươi nghe giảng bài Nghiên mực ngươi nghe cẩn thận ngày mai giáo nương Nghiên mực dốc hết sức gật đầu Làm nàng đi thôi Đi nghỉ ngơi Chính mình đi theo đường cha học tập đi. Lúc này Ngô bà tử đã cầm chén đua thu vào nhà bếp, chuẩn bị thiêu nước gấm tới tẩy. Khương mật chậm một bước theo vào nhà bếp đi, đi vào liền đi đến bà bà bên người. Nương! Ngươi không ở trong phòng đợi thượng đầu tới làm gì? Có việc nhi tưởng cùng ngài thương lượng. Nô thị còn không có phản ứng lại đây, thuận miệng hỏi nàng chuyện gì. Khương mật làm nàng đem trên tay lấy đồ vật bông, mới hạ giọng nói. Ta hoài thượng này thai lúc sau buồn ngủ liền nhiều lên, hôm nay cái nửa buổi chiều còn ngủ mở giấc. Này bình thường, ngươi mang thai, dễ dàng mệt. Nương ngươi sao còn không có phản ứng lại đây? Ta ngủ lúc sau liền nằm mơ. Mất công khương mật làm nàng đem trong tay đồ vật buông bằng không lúc này đã đánh. Ngẫm lại lần trước nằm mơ vẫn là tam lang đến thưởng lúc sau nhân da đỏ mắt yếu hại hắn, kia đều qua đi lão thời gian dài. Nô bà tử đầy mặt túc sắc. Hỏi cái này hồi là gì? Chính là lục học sĩ. Không phải nói này họ lục chính là Hàn Lâm Viện Đại Quan. lão Tam có thể e ngại hắn. Vẫn là lão Tam ở văn hội thượng gia nổi bật, lại cho người ta theo dõi. Khương mật lắc đầu, đều không phải. Đó là gì ngươi nhưng thật ra nói thẳng, muốn cấp chết ta. Khương mật làm bà bà để sát vào điểm, nhỏ giọng nói, lục học sĩ muốn xui xẻo, này mấu chốt cùng hắn đi được gần đều không lấy lòng. Tức phụ nhi ngươi đừng nói một câu đình một chút, ta nghe khó chịu, ngươi nói thẳng xong, nói xong ta lại thương lượng. Ta cái kia mộng làm được thực thoái, cũng không quá nối liền, chỉ biết lục học sĩ mặt sau muốn xảy ra chuyện, hẳn là không phải năm nay, là sang năm, trong mộng mặt những người đó an mặt thiếu, nhìn giống xuân hạ kia trợ. Ta thấy hắn quỷ gối hoàng thượng trước mặt đầu đều phải đập vỡ, vẫn là bị thôi quan. Vốn dĩ mơ thấy cái này ta còn hồ đồ, tướng công nói xem ta mất hồn mất vía. Ta là ở cân nhắc, còn không có suy nghĩ cẩn thận này như thế nào có thể cùng nhà ta nhấc lên quan hệ. Tướng công liền nói lục học sĩ muốn làm văn hội, thỉnh đến hắn, hắn ứng. Ta đoán có phải hay không lần này văn hội liền trôn xuống mối hoạn. Cũng không dám khẳng định, tóm lại đều mộng thành như vậy, không thể làm hắn đi thôi. Nô thị nói kia đương nhiên à, liền chuẩn bị ra nhà bếp đi tìm vệ thành, bị Khương Mật ngăn lại. Cản ta làm gì? Ta phải cùng hắn nói rõ. Cho hắn biết sự tình nghiêm trọng tính. Đừng, nương đừng đi nói. Vậy ngươi ý tứ. Khương mật sờ sơ bụng, thở dài nói, ta đi qua lục gia, gặp qua lục học sĩ, cũng gặp qua học sĩ phu nhân, nói thật ta đối hai người bọn họ ấn tượng đều không tốt. Tướng công cùng ta bất đồng, hắn phản phất còn rất thưởng thức lục học sĩ, cùng đối phương thực liêu đến tới. Nếu là cho hắn biết lục học sĩ muốn tao ngộ bất hạnh, làm hắn chơ mắt nhìn, ta sợ hắn trong lòng dày vò. Thậm chí lưu lại ngợt đắc, Lại nói nếu là đem lý do rõ ràng nói cho hắn, làm hắn đi đẩy rất lần này văn hội, ta sợ tướng công trột dạ liền lời nói dối đều nói không tốt, mở miệng liền lộ tẩy, còn không bằng gạt hắn. Nói như vậy cũng có chút đạo lý, nô thị vừa rồi là cấp thượng hỏa, châm trước qua đi cũng cảm thấy minh nói cho hắn có nguy hiểm, vạn nhất này ngốc tử cảm thấy họ lục thưởng thức hắn, là chi kỷ, tưởng bang nhân đâu. Hắn vẫn là đường biết hảo, không cho hắn biết, còn phải đẩy rất văn hội, kia đến có phi thường nguyên vẹn lý do. Khương Mật thử nói, đến ngày đó ta trang bệnh được không? Không được, ngươi trang bệnh Tam Lang không được đi thỉnh Đại Phu. Đại Phu một phen mạch liền lộ tẩy, đến lúc đó vẫn là đến đúng sự thật nói. vẫn là ta tới, ta số tuổi lớn có cái đau đầu nhức góc cũng bình thường, ta đến ngày đó liền kêu không thoải mái, hắn còn có thể ném xuống mẹ ruột ra bên ngoài chạy. kia giống lời nói liền xem nương, nhưng ngàn vạn muốn đem tướng công lưu tại trong nhà. Ta là không biết lục học sĩ phạm vào chuyện gì, chỉ biết sự tình rất nghiêm trọng, hán bị thôi quan, còn liên lụy rất nhiều người, ngài ngâm lại. Nô thị bất cứ giá nào, vì diễn đến chân thật, văn hội trước một đêm nàng riêng thổi gió lạnh, buổi sáng quả nhiên liền không thoải mái. choáng vắng đầu, nuốt nước miếng đều cảm giác thiết hầu đau, còn có điểm ho khan. Kỳ thật chính là chứ lạnh, không tính bệnh nặng, Chào hai phó rửa uống lên là có thể tốt, nàng trang đến nghiêm trọng. Vệ phụ chạy nhanh tìm nhi tử đi, hỏi hắn lúc này có thể thỉnh đến đại phu sao? Lão bà tử không thoải mái thật sự, ngày xưa đều thượng nhà bếp nấu cơm lúc này người còn ở trong phòng nằm. Vệ thanh mặc tốt siêng ý đi đến chính phòng ngoài cửa, không dám tùy tiện xông vào, liền ở bên ngoài kêu nương, hỏi nương chỗ nào không thoải mái. Lão bà tử khụ khu khụ, khu, khu đủ rồi dùng ngẹn thanh tiếng nói nói, nương không có việc gì. Tam Lang ngươi đừng động, ngươi hôm nay cái còn phải đi đại học sĩ ra. Ngài bệnh thành như vậy nhi tử sao có thể yên tâm ra cửa. Nhi này liền đi cho ngài thỉnh đại phu, đại phu tới xem qua uống thuốc liền hảo, nương nhẫn nhẫn. Sớm như vậy nhà ai dược phòng đều đóng lại môn A. Ta ở cửa chờ, chờ ngồi công đường đại phu tới rồi liền dẫn hắn lại đây, cha ngươi thủ nương, thiêu điểm nước cấm y nương uống xong đi, ta đi. Hắn thật sự nói. Nói xong về phòng đi cầm điểm tiền, chuẩn bị ra cửa. Sớm như vậy thiên cũng chưa lượng liền phải ra cửa, khương mật đau lòng, lôi kéo nam nhân nói lúc này khẳng định không mở cửa, nếu không trễ chút nhi. Nàng biết bà bà này bệnh hơn phân nửa là trang, mới có thể nói như vậy. Vệ thành không biết, nào chờ được. Hồng tức phụ nhi hai tiếng liền hướng dược phòng đi. Từ hắn đi ra ngoài đến trở về ước chừng dùng một canh giờ, khi trở về thiên còn không có toàn lượng. Cùng hắn lại đây chính là cái xúc dâu dê trung niên đại phu, cấp ngô thị thiết quá mạch làm vệ thành yên tâm, nói không nghiêm trọng, như vậy khó chịu khả năng số tuổi ở chỗ này, một bệnh khiêng không được. Hắn đem quá mạch lại làm vệ thành đuổi kịp, muốn dẫn hắn đi lấy dược, này một chuyến liền mau đến nhiều, trước sau chẳng qua dùng 30 phút, vệ thành dẫn theo hai phó giấy bao chạy chậm trở về, trở về cũng không nghỉ, trực tiếp vào nhà bếp phải cho hắn nương sát thuốc. Như vậy lanh thiên... Hắn thế nhưng chạy ra hãn, khương mật sở trưởng khăn cho hắn xoa xoa, nói, tướng công ngươi không bội, ta đến đây đi, bếp thượng sống ta làm được thủ. Mật nương ngươi mới là, ngươi hoài tuyên bảo mới nên một bên nhi nghỉ ngơi đi, điểm này sống ta làm được, ta lúc còn rất nhỏ liền giúp đỡ xem qua hỏa. Hắn thủ sắp thuốc, chiên hảo đưa đến trinh phòng, chờ ngô bà tử uống qua nghỉ ngơi bên ngoài đã sớm ánh mặt trời sáng rồi. Không phải nói còn có văn hội. Ta thiêu cái thủy, ngươi tẩy tẩy đổi thân xiêm ý để còn kịp. Không bội sống, ta vừa rồi lấy tiền đồng khiến người hỗ trợ chạy chân, cùng bên kia nói mẫu thân bị bệnh ta phải ở nhà hầu hạ, thực xin lỗi lục học sĩ, ta không đi. Chương 85085. 085 giả sau khi chấm dứt, vệ thành trở lại Hàn Lâm Viện liền có người tiến lên đây cùng hắn nói chuyện, hỏi hắn như thế nào không có tới văn hội. Ta mẫu thân bị bệnh, hôm qua nhi sáng sớm nghiêm trọng đến hạ không tới mà. Ta vội vàng thỉnh đại phu sắc thuốc quy mẫu thân uống, thật sự không kia tâm tư. Tôn phu nhân đâu? Có tôn phu nhân chăm sóc người còn không yên tâm. Mẫu thân là ban đêm lạnh ngực, đột phát phong hàn, nào dám làm ta phu nhân đi phía trước thấu. Nàng phụ nữ có mang. Kia thật đáng tiếc, hôm qua nhi lục học sĩ trong phủ náo nhiệt thật sự. Văn hội là ở Mai Viên Làm, hắn trong phủ loại tảng lớn hoa mai, đều khai, nhìn khiến cho người thi hưng quá độ. Đồng liêu nói xong, lại an ủi hắn, nói giống như vậy cơ hội về sau còn có, đầu xuân còn có thể làm thơ hội, làm hắn đừng quá khó chịu. Vệ thanh hơi gật đầu, làm việc đi, hắn ở Hàn Lâm Viện bận việc thời điểm, khương mật ôm nghiên mực phát nốc, ở cân nhắc lục học sĩ như thế nào có thể quán thượng như vậy đại hoa sự, rốt cuộc là chuyện gì làm hắn đem mũ cánh chuồn đều ném. Nàng làm tưởng nửa ngày, không nghĩ ra cái nguyên cớ, nói cho chính mình nếu là đã mơ thấy sự, chờ xem. Quá đoạn thời gian tổng có thể nhìn ra điểm danh đường. Hiện tại chỉ hy vọng lục học sĩ đừng lại cấp tướng công đưa thiết mời, lại đến cái cái gì sẽ muốn tìm lấy cơ thoái thác đều không dễ dàng. Cái này lo lắng dư thừa, nhân gia học sĩ đại nhân cũng là rất bận, sao có thể mỗi ngày đái khách. Từ lúc này đến trừ tịch không lại xảy ra sự cố, quá cái năm, quan lão gia nhóm khó được không dùng tới nha môn, đều ở nhà khoan khoái mấy ngày, sơ sáu khai nha lúc sau. Hàn Lâm viện bên này chuyển cái tin tức, nói Hoàng thượng mệnh lục đại nhân làm này giới thi hội quan chủ khảo, lại an bài trần thượng thư làm phó giám khảo, khác điểm mười mấy vị Hàn Lâm hiệp trợ. Vệ thành này tư lịch tất nhiên không đủ, việc này cùng hắn không có gì tương quan. Tiến đến dự thi các học sinh nghe nói, khắp nơi hỏi thăm, muốn biết quan chủ khảo đại nhân yêu thích nào loại văn chương. Vệ thành kia hai vị thời trước cùng trường cũng tới. Quách cử nhân cùng Vinh cử nhân riêng bị lễ đăng vệ ra môn bái phòng một hồi, lại đây Hàn huyên hai câu liền hỏi hắn có nhận thức hay không vị này quan chủ khảo, muốn nghe được quan chủ khảo càng coi trọng từ ngữ vẫn là quan điểm, là phái bảo thủ vẫn là phái cấp tiến. Ta cùng với Lục Đại Nhân từng có vài lần chi duyên, giao tình lại chưa nói tới, Quách huynh cùng Vinh huynh tưởng cùng ta hỏi thăm Lục Đại Nhân yêu thích, ta nói không tốt, chỉ là nghe đồng liêu giảng, Hoàng thượng cho rằng thượng giới chủ khảo đại nhân quá mức coi trọng từ ngữ tạo hình, lần này an bài lục đại nhân tương đối trung dung, không tả không hiếu. Vệ thanh cảm thấy chính mình chưa nói cái gì, hai vị cùng trường cảm thấy mỹ mãn, trước khi đi luôn mãi đáp tả hắn. Vệ thanh nói thẳng không dám nhận, đem người đưa ra môn đi, đem viện môn soan thượng xoay người liền nhìn đến sử phía sau mật nương. Không phải ở trong phòng cấp trong bụng cái này may quần áo. Như thế nào ra tới? Vệ thành vươn tay muốn đỡ nàng về phòng, vừa đi vừa nói chuyện tuy rằng quá sông năm, còn lãnh đâu, có thể không ra phòng tận lực vẫn là không ra phòng. Lúc này khương mật bụng đã coi chút lớn, thiên lại lãnh, nàng ăn mặc hậu, liền như vậy đừng túi đầu đều nhìn không tới mũi chân. Nàng làm vệ thành đỡ đi được rất chậm, chờ trở lại trong phòng ngồi xuống, vệ thành muốn đi bếp thượng thiếu nước sôi, bị khương mật giữ chặt, ta vừa rồi nghe được vài câu, thi hội quan chủ khảo định rồi. Ân. Ngươi cũng nhận thức là lục đại nhân kia tam lang ngươi đến tị hiểm, từ hiện tại đến thi hội khảo xong nhất bảng tốt nhất không cần cùng lục đại nhân lui tới. Ngươi trong nhà tin ngươi, người ngoài không thấy được sẽ tin, ngẫm lại xem, này giới ngươi không phải có vài vị cùng trường dự thi, quét cử nhân, minh cử nhân bọn họ lại đây cũng không phải một hai lần. Bọn họ tới kinh thành dự thi, cùng ngươi lui tới chặt chẽ, ngươi lại cùng này giới chủ khảo đại nhân kết giao thường xuyên. Này nước bẩn nếu là bắt lại đây, dài hơn một trương miệng chỉ sợ đều nói không rõ. Vệ thành nghe nhịn không được cười một tiếng. Khương mật bực hắn, ta cùng ngươi nói chính sự, ngươi cười gì? Cười ngươi tưởng quá nhiều, yên tâm đi, quan chủ khảo nếu định rồi nên tị hiểm ta biết. Ta vốn dĩ liền không về lục đại nhân quản, bình thường muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng. Lại nói, lục đại nhân đi nhậm chức, lúc này vội vàng cấp thi hội ra để mục nào rồi danh cùng chúng ta lui tới. Khương mật mới thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Lúc này nàng trong lòng đã có phổ, này giới thi hội chỉ sợ không sạch sẽ, rốt cuộc là cho người khác thông khớp xương vẫn là bởi vì không cẩn thận làm người chui chỗ trống đều khó nói, dù sao cuối cùng nhất định sẽ ra chuyện, sự tình còn không nhỏ. Có thể đảm nhiệm khoa cử quan chủ khảo đánh giá đều là hoàng thượng tin được người, nghiêm trọng đến muốn bai quan, khương mật cũng không dám thâm tưởng, chỉ có thể nhắc nhở vệ thành nhiều chú ý, cẩn thận chút. Gian lận khoa cử án chỉ sợ không bùng nổ, một khi bộc phát ra tới, liên lụy thực quảng, một lần có thể kéo xuống không ít quan viên. Nay phòng đoán làm khương mật một đoạn thời gian tâm tình đều không đẹp, nàng đứng ở dưới mái hiên nhìn bị tứ hợp viện khung lên ngăn nắp thiên, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm giác này năm mùa xuân tới phá lệ muộn. Một tháng hạ tuần, đỉnh đầu đều vẫn là sám xịt, không thấy ngày xuân đóng dương. Đến 2 tháng, phùng trưởng quay tới tranh vệ gia lần này thật không có lấy người, hắn cầm phong thư tới, đây là phong đi qua thương nhân tay đưa lên kinh thành thư nhà, lại không phải vệ gia người viết, là khương mật nàng đại bá nương nhớ tới vệ gia thượng kinh đã ba năm, cảm thấy là thời điểm đi phong thư nói nói trong nhà sự, liên lạc một chút cảm tình, làm chất nữ biết nhà mẹ để nhớ thương nàng, khương đại tẩu cùng nam nhân nhắc tới, làm khương lão đại đi cùng huynh đệ thương lượng, hỏi hắn sao nói, khương phụ đi đắt thuốc lá sợi, nói, hảo là hảo. Thỉnh người viết phong thư dễ dàng, sao đưa đến Kinh Thành. Ta cùng ngươi đại tẩu thương lượng, dù sao mùa đông sống thiếu, làm nhuận hoa tử thượng Túc Châu đi đánh mấy tháng làm công nhật, hắn đem tin cầm đi xem có hay không đi thi cử nhân, nhờ người hỗ trợ mang qua đi. Người con rể không phải ở Kinh Thành làm quan. Mang phong thư thuận tiện sự, lại có thể bán nhân tình, nhân gia khẳng định sẽ đồng ý. Cho các ngươi khương nhuận đi Túc Châu dốc sức. Như vậy xa. Ở huyện thành cùng cái thương đội liền đi, cũng liền mấy ngày sự, đi phủ thành thủ công lấy tiền nhiều, mệnh không được. Nay đều không quan trọng, ngươi không phải nói ngươi thông ra đi phía trước đem địa phương nói cho ngươi, làm có việc chuyển tin đưa đến cái nào trưởng quậy trong tay. Kia địa phương ngươi nhớ rõ không? Khương Phụ Yên đều không chịu, nói hắn nhớ rõ, học trợ tập, cổ nhân cổ, kêu cửa hàng, tiêu tập cổ hiên, trưởng quay họ phùng, làm truyền tin đi phải giao cho họ phùng. Họ Phùng sẽ hỗ trợ đưa tới vệ gia. Nếu là tìm không thấy họ Phùng vậy đi hàn lâm viện nha môn tìm con rể. Khương Lão đại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn ngươi không đem này cấp đã quên. Ta lão nhớ thương sao có thể đã quên. Kia truyền tin chuyện này liền nói hảo. Ta trở về làm cậu tử viết một phòng, đi theo cấp Khương nhuận đưa qua đi. Ngươi đi theo viết hảo sớm chút đưa tới, đừng cọ sát, còn có ta nhưng nhắc nhở ngươi đừng ở tin thượng viết suốt ruột sự. Nhiều quan tâm nàng, không được dối tay cùng mật nương muốn đổ vật, có nghe hay không? Biết, ta đã biết. Khương Phụ nghĩ đến thực mỹ, cảm thấy nhi tử đọc nhiều năm như vậy thư, lại không còn dùng được viết phong thư tổng hành. Bắt được tay kia phong quỷ vẽ đùa nói cho chính hắn vẫn là quá để mắt Khương cậu tử, hắn liền không phải người có thiên phú học tập. Khương Phụ tức giận đến muốn thu thập người, tiền quế hoa ngăn cản hắn một tay, làm chạy nhanh tìm người khác viết thay đi, sao còn nhớ thương đánh nhi tử. Đem đương ra hồng sau khi ra ngoài nàng mới khổ cái mặt hỏi, ngươi cũng không ngu ngốc, đọc như vậy nhiều năm sao chính là như vậy. Sớm nói ta không nghĩ đọc, làm gì phi làm ta đọc sách. Không phát hiện ngươi tỷ phu. Hắn trước kia là gì dạng? Ban đầu ở thôn hậu sơn kia đầu ai để mắt hắn? Hiện tại đâu? Bởi vì hắn thi đậu tiến sĩ, họ vệ đi ra ngoài cũng chưa người dám đắc tội. Tỷ của ta là tiến sĩ nương tử, ai lại dám đắc tội ta đâu? Tiền quế hoa rủi tay đánh hắn hai hạ, ngươi sao nói không nghe. Mật nương quá như vậy hảo ngươi là nàng huynh đệ ngươi liền cam tâm hoa ở nông thôn. Ta cam tâm A. Khương gia như vậy đến trong thành đi thí đều không tính, ở nông thôn còn rất uy phong. Tiền quế hoa. Ngươi cam tâm ta không cam lòng. Ta cực cực khổ khổ sinh ngươi giữa ngươi, ngươi liền không thể nghe ta một hồi. Khương phụ không thấy được này ra, hắn ở thôn thượng tìm cái sẽ viết chữ làm người hỗ trợ viết hay. Nhân gia nghe nói là cho Khương mật viết thư, thống khoái ứng, viết hảo lúc sau chỉ ý tư ý tứ thu mấy cái tiền đồng. Khương phụ chờ nét mực làm lúc sau, đem tin điệp lên đưa đi đại ca ra, giao cho Khương nhuận trong tay, từ lúc này hắn liền suy nghĩ gì thời điểm có thể thu được hồi âm. Khương đại tẩu sẽ đưa ra viết thư, sao có thể chỉ giúp vinh đệ đưa một phong. Nàng cũng nhờ người viết một phong, trang cùng nhau bên ngoài phong thượng viết thỉnh tập cổ hiên phùng trưởng quầy hỗ trợ chuyển giao vệ thành. Năm đầu thu, Khương nhuận mang theo này phong thư đi Túc Châu, hắn qua đi trước tìm cái sống làm, bất thời giờ hỏi thăm đều có ai muốn thượng kinh. Liền có như vậy xảo, hắn vừa lúc bỏ lỡ quách cử nhân bọn họ. Khi đó cũng còn sớm, đợi một đoạn thời gian cũng chưa chờ tới dự thi cử nhân, lúc này hắn nghe được một cái năm sau muốn thượng kinh thương đội, Khương nhuận tìm tới thương đội trong đó một người, nghe nói nhân phẩm có thể tin được, liền đem ủy thác phó cho hắn, bổ 100 văn vất vả tiền. Thỉnh người đến Kinh Thành lúc sau đêm này phong thư giao cho tập cổ hiên phùng trưởng quay Dù sao đều phải chạy Kinh Thành, đến kia đầu lúc sau giúp đỡ đưa phong thư cũng chính là vài bước lộ sự, là có thể lấy 100 văn, người đáp ứng đến thập phần thống khoái. Năm sau xuất phát liền đêm này phong thư mang lên, thật sự một đường đưa tới Kinh Thành, giao cho phùng trưởng quậy trong tay. Phùng trưởng quay tiếp nhận tay vừa thấy, lập tức hiểu được, hắn chiêu đãi chạy chân uống lên chén trà nóng vãn chút thời điểm liền đem tin đưa đi vệ ra. Vệ phụ tiếp tin, hơn nữa đáp tạ hỗ trợ đưa lại đây phùng trưởng quài, cầm xoay người liền thấy bốn mắt chờ mong mẹ chồng nàng dâu. Nói là quê quán đưa tới, ta hỏi là ai đưa, phùng trưởng quay nói không biết, hắn nói hắn xem phong thư thượng viết thỉnh hắn hỗ trợ chuyển giao cấp tam lang liền trực tiếp lấy lại đây. Khương Mật cười cười, trừ bỏ đại ca bọn họ, còn có ai hội phí lớn như vậy kính truyền tin lại đây ta trước kia liền cùng nương nói không chuẩn sẽ có thật sự tới nô bà tử bĩu môi cũng không chuẩn là viết thư tới việt bình gặp gỡ chuyện này đi Nương! hảo đừng đoán mò lão nhân ngươi đem tin lấy về phong phóng chờ tam lang về nhà tới lại hủy đi vệ thành trở về liền phát hiện trong nhà bốn người chờ hắn đâu mới vừa vào nhà hắn cha liền đưa qua một phong thơ nói là quê quán đưa tới làm hắn mở ra tới đọc một đọc vệ thành trong lòng cũng là nóng lên Hắn cùng qua đi ngồi xuống, tiểu tâm đem phong thư mở ra, lấy ra phát hiện là hai phong thư. Hắn tùy tiện chọn một phong triển khai, thấy rõ ràng ngẩn đầu xưng hô, có điểm ngoài ý muốn. Là lão đại lão nhị nhờ người đưa tới. Vệ thanh lắc đầu, này phong là nhạc phụ thỉnh người viết dùm. Nô bà tử vừa rồi tuy rằng mạnh miệng, trong lòng cũng cảm thấy nên là hai cái nhi tử đưa tới tin, mở ra vừa thấy vừa lúc vẫn là hai phong. Kết quả thế nhưng cùng lao đại lao nhị không quan hệ. Nàng cầm lấy trên bàn kia phong triển khai, làm vệ thành nhìn xem cái này lại là ai viết. Là bá nhạc mẫu viết cấp mật nương. Không phải lao đại lao nhị à. Xem cha mẹ đều có chút thất vọng, vệ thành không biết nên như thế nào đáp lời, nghĩ có phải hay không đừng đọc, chế chút đơn độc nghiệm cấp mật nương nghe liền hảo. Nô bà tử đã điều chỉnh lại đây, làm vệ thành đem ông thông ra kia phong nghiệm một nghiệm. Niệm xuống dưới cơ bản tất cả đều là vô nghĩa, chính là nói nói bọn họ đi rồi trong thôn biến hóa, có chút cái gì hỉ sự, rằng nhà mẹ đẻ này đầu đều khá tốt làm Khương mật ở kinh thành hảo hảo quá, giúp chồng dạy con tận làm tốt nhân thê làm mẹ người bổn phận, lại thăm hỏi vệ phụ cùng nô thị, quan tâm vệ thành vài câu, cuối cùng nhắc tới nàng huynh đệ Khương cầu tử đọc sách đọc què, đời này khả năng liền tú tài đều khảo không chúng, lại làm nàng đừng quá bi quan, đại ca kia đầu đời cháu nhìn con hành về sau không chuẩn có thể có trông cậy vào cuối cùng cuối cùng làm khương mật nhìn đến tin lúc sau cũng cho hắn hồi một phòng nói nói kinh thành bên kia tình huống kia tin rất việc nhà không lừa tình khương mật nghe xong lại khóc lại cười cha ta khẳng định nhớ không nổi phải cho ta viết tin nên là đại bá nương đề ta đại bá nương thận trọng nô thị tắc khăn tay cho nàng làm lau lau cha ngươi nhàn thoại vài câu ngươi sao còn nghe khóc đâu ta không nghĩ tới Ta cho rằng ta không viết thư trở về hắn sẽ không viết thư tới. Ai ra ngươi đừng nói chuyện, đem nước mắt lau lau. Vệ thành vỗ nàng phía sau lưng hai hạ, hỏi, dư lại kia phong còn đọc sao? Đó là cho ngươi tức phụ nhi, hai ngươi buổi tối trở về phòng nhậm đi. Canh giờ không còn sớm, ta đi xào rau, đều nên ăn cơm đồ ăn còn không có chuẩn bị cho tốt. Nô thị nói ra phòng, vệ thành còn canh giữ ở khương mật trước mặt, nghiên mực cũng ở nàng trước mặt. Hỏi nương mẹ người khóc. Người khóc cái gì? Khương mật ôm nhi tử nói, người ông ngoại viết thư tới, nương cao hứng. Cao hứng như thế nào khóc? Không ngừng thương tâm sẽ khóc, cao hứng cũng sẽ khóc ra. Phải không? Khương mật gật đầu, hỏi nhi tử, nghiên mực nhớ rõ người ông ngoại sao? Nghiên mực suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi, ta đã thấy. Đương nhiên gặp qua. Nga, vậy nhớ không được. Chương 86-086 Khương mật đã nhìn ra, tự nàng nhà mẹ đẻ gửi thư, bà bà nguyên bản cũng không tệ lắm cảm xúc lại hạ xuống đi xuống, nàng làm trò vệ thành bọn họ mặt không biểu lộ, ở bếp thượng làm việc thời điểm liền thở dài. Khương mật đề ra một hồi, nói muốn biết quê quán như thế nào chủ động viết phong thư đi hỏi một chút cũng khiến cho, đều ba năm, cũng không biết đại thúc công thân thể còn ngạnh lãng không. Lại có ai sinh con? Nô thị xua xua tay, viết cái gì, đều không chuẩn viết. Ta đảo muốn nhìn hai người bọn họ gì thời điểm có thể nghĩ đến lên. Khương Mật nghe lời nói có ẩn ý, hỏi: "Nương có việc gì không cùng ta nói?" Xem Tam Tức phụ vẻ mặt tò mò, Lão bà Tử nói: "Ngươi gả lại đây năm ấy Tam Lang mãn 20, hắn 21 người hoài nghiên mực, hắn 22 đương trà, nghiên mực mắt thấy liền phải mãn 4 tuổi, Tam Lang hắn năm nay 26, ta tính đến nhưng đối, không sai, tướng công là 26. Ta 18 sinh lão đại." Cách đã hơn một năm điểm nhi liền sinh lão nhị, lão tam là hai mươi hai thượng, hai mươi ba sinh hạ tới, ta năm nay bốn mươi chín, lão nhân so với ta đại một tuổi, hắn đi theo liền phải mãn năm mươi. Ngươi mẹ ruột đi đến sớm, khả năng không ai cùng ngươi nói, ta quê quán ở nông thôn quy củ là nam không tam nữ không bốn nam không làm chín nữ không làm mười. Ý tứ là nói nam ba mươi không làm, nữ bốn mươi không làm. Nam chúc thọ làm trình thọ, tính thật tuổi. Nữ chúc thọ trước thời gian một năm, tính tuổi mụ. Năm nay ta cùng cha người đều nên làm 50 rượu, liền không biết hai người bọn họ có thể hay không nghĩ đến lên. Ở nông thôn địa phương quá sinh thiếu, thậm chí có cô nương già sinh nhật cả đời chỉ dùng hai lần, một hồi là hứa người thời điểm, một hồi là người không có lúc sau, bình thường căn bản không ai đi nhớ. Nam nhân ra hảo chút, nhưng cũng chưa nói hàng năm đều quá. Thậm chí rất nhiều năm đầu cũng chưa nhớ tới mơ màng hồ đồ liền đi qua, chỉ chỉnh thọ năm ấy mới có thể phá lệ để bụng. Nô thị sinh ở nông thôn, nàng ở nông thôn hơn 40 năm, rất nhiều thói quen cách làm không đổi được. Chẳng sợ tùy con thứ ba dọn đến kinh thành, quá sinh cái này thói quen nàng ban đầu không có, hiện tại vẫn là không có, nhưng cho dù không còn có. Năm chỉnh thọ không giống nhau. Nô thị biết ở kinh thành không mấy cái người quen khai không dạy nổi tịch. Nàng cũng không muốn đi chỉnh phô trường, thậm chí bởi vì Khương mật hoài hài tử không thể quá mức nhọc lòng nàng để cũng chưa đề chuyện này, liền nghĩ chờ mau đến nhật tử lại nói một tiếng, nhà mình thu xếp một bản, náo nhiệt một chút coi như quá thọ. Như thế kế hoạch đồng thời, nô thị không khỏi lại nghĩ đến quê quán kia đầu nghĩ đến lên sao. Có nhớ hay không bọn họ năm nay mừng thọ? Liền không đề cập tới thọ lễ sự, lời chúc cũng chưa một câu, ngắm lại không khó chịu. Hai người bọn họ làm không hảo đều không nhớ rõ ta cùng lão nhân ngày nào đó sinh. Ta thật là... Khương mật ánh mắt phiêu một chút, ta cũng không biết, chỉ nghe nói ngày cùng cha sinh ở một tháng, là 9 tháng. Thiên thời không rõ ràng lắm, chúng ta mấy năm nay thật đúng là một hồi sinh nhật rượu cũng chưa làng qua, liền cấp nghiên mực náo nhiệt quá hai lần, lại nói tiếp cũng thật hiếm lạ. Không hưng quá, người ngâm lại toàn ra như vậy nhiều người, ai sinh đều phải chỉnh đốn tốt. Chỉnh đến lại đây Xử lý sự việc công bằng ai đều đừng quá Lần trước đại làm vẫn là cha ngươi bốn mươi trình thọ Chúng ta ở viện bá thượng khai bốn bản tịch Thỉnh ngươi đại thúc công một nhà Lúc ấy ngươi còn ở thôn tiền sơn đường cô nương Nô thị nói cũng cảm khái Kinh thành bên này gia đình giàu có không quan tâm ai quá sinh Đều phải lấy tiền làm một bàn Trình thọ đại làm Bình thường tiểu làm Là có tiền mới làm được hởi Bất quá ngẫm lại về sau tam lang quan đương lớn Nguyên mực đi theo hắn cha đường xưa lên rồi, trong nhà môn đỉnh sửa lại ngạch cửa cao, cũng sẽ có phong cảnh thời điểm. Nô thị thậm chí đều nghĩ đến tam tức phụ về sau giống nàng cái này số tuổi, có phải hay không con cháu mãn đường. Toàn ra vây quanh ở trước mặt cho nàng chúc thọ đến nhiều thư thái. Nàng bất chi bất giác liền tưởng xa, nhưng thật ra Khương Mật lại hỏi một lần cha mẹ chồng ngày nào đó sinh, nói muốn hay không xử lý một chút. Thôi bỏ đi. Ban đầu ở nông thôn ăn từ trong đất ra, hiện giờ ở tại trong thành gì đều phải mua. Ban đầu ra cửa gặp phải ai đều là hương thân, hiện tại đâu. Viện này ở mấy năm, liền cha ngươi cùng quanh thân thuộc điểm nhi, ta đều không quen biết bao nhiêu người. Khương mật còn muốn quên nàng, nói đến cùng là năm mê chính thọ. Nô thị vẫn là kêu lời nói, có tiền tích có lên, tích cóp nhiều đặt mua ra sản không tốt. Làm cái gì phô trương? Nàng bản nhân không buông khẩu cũng chỉ có thể như vậy, Khương Mật thoáng cầu nguyện một chút, mong anh chồng bọn họ có thể chạy nhanh nhớ tới việc này, cấp cha mẹ đưa phong thư giấy mặt cùng chúc một tiếng đều hảo. Chỉ sợ con cháu đều đã quên, nhị lao ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng bực bội. Từ nhà bếp sau khi ra ngoài, Khương Mật sờ tiến nam nhân thư phòng mượn cái bút mực, đem nàng biết đến người trong nhà sinh nhật bày ra một lần, đem niên đại cũng coi như hảo, chuẩn bị cầm đi để ở bản trang điểm thượng. Về sau mỗi năm đổi mới một chút, không vội lên liền mừng thọ đều đã quên. Khương gia gửi thư là 2 tháng gian thu được, đến tháng 3, vệ thành lại thấy một vị cũ cùng trường, không có tin. 3 tháng sơ 9, thi hội ở Kinh Thành trường thi khai khảo, lúc này khí hậu không tồi, mùa xuân không nóng không lạnh, cho dù như thế hợp với tam chàng vẫn là ngao người. Đến trung tuần thi hội kết thúc, các thí sinh trở về nghỉ ngơi mấy ngày mới hoàn toàn hoán quá mức như tới. Sau đó liền bắt đầu chờ mong kỳ thi mùa xuân Niết bảng. Rốt cuộc có mấy ngàn người tới dự thi, chấm bài thi thêm phúc thẩm còn muốn xếp hạng, chẳng sợ lại đuổi cũng dùng gần tháng thời gian. Tháng tư phân trung thí 300 người danh sách ra tới, quách cử nhân cùng mình cử nhân liều mạng chen vào đi, từ cuối cùng xem khởi, nhìn không bao lâu liền nghe thấy ta thiên ta chúng thiên nột ta chúng. Quách cử nhân một đôi mắt trực tiếp trừng lớn thành ngữ mắt, hắn lặp lại nhìn bài biến, tên đối. Quê quán, cái gì cũng đúng, là hắn không sai. Hắn bắt lấy Vinh cử nhân cánh tay lây động nói, ta chúng, Ta 274, Vinh huynh ngươi xem a ta chúng, Vinh giang chính suốt ruột đâu, suốt ruột tìm chính mình danh nhi, nào lo lắng hắn. Đào một lần quá xuống dưới, không có. Theo lại đến một lần, vẫn là không có. Hắn thi rớt. Lúc này quách cử nhân mới từ cực độ hưng phấn trạng thái trung đi ra. Nhớ tới chính mình thượng giới cũng là bảng thượng vô danh, liền tưởng an ủi Vinh Giang. Vinh Giang thoạt nhìn biểu tình vẫn là thực miễn cưỡng, cùng nhau vào kinh thành dự thi cùng trường chúng chính mình thi rất loại sự tình này, mặc cho ai gặp gỡ đều sẽ thực chịu đả kích. Quách cử nhân nói sơ ứng thi hội là có thể trên bảng có tên thiếu, lấy thượng này đó rất nhiều đều là khảo nhị hồi tam hồi, ngươi xem ta, thượng giới dối tinh dối mù, ta lại trở về khổ độc ba năm, trời xanh không phụ người có lòng nột. Tuy rằng xếp hạng không cao, ta tốt xấu chúng. Chúng liền hảo. Quách huynh ta có điểm mệt, đi về trước. Cùng nhau đi thôi, ta mấy ngày nay nghĩ nên yết bảng đều ngủ không tốt. Ta cũng nghỉ một lát, nghỉ hảo nghĩ lại bị điểm cái gì đi đáp tạ vệ huynh, lại cùng hắn hỏi thăm một chút thi đình tình huống. Lúc này vẫn là quách cử nhân đại hỷ vinh cử nhân đại bi, kết quả yết bảng cùng ngày, liền có thi rất cử nhân đăng văn cổ cáo ngự trạng. Một hơi xả ra hảo chút trên bảng có tên thí sinh, nói bọn họ lộng bịa đặt giả tạo giả, phản phất trước tiên thông quan tiết bắt được khảo đề, trước đó liền bị hảo tận thiện tận mỹ văn trường, chẳng qua là mặc nhớ kỹ tiến cống viện sao chép một lần. Tin tức vừa ra, kinh thành dường như trong chảo dầu khỏa nước trực tiếp liền nổ tung, triều đình thượng cũng là một mảnh ô lên. Lục học sĩ trước tiên tiến cung vì chính mình làm sáng tỏ, nói tuyệt không việc này. Đề là hắn ra. Đưa đi trường thi phía trước chưa cho bất luận kẻ nào xem qua. Lục học sĩ là càn nguyên đế người, an bài hắn làm chủ khảo chính là muốn mượn khoa cử nhiều tuyển một ít có thể vì triều đình làm việc, mới đầu càn nguyên đế không tin, tuyệt không tin lục học sĩ sẽ tiết đề. Hắn vào chiều cũng không phải một hai ngày, có thể không biết gian lận khoa cử là bao lớn sự. Tồn tại làm rối kỷ cương hiện tượng chủ khảo sơ suất không bắt được đều phải gánh trách, thi hội tiết đề nếu là chứng thực, là chém đầu trọng tội. Lục học sĩ cắn nói chính xác hắn chưa làm qua, thỉnh thánh thượng nắm rõ. Hoàng đế triệu tới hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh cùng với tả đông ngự sử đem án tử giao từ tam pháp tư xử lý, nói lấy 7 ngày làm hạn định, cần thiết điều tra rõ. Nghe nói tam tư hội thẩm muốn làm gian lận khoa cử án, lấy thượng cống sĩ liền luôn cuống. Có chút người là làm không sạch sẽ hoạt động trột dạng, cũng có giống quách cử nhân như vậy, sợ tiết đề loại sự tình này chứng thực kia này một bảng liền phải trở thành phê thải, cực đại khả năng sẽ an bài trọng khảo. Hắn lúc này đều xếp hạng 270 nhiều, trọng khảo nói nào có tự tin nhất định lấy thượng. Quách cử nhân cũng không dám tưởng tượng thành tích hủy bỏ việc này, nếu thật đến kia một bước, hắn cảm thấy chính mình khẳng định không tiếp thu được. Nhưng thật ra vinh cử nhân, ngoài miệng an ủi nói đừng có gấp, nói phải tin tưởng tam pháp tư phá án năng lực, trong lòng ước gì làm dối kỷ cương án chứng thực. Đại gia cực cực khổ khổ chuẩn bị khảo thí, bằng gì liền có người có thể tiêu tiền mua đề. Hắn cảm thấy chính là này đó đi cửa sau đem danh ngạch chiếm hắn mới có thể thi rớt. Đừng động là lưu đầy hoặc là chém đầu đều xứng đáng. Nên bọn họ chịu. Thành tích trở thành phế thải hảo A, lại đến một lần không chuẩn hắn liền lấy thượng đâu. Lúc này hai người tâm tình đã đảo lại. Lúc trước cao hứng phạm khởi sầu tới. Lúc trước sầu lại nhìn đến hy vọng. Tàm pháp tư phà án mấy ngày này, trong kinh là áp lực sôi trào, cái này án tử tương quan người bao gồm thân hữu mỗi người cảm thấy bất an, thi rất cử nhân ở nháo, ba cánh đang xem náo nhiệt. Vệ thành làm theo trên giới nha môn, về nhà đóng cửa lại mới nói một câu, hắn nói lục học sĩ không nên, tiết để đối hắn không bổ ích. Nô bà tử vốn dĩ nhìn tôn tử ăn cái gì đâu, nghe thấy lời này nói, sao không có, có thể kiếm tiền A. Nương không biết. Lục gia cùng ta bất đồng, lục gia là chuyển thừa rất nhiều đại quan lại thế gia, đấy rất dạy. Tam lang ngươi nghĩ đến không đúng, ai nói kẻ có tiền liền không yêu tiền. Vệ thành nói bất quá mẹ hắn, xoay người xin giúp đỡ khương mật, mật nương ngươi nói một chút, lục học sĩ nhìn như là sẽ làm loại sự tình này người sao. Khương mật nghĩ nghĩ nói, là không giống. Nghiên mực tiếp một câu, nai nói, chi nhân chi diện bất chi tâm nột. Vệ thành. Ta còn là không tin lục học sĩ có thể làm ra loại sự tình này, thi hội tiết để là trọng tội, chỉ là vì tiền sao. Gì đến nỗi. Nghiên mực nhìn hắn cha liếc mắt một cái, nói, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Vệ thành. Không cùng ngươi nói chuyện, ngươi ăn cơm liền ăn cơm, đừng xen muộn. Nghiên mực vô vỗ hắn cha tay, vậy được rồi, ngươi nghĩ thoáng chút. Nghiêm túc không khí tất cả đều không có, vệ phụ bao gồm nô bà tử đã cười điên. Khương mật không dám cười đến quá hùng, nàng là năm đầu 9 tháng sơ lấy ra hỉ mạnh, cụ thể gì thời điểm hoài thượng không biết, hiện tại tháng 4 trung tuần bụng đã đặc biệt đặc biệt đặc biệt lớn, tùy thời có khả năng sinh. Nô bà tử đã hỏi thăm hảo bà mụ, hơn nữa không gian căn nhà nhỏ ra tới bố trí thành phòng sinh, mấy ngày nay nghiên mực tổng rỗi tay đi sờ hắn nương cái bụng, hắn động tác thực nhẹ, biên sờ biên hỏi đệ đệ gì thời điểm ra tới. Nói sớm một chút ra tới cũng dạy hắn đọc sách. Dù sao giáo một cái là giáo, giáo hai cái cũng là giáo. Khương Mật thực khắc chế cười trong chốc lát, nói: mỗi giới đều có mấy ngàn thi rất cử nhân, chẳng sợ trong lòng lại mất mát, không duyên cớ vô cớ ai sẽ vu cáo quan chủ khảo. Ta đoán đích xác có tiết để tình huống, lục học sĩ khả năng không làm, hắn bên người người đâu? Thi hội là chủ khảo đại nhân ra đề mục, chủ khảo đại nhân khẳng định sẽ trước tiên ra hảo, hắn bên người người nếu là có tâm, nhìn lén không khó. Muốn nói Hoàng thượng buổi tối hôm đó một chút tuyên bố quan chủ khảo, tuyên bố lúc sau liền đem người cách ở một cái tiểu viện tử, đợi lát nữa thi yết bảng lại hứa hắn trở về nhà. Giống như bây giờ hoàn toàn bằng chủ khảo tự giác, này không phải đem dụ hoặc bãi người trước mặt. Vệ thành lý giải không được, này bắt được muốn chém đầu, vì một chút tiền trinh đánh cuộc mệnh giá trị sao. Nhiều như vậy giới thi hội liền nháo ra này cùng nhau tiết đề án, thường lui tới định rồi quan chủ khảo sau. Chủ khảo trong nhà có con cháu vốn dị muốn dự thi đều sẽ chủ động từ bỏ chờ hạ giới lại khảo, lấy cầu thị hiểm, không nghe nói có gan lớn đến tiết để cầu tài. Tướng công ngươi như vậy tưởng, luật pháp liền ở đảng kêu bãi, hỏi chẳng làm theo không thiếu quá. Ta là buồn phận người, nhưng bên ngoài có chút người lá gan lớn đi. Bọn họ làm chuyện xấu thời điểm không biết chính mình làm chính là chuyện xấu sao. Còn không phải là ở trong lòng đánh cuộc cái vạn nhất, vạn nhất có thể giấu giếm được đi đâu. Thi rất cử nhân đi cáo ngự trạng, hạ cáo thượng, dân cáo quan, này nếu là vu cáo hắn còn có đường sống. Người nếu không tin chờ xem, Hoàng thượng nói bảy ngày làm hạ định, tam pháp tư tổng phải cho cái công đạo, ta cảm thấy lục ra không trong sạch. Khương mật nói xong cái này lời nói, không hai ngày liền vào phòng sinh, này thai sinh đến so nghiên mực muốn thuận lợi, tháng 4 năm 22, vệ ra lại thêm một đinh. Nghiên mực nghe nói hắn nương sinh, muốn đi xem lương Lại nháo muốn xem đệ đệ. Nô bà tử đem tuyên bảo đặt ở vệ lão nhân thỉnh người đánh phía tây rào chắn tiểu trên giường gỗ, bế lên nghiên mực làm hắn xem. Nghiên mực xem xong lộ cái một lời khó nói hết biểu tình. Nương đẹp như vậy, đệ đệ xấu. Nô bà tử tức giận đến đem hắn thả lại trên mặt đất, không cho nhìn, nói đây là còn không có nảy nở, nảy nở liên tuấn. Xem nghiên mực còn muốn nói, nô bà tử lại nói, ngươi lúc ấy còn không có tuyên bảo béo trăng kia không phải càng xấu. Nhiên mực. Ta đẹp, nương đều nói ta đẹp. Đúng rồi vì sao hắn kêu bảo? Ta đâu. Nhiên mực cũng muốn làm bảo. Hành. Người đương kẻ dở hơi. Trương 87087 tuyên bảo còn không có tắm ba ngày. Hoàng thượng giao cho tam pháp tư cha gian lận khoa cử án có cách nói. Đại lý tự khanh viết sổ con. Viết hảo đưa cho hình bộ thượng thư cùng tả đông ngự sử duyệt quá. Cũng chưa ý kiến ba người là khoản cũng che lại ấn, trình đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng xem qua lúc sau mặt rồng thịnh nộ. Từ thi rất cử nhân đăng văn cổ cáo ngự trạng lúc sau, càng nguyên đế không ngủ quá một lần hảo giác, nhắm mắt lại tưởng đều là này giới khoa cử. Hắn vốn dĩ ôm rất cao chờ mong, tưởng tuyển một đám đắc dụng người, cũng đem cái này ý tưởng nói cho Lục Văn Viễn nghe xong, làm hắn hảo sinh ra để cẩn thận chấm bài thi. Lục Văn Viễn đáp ứng đến hảo hảo lại đem sự tình hoàn thành như vậy. Dự thi thí sinh trạng cáo chủ khảo tiết đề, còn thật sự cầm chứng cứ. Chủ khảo nói hắn không có làm việc này, làm hoàng đế tin hắn. Phó giám khảo nói không tham dự ra đề mục, không chút nào cảm kích. Phái đi hiệp trợ Hàn Lâm Quan cũng đều ở vì chính mình giải vây, nói cái gì nếu là trưởng thi nội xuất hiện làm rối kỷ cương tình huống, là bọn họ sơ suất. Nếu là chấm bài thi không công chính, cũng có thể nói là bọn họ thất trách tiết đề loại sự tình này, không đến ba tháng sơ chín ai cũng không biết này giới khảo cái gì, đề mục chỉ có chủ khảo đại nhân rõ ràng. Tam pháp tư còn không có cấp cách nói thời điểm, khắp nơi đã ở vì chính mình giải vây. Can nguyên đế trong lòng tức giận, nhân bảy ngày chi hạn không tới, hắn nhẫn mà không phát. Chỉ là phân phó trừ đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, tả đô ngự xử ba người ở ngoài, ai cũng không thấy, làm phía dưới có rồi kết quả lập tức chính mình. Chờ chân chính nhìn đến trình lên đi kia bổn tấu trường, can nguyên đế trước mắt tối sầm, hắn đọc nhanh như gió quét song, quét song nhất chân liền đem ngự án đạp. Bên cạnh hầu hạ thái giám tổng quản chân mềm nũn, thình thịch quý xuống. Hoàng thượng ngài làm gì vậy? Hoàng thượng bất giận. can nguyên đế qua lại đi dạo vài bước, sau đó ngồi trở lại trên long ủy, nhắm mắt lại hít sâu vài cái, phân phó phía dưới đem tương quan người chờ mang đến. Nhìn đến kết quả phía trước. Hoàng đế nghĩ tới rất nhiều, thậm chí suy nghĩ Lục Văn Viễn có phải hay không lén đầu phục người khác, kết quả liền tra ra như vậy cái đồ vặn. Buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Tam pháp tư tìm hiểu nguồn gốc thế, nhưng tra được Lục Văn Viễn phu nhân trên người, bắt lấy hắn phu nhân thẩm quá mới biết được, họa khởi Lục gia nội viện. Lục lão thái gia sớm không có, lão thái thái đương gia, mạng lớn thái thái chấp trưởng nội trợ, trong phủ nước luộc liền như vậy vào đại phòng. Lục Lão Thái Thái sinh dưỡng bốn cái nhi tử, bốn cái nhi tử bên trong hắn cưng lão tứ. Bình thường tổng hội lấy tiền riêng tới chợ cấp tứ phòng. Cứ như vậy, nhị phòng tam phòng trong tay khẩn. Tam lão gia lục văn viễn người ở Hàn Lâm viện làm việc. Hàn Lâm viện nước trong nha môn, bạc chỉ ra không vào. Hắn cùng Tam Thái Thái lại có mấy cái con cái. Tam Thái Thái nói chính mình đem của hồi môn đều dán lên, không có biện pháp. Có cơ hội này liền động tâm tư, tưởng vớt điểm tiền. Đại lý tự khanh không hổ là cha án tay ra đời, tấu trương viết đến đặc biệt minh bạch, hoàng đế thô thô đảo qua hiểu được tình huống, hiểu biết lúc sau hắn tình nguyện chính mình không hiểu biết. Trước hết biết là lục phu nhân làm, hắn nghi hoặc, sau khi xem xong chính là xấu hổ cùng với mất mặt. Hoàng đế là xấu hổ, Tam pháp tư thập phần đau lòng lục văn viễn, cảm thấy hắn nhạc phụ là cùng lục gia có thủ hắn mới đem nữ nhi giáo thành như vậy hứa cho hắn. Lục phu nhân hắn cha vẫn là đường đường Tam Phẩm Quan, lại bộ thị lang. Lúc này, lục ra trên giới kỳ thật đã biết là chuyện như thế nào, lục lao thái thái mấy độ khí vựng, vẫn là kiên cường xuống đất, thay cáo mệnh phục xử quải trượng liền tưởng tiến cung đi bán mặt ra cầu tình, kết quả đế hậu cũng không chịu gặp người. Gian lận khoa cử là đại án, cha xuống dưới vẫn là quan chủ khảo phu nhân bán đề, phu thê nhất thể lục học sĩ chạy không được. Hơn nữa lục phu nhân công đạo những cái đó nội dung. Toàn bộ lục phủ đều phải xong đời. Mặt khác mấy phòng xảo muốn phân ra, nói lập tức phân, bọn họ này liền cùng tam phòng đoạn tuyệt quan hệ. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi a Lục văn viễn là cả nguyên đế tâm phúc, vì hoàng đế hiệu lực thật nhiều năm, hắn làm phu nhân liên lụy đến từ cả nguyên đế tức giận rất nhiều cũng có chút đau lòng, vốn là nói trích ô xa, xét nhà, lưu đẩy ba ngàn giảm mà. Liên có đại thần quỳ thẳng không dậy nổi, nói phu thê nhất thể, lục phu nhân phạm phải trọng tội không phải cũng là lục văn viện giáo thê vô phương. Thi hội tiết đề, luận tội đương trảm, các đại thần ở hoàng đế trước mặt quỳ thành một mảnh, làm hoàng thượng nghe một chút ngàn dặm xa sôi thượng kinh tới dự thi này đó cử nhân thanh âm, phát đến nhẹ không sợ thiên hạ người đọc sách khẩu chu bút phạt. Thi rất cử nhân còn áo, triều thần cũng ở tạo áp lực. Cho dù là hoàng đế cũng cần thiết cấp cái có thể phục chúng công đạo, nếu không lần này sự kiện sẽ không bình ổn. Lục văn viễn giữ không nổi. Lục gia bị sao, lục văn viễn cùng phu nhân thạch thị chém đầu thị chúng, trong phủ những người khác bị phán lưu đày. Thạch thị nhà mẹ đẻ phụ thân lại bộ thị lang thạch thanh giáo nữ vô phương, chức vụ tạm dừng, về nhà tỉnh lại. Lục văn viễn bị tuyển là chủ giám khảo sau cùng hắn lui tới chặt chẽ quan viên cũng lục tục tao hương. Không có bạn bè thân thích dự thi còn hảo, phàm là trong nhà có thân hữu dự thi, đều bị liên lụy ném ô xa. Đến nỗi nói những cái đó tiêu tiền mua đề, trừ công danh, đầy đi biên cường xuống quân. Đây là càn nguyên trong năm buộc phát ra tới đệ nhất khởi gian lận khoa cử án, phạt thật sự trọng, gần nhất bình người đọc sách toán khí, thứ hai giết gà dọa khỉ. Ai không biết lục văn viễn là hoàng đế người. Hoàng đế người phạm vào sự nên chém cũng đến chém, nên phạt cũng muốn phạt. Nghe nói cái này kế tiếp, khương mật ngây ra một lúc, nàng trong mộng chỉ nhìn đến bãi quan, không thấy được mặt sau bộ phận, tới đi thi cử nhân cùng triều thượng những cái đó đại thần thế nhưng bức cho hoàng thượng hạ thánh chỉ chém đầu. Nàng đối lục ra là không nhiều ít ấn tượng tốt, nhưng việc này, lục học sĩ thật sự thảm. Khương mật dựa ngồi ở đầu giường nhắm mắt lại hồi tưởng một chút lục phu nhân ăn mặc lăng là tơ lủa quý khí bức người bộ dáng, tưởng tượng không đến nàng sẽ to gan như vậy phạm phải như thế ngập trời tội lớn. Gian lận khoa cử làm người thường nghe tới giống cái chê cười, đối hoàng đế tới nói đây là đỉnh đỉnh đại án, so giết người phóng hỏa muốn nghiêm trọng rất nhiều. Khương mật sinh song hài tử còn có điểm ngu đần, nàng tạm thời không nghĩ tới cùng nhà mình liên lụy. Nô thị nghĩ tới, đưa canh gà tới thời điểm còn nói đâu, may mắn làm cái kêu mậu, trang bệnh kéo không làm tam lang đi cái kia đồ bỏ văn hội, nguyên nhân chính là vì không đi cùng học sĩ đại nhân tri gian xa cách, lúc sau đều không có lui tới. Lúc ấy hắn nếu là đi, nhiều lui tới hai tranh, đỉnh đầu quan mũ nói không chừng liền không có. Nô thị một bên nói một bên vô ngực, ta ban đầu thật không biết khoa cử khảo thí gian lận phạt đến như vậy trọng Ban đầu nghe nói có bí mật mang theo bị phát hiện trục xuất trường thi liền xong việc. Quan chủ khảo đi đầu tạo giả, định tính bất đồng. Nghe nói này một bảng trực tiếp trở thành phế thải, đi theo chuẩn bị trọng thảo chỉ mong quách cử nhân trọng khảo cũng có thể lấy thượng nếu không hắn chỉ sợ nếu không hảo Khương mật chưa nói sai quách cử nhân không hảo triệt triệt để để không hảo nghe nói quan chủ khảo bị định tội hắn trong lòng liền trợn lạnh quả nhiên triều đình đi theo liền tuyên bố phía trước kia một bảng không tính muốn trọng khảo quách cử nhân khí đi rồi người khác gian lận hắn lại không gian lận hắn bằng bản lĩnh thi đậu liền không tính kia nếu là trọng thi đậu không thượng làm sao kia làm sao a Quách cử nhân cả ngày cũng chưa ăn cơm, hắn giận dỗi, ăn không vô. Cùng hắn cùng ở ở một cái sân binh giang trong lòng nhưng thật ra rất cao hứng, vốn dĩ không lấy thượng, có cơ hội trọng khảo cầu mà không được. Lần trước viết bảng thời điểm quách cử nhân an ủi hắn, hiện tại đảo lại, hắn bưng chủ cháo đi an ủi không nghĩ ra quách cử nhân, nói qua đoạn thời gian còn muốn khảo thí, làm hắn bảo trọng thân thể đừng bởi vì bực bội liền kéo suy sụp chính mình. Làm hắn vẫn là hảo sinh đọc sách. Nếu lần trước đều có thể bằng bản lĩnh lấy thượng, lúc này không có đi cửa sau, nói không chừng còn có thể khảo càng tốt đâu. Quách cử nhân Hảo Hảo cái gì a? Hắn cho dù là hồi thứ hai ứng thi hội, trong lòng vẫn là không đế, tưởng chính là buông tay một bác, nếu là vận khí tốt đâu. Cho nên phía trước bị lấy chung hắn mới có thể mừng rỡ như điên. Kết quả làm rối kỷ cương án bạo phát, quan chủ khảo phải bị chém, ban đầu xếp hạng không tính. Nói muốn lại khảo một lần. Đầu tiên là đại hỉ, rồi sau đó đại bi, quách cử nhân bị bệnh. Vệ thành đi nhìn hắn một hồi, liền một hồi, cũng không càng nhiều thời giờ háo ở kia đầu, bởi vì làm rối kỷ cương ăn kéo xuống rất nhiều quan viên, gần nhất yêu cầu đề bạt một ít đi lên nhận tội thay. Vệ thành năm đầu vừa mới chuyển chính thức lên làm Hàn Lâm Viện Biên Tu, hiện tại mơ màng hồ đồ bị đề bạt thành chính lục phẩm Hàn Lâm Viện Hầu độc, Bị đề bạt đi lên ngày hôm sau. Từ ngũ phẩm hầu độc học sĩ dạy hắn một đống đồ vật, ngày thứ ba, hắn đã bị đẩy đến trước mặt hoàng thượng. Vốn dĩ nếu là bình thường thăng chức không tới phiên hắn, không quan tâm đua hậu trường đua tư lịch đều không tới phiên. Muốn làm thượng hầu độc, hắn sao nói cũng đến lại ngao hai năm. Hiện tại tình huống bất đồng, hoàng thượng trước mặt tổng muốn hàn lâm quan hầu hạ, cố tình gần nhất hoàng thượng tâm tình kỳ kém vô cùng, bình thường đại gia cướp đến ngự tiền lộ mặt, gần nhất đến phiên đều đẩy, tìm mọi cách đẩy. Vừa lúc hầu đọc bị kéo xuống một cái, muốn đề bạt người đi lên, lúc này liền có người đề cử vệ thành, vừa lúc lại không có người khác tranh đoạn, vệ thành thực thuận lợi liền thăng nhất dài, từ thất phẩm quan làm được lục phẩm. Thăng lên đi lúc sau chỉ tiến hành một ngày nhập trước huấn luyện, đã bị đưa tới Hoàng thượng trước mặt đi. Tuy rằng nói gian lận khoa cử án đã hạ màn, nên phạt đều phạt, Hoàng thượng gần nhất tưởng vẫn là cái kia sự, xem vệ thành lại đây, nghĩ đến hắn là cái ngay thẳng người gì đều dám nói, liền hỏi hắn đối lần này sự tình thấy thế nào. Vệ thành nhưng thật ra chưa từng có nhiều đánh giá lục văn viễn phu thê, hắn nhớ tới lần trước cùng Khương Mật Liêu nội dung, cùng Hoàng thượng nói. Nói có người đăng văn cổ cáo ngự trạng thời điểm, hắn còn ở rồi dám lần này sự tình bản thân, lúc ấy thật sự không tin quan chủ khảo sẽ làm loại sự tình này. Hắn thê tử Khương Thị xem nhi tử ăn cơm đâu, nghe được liền nói vài câu. Nói sự tình thật hoặc là giả tam pháp tư cha xong liền biết, bất luận thật giả triều đình đều hẳn là châm trước một chút, nhân mệnh quan chủ khảo còn cho hắn nguyên vẹn tự do làm hắn tùy ý cùng thân hữu gặp mặt này nói rõ là ở dụ hoặc hắn, khảo nghiệm nhân phẩm của hắn đạo đức. Cùng với đánh cuộc hắn có thể hay không phạm sai lầm, không bằng trực tiếp không cho cơ hội phạm sai lầm. Gần nhất nghị luận gian lận khoa cử án rất nhiều, nếu không phải phản hồi cử nhân nhóm thái độ. Chính là phê phán lục ra nói lục văn viễn phu nhân quả thực to gan lớn mật, còn có chút tưởng nhân cơ hội nhiều kéo những người này đi xuống. Trên triều đình quần ma luận vũ, làm gì đó đều có, duy độc không ai nghĩ đến phải cho hoàng đế để để kiến nghị. Vệ thành như vậy nhắc tới, hoàng đế tới hương thú. Hỏi hắn phu nhân còn nói cái gì? Hồi hoàng thượng lời nói, vi thần ái thê khương thị nói, triều đình có thể thiết một chỗ sân. Định ra quan chủ khảo lúc sau liền thỉnh quan chủ khảo dọn đi vào trụ, ăn uống ra để mục chấm bài thi phúc thẩm đều ở bên trong, chờ xếp hạng định rồi lại phong hắn về nhà. Như vậy có thể rất lớn trình độ tránh cho tiết đề, đồng thời dự thi học sinh liên hệ không thượng quan chủ khảo. Như vậy ngay cả thông quan tiết cơ hội đều không có. Khương thị nàng chỉ cùng vi thần đọc quá tam bách tiên, không hiểu triều đình đại sự, nàng tin khẩu vừa nói, nói được không hảo thỉnh hoàng thượng chớ nên trách tội. Vệ thành nói xong liền không người đứng ở bên cạnh chờ, đợi trong chốc lát mới nghe Cản Nguyên đế nói: "Thực hảo, tôn phu nhân nói được thực hảo." Ý tưởng này chợt vừa nghe Phi Thường tiên chân, cẩn thận ngẫm lại thật có thể thành hàng, chi tiết chỗ hơi làm châm trước chính là thực hoàn thiện đứng đối thi thố. Hoàng đế nghe Phi Thường cảm khái, nói biện pháp này đơn giản, nhưng ai cũng không nói ra, chỉ ngươi phu nhân nói ra. Ngươi phu nhân xuất thân hương dã, không học quá lớn đạo lý, lại có nhanh trí. So rất nhiều nam nhi đều cường. Hoàng đế nhớ tới vệ thành đã là chính lục phẩm hầu độc, liền phân phó tặng phong vệ thành mẫu thê hai người vì lục phẩm ăn người. Lại thưởng vàng bạc vải vóc tơ lụa từ từ, mấy thứ này là mượn tặng phong ăn người thuận tiện đưa ra, kỳ thật là trò khương mật ban thưởng. Nàng thuận miệng nói hai câu, thật đúng là cấp hoàng đế ra cái điểm tử. Chương 808088 Cung nhân vùng hai bộ lục phẩm cáo mệnh phục sức liên quan Hoàng thượng phát hạ ban thưởng đi vệ hầu độc trong nhà. Dẫn đầu chính là thái giám tổng quản con nuôi, hắn cũng không dễ dàng, chẳng sợ từ cha nuôi trong miệng nghe nói vệ hầu độc ra trụ chỗ nào, cũng lăng là không tìm được là nào hậu người, này ngõi nhỏ đều là chút tiến tiểu pha sân, trừ bỏ lấy nghèo nổi danh vệ hầu độc, mặt khác quan lão ra còn có thể ở nơi này. Hắn đang chuẩn bị cản cá nhân hỏi một chút, liền phát hiện phía trước kia hộ cửa mở. Từ trong viện đi ra cài ăn mặc sám xịt lao giả. Lao nhân ra, ngài có biết vệ đại nhân ra trụ chỗ nào a Vệ đại nhân. Kia thái giám một ngửa người vừa chắp tay, nói là chính lục phẩm Hàn Lâm Viện Hầu đọc vệ thành vệ đại nhân, nghe nói nhà hắn ở nơi này, ngài cho ta chỉ chỉ, là nào hộ nhân ra? Áo sám lao giả xem xét cái này treo giọng nói nói chuyện, lại hỏi hắn tìm vệ đại nhân làm gì? Làm gì ngươi đừng hỏi nữa biết là kia hộ chạy nhanh chỉ một lóng tay chậm chễ chính sự phía trên trách tội xuống dưới hai ta ai cũng gánh không dậy nổi áo xám lão giả sườn như người sau đó vươn tay trái ngón trỏ chiều phía sau môn vương một lóng tay liền nơi này ngươi tìm vệ đại nhân là con ta ta là cha hắn dẫn đầu thái giám chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng lại may ở trong cung hành tẩu như vậy nhiều năm đại trường hợp gặp qua không ít mới không mất mặt hắn lại nhìn trước mặt lão già này liếc mắt một cái vẫn là nhìn không ra hắn chỗ nào giống lục phẩm quan gia lão thái gia. Giống không giống không quan trọng, loại sự tình này lại không ai dám mạo nhận, kia thái giám vừa rồi còn có hai phân kiêu căng, chẳng đều là ngửa người chạm, nghe nói chính là này hộ, eo liền cong. Chạy nhanh nhận lôi nói hắn mắt vụ về, hỏi hai vị phu nhân ở trong phủ sao. Vệ phụ nghe hắn nói lời nói tặc khó chịu, còn cân nhắc một chút mới lĩnh hội đến hắn nói hai vị phu nhân là chỉ lão bà tử cùng tam tức phụ. Nga, ngươi không phải tới tìm Lao Tam. Hoàng thượng ban hạ khẩu dụ, tặng phong hàn lâm viện hầu đọc vệ thành chi mâu chi thê vì lục phẩm ăn người, xứng phát lục phẩm cáo mệnh phục sức, có khác ban thưởng bao nhiêu, mau mời hai vị ăn người tới lĩnh thưởng tạ ơn đi. Cái này đến phiên vệ phụ chân mềm, hắn sau này lui một bước đỡ khung cửa mới đứng vững, hoan lại đây vừa lúc thấy Lao bà tử tò mò đi ra xem xét độc tính, đừng nhìn, ngươi mau mang lên tam tức phụ ra tới. Đây là tìm các ngươi. Nô bà tử cho mày, hướng cửa bên này đi rồi vài bước, ai a Tìm ta liền tính, tìm tức phụ nhi làm gì. Nàng ở cứ có thể ra tới gặp người. Vệ phụ đang muốn cùng nàng thuyết minh tình huống, kia thái giám đã tiến lên đây cấp an người chào hỏi. Nô bà tử. Di ngoạn ý nhi. Vệ phụ liều mạng xả nàng tay háo, cáo mệnh a hắn nói hoàng thượng cho ngươi cùng tam tức phụ phong cáo mệnh, lục phẩm cáo mệnh tôn xương ăn người người xem mặt sau đoan vải thứ kia, đều là cho các ngươi ban thưởng, là ngươi đem tam tức phụ hô lên tới, quỳ xuống lĩnh thưởng tạ ơn. Lúc này ngô bà tử gì đều nghe không vào, chỉ biết nàng phong cáo mệnh. Nàng năm nay 49, phong cáo mệnh. các con thứ 3 phút, phong cáo mệnh. Lục phẩm cáo mệnh. An người nột. Ngô bà tử còn ở ngây ngô cười, nghiên mực từ trong phòng cùng ra tới, mãi. Mãi ngươi người đâu? Vệ phụ xem hắn bà nương như vậy. Nơi nào còn có bình thường khôn khéo bộ dáng, đều tròn váng. Hắn vây tay làm nghiên mực lại đây, khiến cho hắn vào nhà đi tìm mẹ hắn, làm hắn nương dọn dẹp một chút ra tới lĩnh thưởng tạ ơn. Nghiên mực không đi. Nương sinh đệ đệ, không thể ra tới. Khương mật ở ở cữ, vệ phụ làm công công lại không có phương tiện đi vào, liền cùng nghiên mực nói làm hắn không cần áo. Hoàng thượng phát ban thưởng xuống dưới, đến làm ngươi nương ra tới lĩnh thưởng tạ ơn. Nghiên mực ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh Thái Giám, ta thế được không? Ta thay ta nương tạ ơn. Nói xong hắn liền quỳ xuống tới, phanh phanh phanh muốn dập đầu. Tới phát ban thưởng Thái Giám còn không có gặp được quá loại sự tình này, nghĩ nghĩ cũng đúng đi, mới vừa sinh xong trên người không sạch sẽ, là không hảo ra tới. Thái Giám hơi gật đầu, nói nhi tử thế nương, có thể, làm cho bọn họ chạy nhanh quỳ hảo. Hai bộ lục phẩm cáo mệnh phục sức phân biệt giao cho nô bà tử cùng nghiên mực trong tay, nghiên mực người tiểu, tiếp được không thoải mái. Đến nội nói những cái đó kim thỏi bạc thỏi tơ lụa vải vóc bị từng cái đưa vào trong phòng dọn xong. Được rồi, chúc mừng ăn người, tập gia này liền hồi cung phục mệnh đi. Nô bà tử thật sự rất cao hứng, nàng lúc này gì cũng không biết, chỉ biết chính mình phòng cáo mệnh. Vẫn là nghiên mực, mới vừa đem con mẹ nó cáo mệnh phục sức bông. Làm lại đây phát ban thưởng Thái giám từ từ, chính mình nhanh như chớp chạy tiến chính phòng, từ nàng mãi tàng tiền địa phương đào đào đào, móc ra một khối bạc vụn, lại chạy ra giơ tay đưa cho dẫn đầu Thái giám. Kia Thái giám nhìn thoáng qua cao hưng choáng váng lục phẩm ăn người, nhìn thoáng qua hoàn toàn không nghĩ tới đánh thưởng vệ lao gia tử, cuối cùng mới tâm tình phức tạp tiếp này khối bạc vụn. Nghiên mực nỗ lực hồi ức một chút ban đầu người khác giúp hắn ra chạy chân, người trong nhà gián vất vả tiền lúc sau là nói như thế nào. Nhớ tới lúc sau hắn nói, phiền toái ngươi, cái này cầm đi mua rượu ăn. Chạy chân thái giám. Gia nhân này tuyệt. Chạy chân thái giám trở về rót nửa chén trà, nhuận quá giọng nói liền đem phía trước phía sau này đó cho hắn cha nuôi học một lần. thái giám tổng quản nghe cũng nhạc, tiếng ngự thư phòng đi cấp hoàng thượng đổi trà thời điểm trên mặt đều mang ra hai phân. Can nguyên đế mới làm vệ thành lui ra không lâu, nghĩ đến có biện pháp ứng đối gian lận khoa cử, trước mắt tâm tình không tồi. Liền hỏi một câu. Ở nhạc cái gì? Hoàng thượng đã nhìn ra. Can nguyên đế mang trà lên chén, bóc cái, từ xoang nuôi ừ một tiếng, ánh mắt ý bảo hắn có chuyện liền nói. Thái giam tổng quản liền đem con nuôi học kia vừa ra chiếu nguyên dạng cấp hoàng thượng học một lần. Hoàng thượng đang ở uống trà, suýt nữa cấp sặc, Buông bát trà lấy khăn xoa xoa miệng hoán lại đây mới hỏi, phía trước ở suối nước nóng hành cung nghe vệ thành nhắc tới quá con của hắn, giống như còn không lớn. Phản phất là bốn tuổi. Bốn tuổi liền biết đau lòng mẫu thân, còn biết trốn thoát chân phát vất vả tiền. Vệ ra gia giao đến hảo. Cũng không phải là sao. Nâng ban thưởng qua đi những cái đó nhìn đều cảm thấy hiếm lạ. Khá tốt, đương cha không tuổi có thể vì chấm phân ưu, làm nhi tử cũng không tuổi ngày sau không chuẩn là một nhân tài. Hoàng đế lại nghĩ tới vệ thành nói hắn tiến hàn lâm viện lúc sau cảm giác sâu sắc chính mình không đủ, có thời gian đều ở đọc sách. Trong nhà lớn nhỏ sự là phu nhân liệu lý, song thân là phu nhân hầu hạ, nhi tử là phu nhân dạy dỗ. Cái này vệ phu nhân xuất thân thấp hèn, lại là cái ghê gớm nữ nhân. Gần nhất liên tiếp phát sinh những việc này làm hoàng đế thật sâu minh bạch một đạo lý, thế tử cưới đến hảo có thể hứng khởi một cái ra, thế tử cưới hỏng rồi, cho dù là danh môn vọng tộc muốn bại đi cũng dễ dàng. Liên nói lục văn viễn, xem hắn rơi vào xét nhà chém đầu kết cục. Rất nhiều người không đành lòng. Làm dối kỷ cương án chân tướng điều tra ra lúc sau có không ít người thoá mạ thạch thị cũng tiếc hận chịu phu nhân liên lụy lục văn viễn. Nhưng lại tưởng tượng, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhà mình về điểm này sự đều quản không tốt, bên gối người không hiểu được, đương quan chủ khảo cũng không đem thi hội khảo đề hộ hảo, tiếp sai sự lại đem sai sự hoàn thành như vậy, bước cho thi rất cử nhân, cáo ngự trạng khiến cho triều đình không thể không phế bỏ lúc trước kia một bảng an bài trọng khảo, hắn rơi vào kết cục này cũng không an. Bình thường nếu là cá biệt thí sinh làm dối kỷ cương bị trảo, trục xuất trưởng thi lại tạm nghỉ bản tử liền xong việc, không ảnh hưởng người khác. Lúc này là chủ khảo phạm phải đại sai, nay một bảng công chính tính trực tiếp đã chịu nghi ngờ, làm ai tới đều nói không rõ, chỉ có thể trọng khảo. Trọng khảo cũng phiền thoái, loạn chương trình, lại chậm trễ công phu. Hoàng đế ở châm trước khương mật nói cái kia biện pháp, chuẩn bị mượn lần này cơ hội nói ra, nói ra lại nhâm mệnh tiếp nhận lục văn viễn mới nhậm chức chủ khảo, làm thử một chút nhìn xem. Hoàng đế minh tư khổ tưởng đâu, vệ thành đã trở lại Hàn Lâm Viện, mới vừa trở về đã bị rất nhiều đồng liêu vây quanh, hỏi hắn đầu một hồi đến ngự tiền làm việc, còn thuận lợi. Chỉ nghe vệ thành khách khí một tiếng, đáp con hảo. Con hảo. Hôm nay hoàng thượng tâm tình không tồi. Không dám nói. Hoàng thượng phân phó ngươi làm cái gì? Vệ thanh lắc đầu, ngự tiền sự, vãn sinh không dám lén nghị luận. Nói như vậy là không sai, những người khác khó tránh khỏi cảm thấy mất hứng, bọn họ lần lượt tan đi, lại có hầu đọc học sĩ tới nói cho hắn nói đến ngự tiền sai sự quy cụ thượng là bài tàu thủy chuyến chạy tới, không bài đến liền thành thành thật thật ở Hàn Lâm viện đợi. Vệ thanh vui vẻ tiếp thu, ở hắn xem ra ngao ba năm thăng cái hầu đọc còn kém không nhiều lắm. Nhanh như vậy coi như thượng lục phẩm quan thật là tưởng cũng không dám tưởng. Sau lại về nhà trên đường vệ thành trong lòng còn lửa nóng, hắn nghĩ tới, nghĩ tới về sau phải cho nương cùng tức phụ thỉnh cao mệnh, lại không dự đoán được hôm nay tới như thế chi sớm. Đối nhà cao cửa rộng tới nói lục phẩm an người có lẽ lấy không ra tay, nương khẳng định thật cao hứng, nương là lục phẩm cao mệnh, về quê đi huyện Tùng Dương lệnh còn phải trái lại cho nàng hành lễ, huyện lệnh là thất phẩm quan. Hắn suy nghĩ vớ vẩn, mơ màng hồ đồ liền đi đến cửa nhà. Lúc này Ngô Thị mới vừa tiễn đi cuối cùng một đám tới chúc mừng hàng xóm, đều còn không có tới kịp đóng lại viên môn. Vệ Thanh vượt qua ngạch cửa đi vào, hỏi hắn nương môn quan sao? Vẫn là có người một tới. Ngô Thị nghe thế Thanh Nhi ngẩng đầu vừa thấy Tam Lang đã trở lại. Ngô Thị mặt đều phải cười lạ, bước nhanh lên đến Nhi Tử trước mặt, lôi kéo hắn nói, Nhi Tử ai? Hảo Nhi Tử. Nương liền biết ngươi sẽ có đại tiền đồ, này không, ngay cả cáo mệnh đều cấp nương tránh đã trở lại. Ta a cũng có phẩm cấp, ta lục phẩm, hoàng thượng trả lại cho ta đã phát siêm y đi về sau có cơ hội xuyên về quê ở nông thôn đi lưu lưu người khác đến nhiều hâm mộ ta. Ta này mệnh sao liền như vậy hào đâu. Đều là người nhà quê, người khác còn ở y heo y gà, ta đều lên làm cáo mệnh. lão thái thái thật là rất cao hứng, lại nói tiếp không dứt liền lời này vệ phụ một buổi trưa nghe xong thật nhiều biến lô thai đều mau khởi làm kén hắn cắm câu miệng nói ngươi không cũng nguy gà nô bà tử quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái ngươi cấm miệng đừng quét ta hưng tam lang ai nhi tử ai nương thật là hưởng phúc của ngươi vệ phụ cầm chung trà lên dầm uống một ngụn nhìn vui vẻ nửa ngày ngốc bà nương nói an người ngài nấu cơm đi thôi làm nhi tử vào nhà đi cùng hắn tức phụ nhi trò chuyện đúng đúng đúng Ta cơm còn không có chuẩn bị cho tốt, ta bếp thượng vội đi, chờ lát nữa ăn cơm thời điểm lại nói, tam lang ngươi vào nhà bồi bồi mật nương. Nhị lao ngươi một câu ta một câu, vệ thành cũng chưa tìm sen mồm cơ hội đã bị đẩy mạnh khương mật ở cửa kia phòng đi. Hắn đi vào liền thấy tức phụ nhi dựa ngồi ở đầu giường, trên đùi phóng một bộ lục phẩm cáo mệnh phục sức, nàng túi lầu nhìn. Dư quang quét tới cửa bóng ma lung lay một chút, khương mật ngừng đầu, tức khắc cười khai, tướng công. Khương mật tưởng đem cáo mệnh siêm ý gì dịch hai, xuống đất đi tiếp đón hắn, bị vệ thành ngăn lại. Vệ thành ngồi vào mép giường biên, hỏi cao Hưng không? Cao hứng, ban thưởng phát đến nhà ta thời điểm ta ở trong phòng nghe thấy kia thái dám treo giọng nói cùng cha mẹ nói chuyện, nói hoàng thượng cho ta cùng nương phong lục phẩm cáo mệnh, còn thưởng vàng bạc tơ lụa này đó, ta cũng không dám tin. Tận mắt nhìn thấy đến cái này mới tin tưởng là thật sự, ta mệnh hảo gả đối người đều từ thôn phụ biến thành mệnh phụ. Vệ thành biên cười biên lắc đầu. Khương mật không thấy hiểu, vệ thành nói, cáo mệnh không phải ta đi thỉnh, là mật nương ngươi bản thân tránh. Ta, ta thành thành thật thật đại trong phòng, chứ bỏ cấp tuyên bảo huy mãi gì cũng không làm nha. Làm dối kỷ cương án vừa mới buộc phát ra tới thời điểm, ta không phải không muốn tin tưởng sao. Không riêng gì ta, phàm là hiểu biết lục đại nhân cũng không chịu tin, tổng cảm thấy quá vớ vẩn. Hắn gì đến nỗi? Ngày đó ăn cơm ta lại nói tiếp, mật nương ngươi cũng nói vài câu, nhớ rõ sao? Ngươi nói thi rất cử nhân liều mạng mệnh không cần bẩm báo hoàng thượng trước mặt khả năng không lớn là vu hãm. Việc này lục đại nhân không có làm, có lẽ hắn bên người người làm, còn nói triều đình hẳn là cân nhắc nhìn xem, cho quan chủ khảo như vậy quyền to lực liền không nên cho hắn quá nhiều tự do. Hình như là có có chuyện như vậy, đó là bởi vì đã làm ngộng. Trong mộng lục đại nhân đích sắc đã xảy ra chuyện, đối khương mật tới nói đã không cần chờ tam pháp tư kết quả, tả hữu là ở người trong nhà trước mặt nàng liền theo phân tích vài câu. nay cùng tặng phong cáo mệnh có quan hệ gì? Ta nói rồi đi, bởi vì làm dối kỷ cương án hoàng thượng gần đây tính tình táo bạo, trước mặt hầu hạ bị xử lý vài cái, ban đầu ngự tiền hành tẩu sai sự mọi người là cấp đi, gần nhất trái ngược, bọn họ ai cũng không muốn đi liền đẩy đến ta trên đầu. Ta hôm nay cái đến ngự tiền đi hầu hạ, hoàng thượng nhắc tới làm rối kỷ cương án, làm ta nói chuyện ý tưởng. Ta nào hảo đi đánh giá lục đại nhân. Liền căng ra đầu dọn ra ta phu thê nói chuyện phiếm kia đoạn, thỉnh hoàng thượng tùy ý nghe một chút. Hoàng thượng cảm thấy ngươi kia chủ ý không tồi, nhớ tới ta đã là lục phần quan, mới đưa ra tặng phong cáo mệnh. Bình thường phong cáo mệnh nơi nào sẽ thưởng nhiều như vậy. Đó là tưởng thưởng ngươi nghĩ ra như vậy cái hảo biện pháp. Giúp triều đình đại ân. Khương mật dơ tay kêu đình, từ từ, ngươi làm ta ngấm lại. Khương mật phùng đầu ở cân nhắc chính mình rốt cuộc ra gì chủ ý. Chờ nàng nhớ tới, nàng sợ ngây người. Đột nhiên cảm giác môi có điểm phát làm, nàng liếm liếm, nói, ta nhớ rõ ta nói chính là chậm chút tuyên bố quan chủ khảo, định rồi liền đem hắn nút lại. Mặt sau những cái đó sự đều ở giám sát hạ làm, chờ phúc thẩm xong xếp hạng định rồi lại phong hắn về nhà. Hoàng thượng cảm thấy không tồi. Vệ thanh gật đầu, đúng vậy, hoàng thượng cảm thấy không tồi. Khương mật sau này một dựa, hoán một hồi lâu mới dở khóc dở cười nói, ta nói bậy à, này không phải người trong nhà nói chuyện phiếm sao. Người sao còn học cấp hoàng thượng nghe xong. Ta một cái nông thôn đến thư cũng chưa đứng đắn đọc quá nhận tự còn không có nhà ta bốn tuổi nhi tử nhiều, ta lời này sao có thể vào hoàng thượng nhĩ. Vệ thanh vốn dị không cười, làm nàng làm cho tức cười. Ta này trong lòng đều trộm dạ, ngươi còn cười. Vệ thành méo tay nàng, đại trời nóng lại có chút lạnh lẽo, xem ra là dọa Hắn méo nhéo, nói, mật nương ngươi đem chính mình xem đến quá nhẹ, hoàng thượng đều nói ta phụ nhân có nhanh trí, không thua nhi lang. Ngươi ngẫm lại xem, các đại thần suy nghĩ cặn kẽ đều không nhất định có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp, ngươi có thể thuận miệng nói thành như vậy, nhưng không lợi hại. Này cáo mệnh chính là ngươi bản thân tránh trở về. Khương mật vừa rồi tim đập đều ra tốc, mới hoán lại tới. Nàng nhẹ nhàng đấm vệ thành một chút, ngươi làm ta sợ muốn chết, như thế nào có thể đem ta những cái đó lời thô tục nói cho Hoàng thượng nghe đâu. Ta cảm thấy ta phu nhân nói rất đúng, gấp không chờ nổi tưởng cấp Hoàng thượng chia sẻ một chút, ngươi xem Hoàng thượng không phải tiếp thu. Mượn lần này làm dối kỷ cương án thi hội muốn sửa, lục đại nhân chịu phu nhân liên lụy đích sắc đáng tiếc, thúc đẩy chế độ hoàn thiện xem như tạo phúc quảng đại học sinh. Này phiên lăn lộn cuối cùng còn có ý nghĩa. Khương mật không có phương tiện ra khỏi phòng, cơm tối nàng ở trong phòng dùng, vệ thành mang theo nghiên mực cùng cha mẹ ăn, ăn cơm thời điểm hắn đem tặng phong cáo mệnh tiền căn hậu quả cùng cha mẹ nói. Vệ phụ bình thường không nhiều lắm ngôn ngữ, khó được nói một câu, ngươi lời này làm được nhất đối chính là không nghe ngươi nương hạt chỉ huy kiên trì muốn cưới Khương thị trở về, Khương thị người thông thấu phúc khí cũng đại. Vệ phụ nói xong khiến cho ngô bà tử giẫm một chân, nói gì đâu. Lão nhân ta nói cho ngươi, ngươi đây là ở trong ngõi ta cùng tam lang còn có mật nương chi gian cảm tình. Ta lúc ấy không phải cũng là vì nhi tử suy xét sao. Là, không sai, ngay từ đầu ta là không quá vừa lòng, cưới vợ ai vui chọn mẹ kế dưỡng. Ta không phải đối nàng có cái nhìn, ta là đối nàng cái kia xuất thân. Tam lang kiên trì muốn cưới ta không cũng tùy hắn sao. Tức phụ nhi vào cửa lúc sau ta làm được không kém đi. Ta này bà bà đương đến, có đến bắt bẻ. Xem đương nương cấp thượng, vệ thành chạy nhanh múc nửa chén canh đưa qua đi, làm uống một ngụm. Cha nói cái bỡn cợt lời nói ngại như thế nào còn thật sự đâu. Mật nương không ngừng một lần cùng ta nói nương đãi nàng hảo, không giống bà bà đối tức phụ, thân mẫu nữ cũng cứ như vậy. Nô bà tử uống lên khẩu canh, lại nghe được lời này, mới cao hứng, này còn giống lời nói bất quá mật nương là thật tốt ta đằng trước hai cái thêm lên đều không thắng nổi nàng nàng là nhà ta phúc tinh đại nhân nói chuyện thời điểm nghiên mực vẫn luôn ở ăn buồn đầu ăn không ngừng ăn lúc này không sai biệt lắm ăn no hắn giơ tay hủy diệt một miệng du gật đầu nói mãi nói đúng ta nương hảo ta nương là trên đời này tốt nhất nương nô bà tử nhìn hắn liếc mắt một cái hỏi ta đây đâu nghiên mực cân nhắc cân nhắc lấy lòng nói ngại là trên đời này tốt nhất mãi. chương 89089 Nghiên mực như vậy một hẹ răng, nô thị lại nghĩ tới hắn thế tức phụ nhi lĩnh thưởng cùng với đánh thưởng thái giám kia ra, coi như chê cười nói cho vệ thành nghe xong. Vệ thành nghe xong đều đã quên động chết búa, một hồi lâu mới quay đầu xem hắn, ngươi như thế nào biết bạc để chỗ nào nhi? Ngại mỗi ngày lấy, ta thấy. Lần này liền tính, về sau không được lại lấy. Nghiên mực không để ý tới hắn. Vệ thành xoay người nghiêm túc lặp lại một lần, nói về sau người trong nhà đã quên cấp vất vả tiền liền nhắc nhở một tiếng, không chuẩn tự tiện đi lấy, hỏi hắn nghe minh bạch không có. Nghiên mực nhó miệng, ngươi làm gì nha? Ta dạy cho ngươi làm người đạo lý, người khác tiền người khác không đồng ý ngươi liền không chuẩn lấy, trộm lấy kia gọi là tặc, tặc bị người hận, bị bắt được đánh chết cũng chưa người đáng thương. Xem nhi tử như vậy nghiêm túc, nô thị còn nói nghiên mực hắn giáp mặt lấy, không phải trộm. Trước kia không dạy qua hắn cái này, cũng chưa nghĩ đến muốn dạy cái này. Hôm nay gặp gỡ chuyện này liền cùng hắn nói rõ, ta không nói rõ, hắn về sao phạm vào sai hối hận lên không được trách ta cái này đường cha. Tam tử kinh đều nói, sinh hài tử lại chỉ cấp khẩu cơm ăn không ngon hảo giáo dưỡng, là đường cha sai lầm. Vệ thành nói như vậy, nô thị liền không tranh, ngược lại đi xem nghiên mực. Nghiên mực mạng 4 tuổi, so 2 tuổi lúc ấy còn muốn thông minh rất nhiều rất nhiều đạo lý đều nghe hiểu được. hắn là không cao hứng ai huấn, vẫn là quay đầu đối Ngô bà tử nói, không hỏi tự dứt là tật. Ta không nên chính mình đi lấy lại tàng tiền, ta sai rồi. Hảo hảo hảo, việc này đi qua, nghiên mực nghe hiểu, lão tam ngươi cũng đừng nói nữa. Vệ phụ nhìn nửa ngày, cảm thán nói như vậy là đúng, cái gì đạo lý đều phải dạy hắn, cho hắn biết thị phi đúng sai. Từ trước ở nông thôn tùy ý chút không có gì, dù sao đều không chú ý. Chúng ta trong đất bảo thực có chút cả đời không thấy được cái quan, tưởng phạm đại sai không dễ dàng. Hiện tại dọn đến kinh thành ở, ta nghe quê nhà láng giềng nói địa phương nhất không thiếu có quyền thế người, có lẽ câu nào lời nói chưa nói hảo liền đắc tội ai, viện này không người ngoài, chúng ta ở nhà tùy ý chút không có gì, đi ra ngoài nhất định đến cẩn thận. Nô Thị kinh ngạc, người hôm nay cái lời nói nhưng thật ra nhiều. Nói đến nơi này, ta nói hai câu. Vệ phụ nhìn về phía vệ thành, hỏi hắn thăng quan lúc sau đồng liêu là gì phản ứng. Có thể hay không ghen ghét? Hiện giờ ở Nha môn nhật tử hảo quá sao? Lời nói thật là được chăng hay chớ nhật tử liền hảo quá, chỉ cần tưởng hướng cao hơn đi, vô hình bên trong liền cùng đồng liêu hình thành cạnh tranh, vậy sẽ không có thật tốt quá. Vệ thành cảm thấy hắn một ngày xuống dưới nhẹ nhàng nhất chính là ở nhà, sau khi ra ngoài có thể không mở miệng thường xuyên đều không mở miệng. Nói một câu tổng muốn lặp lại trong trước. Bất quá này đó không cần thiết nói cho song thân. Vệ thanh cười cười nói, Hàn Lâm Viện là thanh quý địa phương, bên trong đều là tiến sĩ xuất thân người đọc sách, đại gia cùng trung trí hướng tụ ở một chỗ, có thể không thoải mái. Nghiên mực vừa rồi còn không cao hứng, lúc này lại không so đo, vệ thanh một mở miệng hắn liền quay đầu xem qua đi, đại vệ thanh nói xong còn lời bình một câu. Rồi trá. Hỏi hắn như thế nào rồi trá? Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi chính là nói lời nói dối lừa ông bà nội, cùng cái ý tưởng người thấu cùng nhau có thể thông khoái. Ta muốn ăn trứng, ngươi cũng muốn ăn trứng, mai chỉ nấu một quả trứng, cho ai ăn. Trứng gà còn có thể một phân hai nửa, ngươi quan mũ có thể chém thành hai nửa. Ngươi không phải gạt người. Vệ thành bao gồm nhị lao đều chấn kinh rồi. Nô bà tử ngấm lại là đạo lý này, nàng trước nhìn khiếp sợ rất nhiều còn có điểm trột dạ con thứ ba, hỏi nghiên mực này đó ai dạy ngươi? ta chính mình tưởng, ngươi sao có thể nghĩ vậy chút? khả năng ta thông minh đi, không giống cha ta bốn tuổi còn ở nông thôn chơi bùn. vệ thành, cái này đến phiên nô bà tử trột dạ, nô bà tử giả cụ một tiếng, hỏi ngược lại, lao tam ngươi nhi tử nói đúng bái. hàn lâm viện có phải hay không rất không hảo hốn? những người khác nhằm vào người không? vệ thành lúc này mới nói câu lời nói thật, cái nào nha môn đều không hảo đái. Ta còn hảo, ta ở Hàn Lâm Viện thời gian không lâu lắm, đã ở Hoàng thượng trước mặt lộ quá mặt. Lúc này thi hội cải cách nếu có thể thành, liền tính người khác không biết chủ ý là nhà ta ra, Hoàng thượng trong lòng có phổ, về sau có ta ngoi đầu cơ hội. Lời này thật nói đúng. Trước kia càng nguyên đế liền cảm thấy vệ thành người này bồi dưỡng một chút có thể đường trọng dụng, này không mới vừa tuyển thành hầu độc liền vì hắn phân ưu giải nạ. Càng nguyên đế càng thêm cảm thấy chính mình ánh mắt hảo. Thượng giới thi hội vệ thành bài 190 thật tốt giống, hắn ứng thi đỉnh thời điểm Càn Nguyên Đế lập tức liền phát hiện người này không đơn giản, cảm thấy hắn thi hội xếp hạng thấp, hao tổn tâm huyết điểm nhị bảng tiến sĩ đem người an bài tiến Hàn Lâm viện, hiện tại nhìn xem, lúc ấy không nhìn lầm. Là một nhân tài. Nhân là chính mình để bạt đi lên người, Càn Nguyên Đế xem vệ thành là dù sao đều vừa lòng, cảm thấy hắn phương diện kia đều hảo. Sau lại hôm nay Hàn lâm viện trên giới xem vệ thành tay mơ tiến cung cũng chưa ăn người đứng đầu hàng, cảm thấy hoàng thượng tâm tình khả năng truyền hảo, liền không hề thoái thác bình thường chia ban. Phái ra đi hàn lâm quan họ hồ, xem ra chính là hắn hoàng đế liền không phải rất có hứng thú, cùng ngày hôm qua giống nhau vấn đề cũng hỏi một lần. Đối lập vệ thành, hồ hàn lâm những câu đều giống vông nghĩa, nghe tới nói không ít, liền không câu hữu dụng. Càn nguyên đế nhẫn mại tính tình hỏi hắn thi hội cái này chế độ thế nào. Hồ Hàn Lâm trộm ngắm hoàng thượng hai mắt, lại lau mồ hôi, nói nháo ra làm rối kỷ cương án là Lục Văn Viễn làm quan chủ khảo không cẩn thận trị ra không nghiêm, cùng chế độ không quan hệ. "Nga, ngươi cảm thấy không quan hệ?" Hoàng thượng này ngữ khí giống như đối lúc này đáp không hài lòng a, Hồ Hàn Lâm lập tức sửa miệng nói, "Khả năng nhiều ít cũng có chút quan hệ." "Nga, hiện tại chế độ có vấn đề, nói nói xem có cái gì vấn đề." "Này, này thật sự Hôm nay còn không tính thực nhiệt, hồ hàn lâm phía sau lưng toàn ngướt mồ hôi, trên chắn cũng đều là mồ hôi, hắn đứng ở hoàng đế trước mặt đáp lời, lại cảm giác hai chân nhũn ra đầu váng mắt hoa liền hô hấp đều đề không thượng, rốt cuộc hắn ngất đi rồi. Đem người nâng đi ra ngoài, nói cho hàn lâm viện, hắn về sau không cần tới. Đừng nói đối vệ thành thiên nhiên thưởng thức càn nguyên đế. Ngay cả Thái giám tổng quản đều cảm thấy hôm nay phái tới cái này so hôm qua nhi đến ngự tiền hầu hạ vệ hầu đọc kém quá nhiều. Nhân gia vệ hầu đọc nhìn nhiều thông dong bình tĩnh. Cái kia không tiêu ngạo không xiểm định tư thái, không cao không thấp thanh âm, không nhanh không chậm ngữ tốc, gai đúng chỗ ngựa kiến nghị. Hắn là những câu lời nói đều nói đến hoàng thượng tâm khẳng thượng. Cũng khó trách hoàng thượng thưởng tức hắn, như vậy đối lập lên trên lễ thật đủ đại. Thái giám tổng quản ánh mắt ý bảo phía dưới hành động. Chạy nhanh đem người nâng đi ra ngoài, hỏi hoàng thượng muốn hay không lại triệu cá nhân tới. Hứng thú đều làm hắn bại hết. Nga, đó là không cần. Ngự tiên hầu hạ tiểu thái dám đem hồ hàn lâm nâng đi ra cửa, đưa tới thị vệ, làm thị vệ đưa hắn hồi hàn lâm viện, cũng nói cho trưởng viện, nói hắn ở ngự tiền thất nghi, về sau đừng phái lại đây. Xem hồ hàn lâm này phúc thẳng trạng, đồng liêu đều may mắn hôm nay cái đi không phải chính mình. Lại to mò hắn rốt cuộc gặp gỡ chuyện gì mới có thể vượng ở trong cung. Chờ hắn tỉnh lại, liền có người trước tiên hỏi hắn. Hồ hàn Lâm khởi điểm còn không có nhớ tới chính mình thân ở nơi nào, đại ý thức thu hồi, hắn vẻ mặt tuyệt vọng cảm thấy thiên đều sụp. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào liền làm tức giận hoàng thượng bị thị vệ nâng ra cung tới? Đừng vượng, ngươi nói chuyện, không phải nói hoàng thượng tâm tình không tuổi. Hôm qua nhi đầu một hồi làm việc vệ hầu đọc đều hảo hảo đã trở lại, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng không phải đầu một hồi tiến cung làm việc, như thế nào sẽ ở ngự tiền thất nghi? Hồ hàn lâm đầy người tuyệt vọng, hắn cái gì đều không nghĩ nói, cũng nói không nên lời, chỉ là nói muốn lặng lặng. Hắn cái dạng này đem những người khác cấp dọa, đặc biệt là xếp hạng mai kia làm việc, lúc này trong lòng từng đợt chỗ dạng. Hai người bọn họ trước sau tìm được trưởng viện, Nói thân thể không khỏe không hảo đến ngự tiền đi lại, thỉnh trưởng viện triệt bọn họ, an bài mặt khắc đồng liêu trên đỉnh. Mặt khắc đồng liêu cũng không làm, có thể bài đến sôi nổi cao ốm, đáp dụng thế nhưng chỉ còn lại có một cái vệ thành. Trường viện học sĩ trong lòng rõ ràng bọn họ là sợ bước lên hồ Hàn Lâm vết xe đổ, giống hồ Hàn Lâm như vậy bởi vì ngự tiền thất nghi bị hoàng thượng ghét bỏ, về sau nào có cơ hội xuất đầu. Chính là đi, Hàn Lâm viện trên giới sôi nổi cao ốm ai đều không muốn đến ngự tiền làm việc, này cũng cười chết người. Làm thiên tử cận thần có thể kính sợ hoàng thượng, không thể sợ hãi hoàng thượng, sợ thành như vậy còn nghĩ đến hoàng thượng thưởng thức. Liên tư lần này sự, trường viện học sĩ đã nhìn ra, những người này về sau có lẽ có thể có phát triển, nhưng tuyệt đối thành không được hoàng thượng tâm phúc quyền thần, ba bốn phẩm quan đánh giá liền đến đầu, không quyết đoán không có can đảm sắc dựa vào cái gì lên làm một vài phẩm quan to. Hắn đưa tới vệ thành, Nói mặt sau mấy ngày đều từ hắn tiến cung đi làm việc, làm hắn có cái chuẩn bị. Vệ thành có chút kinh ngạc, không hỏi vì cái gì, ứng thừa xuống dưới. Đồng liêu đều chú ý vệ thành tình huống, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư hắn đều hảo hảo, hỏi hắn làm cái gì, cũng chính là thực chẳng qua trả lời cấp hoàng thượng giảng kinh thế hoàng thượng đọc sách. Xem hắn gì sự không có đồng liêu hoài nghi có phải hay không lão hồ chính mình không có làm chuyện tốt. Bọn họ lại tưởng đem tiến cung làm việc sống lấy về đi, vệ thành cũng chưa nói cái gì, dù sao trưởng viện như thế nào an bài hắn liền nghe. Linh hoạt cho hắn nhìn không ra đặc biệt cao hứng, phân cho người khác hắn cũng không có gì mất mát, nhìn trầm ổn thật sự. Lời nói phân hai đầu, thi hội bên kia cũng có cách nói, Hoàng thượng ban hạ tân quý củ, hơn nữa một lần nữa nhâm mệnh chủ khảo, chuẩn bị ở tháng 5 gian trọng thí. Chờ thu thập hảo trường thi ra hảo để một lần nữa khai khảo tuyên bảo đều phải trăng tròn. Này hơn 20 thiên lập tuyên bảo nảy nở rất nhiều, nhìn trắng non thật sự. Hai tử quá tiểu mỗi ngày tuyệt đại đa số canh giờ đều ở ngủ, tạm thời còn nhìn không ra tính tình, bất quá hắn tỉnh thời điểm đặc biệt tan tĩnh, ban đầu nghiên mực tuy rằng cũng ngoan, không khóc không náo, nhưng nghiên mực hoạt bác, ái động còn ái hiện. Tuyên bảo liền không như vậy, trước kia Khương Mật còn lo lắng sợ hắn an tĩnh quá mức, trong lòng cân nhắc có phải hay không không ổn, bất quá chỉ cần hắn tỉnh. Ngươi vừa nói lời nói hắn sẽ nhìn qua, thực nghiêm túc đang nghe bộ dáng, nhìn cũng không giống lốc dưa. Cái này biểu hiện mới làm Khương mật thoáng yên tâm. Lại cảm thấy không có làm kỳ kỳ quái quái mộng hẳn là còn hảo, khả năng chính là cái trời sinh cơ miệng hồ lô. Hắn ca nói nhiều, thế hắn đem lời nói toàn nói xong. tuyên bảo mới sinh ra thời điểm nghiên mực xem hắn hơi có chút nhăn, ngại xấu, hiện tại không chê, cảm thấy như vậy còn như là nương sinh không hổ là vệ gia bảo. Nghiên mực nhón chân đem chính mình treo ở tuyên bảo kia trương vây lên tiểu trên giường gỗ, vừa nhìn vừa kêu đệ đệ. Tuyên bảo cũng sẽ không nói chuyện, làm sao hồi hắn. Cái này nghiên mực quỷ khuất. Nương, ngươi nói đệ đệ có phải hay không không thích ta. Ta kêu hắn hắn đều không đáp ứng. Tưởng cái gì đâu. Tuyên bảo còn nhỏ, hắn sẽ không nói, như thế nào đáp ứng ngươi. Hắn vì cái gì sẽ không nói. Bởi vì hắn tiểu a. Nghiên Mực khi còn nhỏ cũng sẽ không nói, tám nguyệt đại thời điểm đều chỉ biết ê e ê a a, một tuổi đa tài mở hộp tiêu gian mãi. Nghiên Mực nghe vẻ mặt ngốc, không tin hỏi, phải không? Sao nương còn sẽ lừa ngươi? Nghiên Mực hốt hoảng, chờ hắn mãi bưng canh tiến vào mới lấy lại tinh thần, ngài ta hỏi ngươi nga, ta khi nào học được nói chuyện? Một tuổi nhiều đi, ban đầu chỉ biết ê e ê a a, có thiên đột nhiên hô thanh mãi, ta cho rằng nghe lầm. Là thật sự a? Nô bà tử hỏi hắn cái gì là thật sự. Khương mật làm bà bà lại đây điểm, cười nói, hắn ghé vào tiểu trên giường kêu đệ đệ, hô nửa ngày cùng ta nháo hủy khuất, hỏi ta đệ đệ có phải hay không không thích hắn. Ta nói tuyên bảo như vậy tiểu biết gì? Sao nói đều đến mãn tuổi trước sau mới có thể học được nói chuyện? Là như thế này, nghiên mực đừng nóng nội, ngươi đệ đệ còn nhỏ đâu. Nghiên mực lầu bầu nói, ta còn nghĩ giáo nương một cái cũng là giáo. Thuận tiện cũng giáo đệ đệ biết chữ, kết quả hắn lời nói đều sẽ không nói. Nghiên mực tuổi còn trẻ liền có làm người huynh trưởng phiên não, còn đang suy nghĩ đệ đệ như vậy ngốc về sau nhưng làm sao đâu. Đương ca ca vẫn là muốn lợi hại hơn một chút. Hắn trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng chưa nói. Nghĩ đệ đệ vốn dĩ liền không quá thông minh bộ dáng, muốn nhiều cổ vũ hắn, còn nói hắn là ngu ngốc hắn đến nhiều thương tâm đâu. chương 90-090 Nghiên mực còn ở cùng hắn cha đọc sách học tự, trừ bỏ vệ thành tùy ra suối nước nóng hành cùng những cái đó thiên, mặt khác thời điểm hắn công khóa không đoạn quá. Lại nói tiếp hắn mới bất quá 4 tuổi, rất nhiều người ra hải tử này số tuổi thật sự còn ở điên chơi, hắn đã có thể nhận rất nhiều tự. Buổi tối đi theo cha học, nhớ kỹ ban ngày còn có thể dạy hắn nương, nô bà tử cũng tới nghe quá náo nhiệt, xem hắn nói được khá tốt, có trật tự có thể nghe được minh bạch. Khương mật bởi vì sinh tuyên bảo quan hệ, Đã thật lâu không giúp trong nhà đã làm sự, sinh phía trước cũng chỉ năng động động kim chỉ sinh lúc sau cũng vẫn luôn ở ở cữ. Năng cùng bà bà để qua, có phải hay không thỉnh cái làm làm công nhật bà tử tới, làm người hỗ trợ giặt đồ nấu cơm, làm một ngày cấp một ngày tiền. Nô bà tử không đồng ý, nói cũng bất quá liền điểm này sống, gì đến nỗi. Bởi vì phía trước tiết đề án, nô bà tử minh bạch cái gì kêu tội liên đối. Ban đầu ở nông thôn ai phạm vào sai. Thôn thượng chỉ biết thu thập hắn bản nhân, kinh thành bên này không giống nhau. Cái nào đã làm sai chuyện đều khả năng liên lụy cả nhà, nay quy củ hạ nàng có thể vội đến lại đây liền không muốn tỉnh người, sợ chi nhân chi diện bất chi tâm, mời đến cái không an phận ngược lại cấp trong nhà thêm phiền thoái. Nàng gần nhất còn cùng lão nhân nói thầm, nói ban đầu lão đại lão nhị muốn phân ra thời điểm nàng khí điên rồi, hiện tại xem ra không chuẩn vẫn là sự tình tốt. Muốn không phân? Giống lao tam như vậy một hai năm lại thăng quan, hắn huynh tẩu bên trong phàm là có cái nào thấy tiền sáng mắt, làm không hảo cả nhà xong đời. Giống như bây giờ, cách hơn ngàn dặm lộ, bọn họ nhiều lắm mượn lao tam thế ở nông thôn không bị ước hiếp, có thể phiên khởi cái gì sóng to. Như vậy ngâm lại cũng coi như là nhờ họa được phúc. Lục phủ bị sao, lục văn viễn phu thê chém đầu, còn lại dòng người phóng ba ngàn mà, như vậy hương thịnh gia tộc nói đảo liền đảo bao gồm lục tam thái thái nhà mẹ đẻ gần nhất cũng là sức đầu mẹ chán. Thạch thanh giáo nữ vô phương chức quan bị ngừng, ngày nào đó có thể bị hoàng thượng nhớ tới một lần nữa bắt đầu dùng còn rất khó nói. Bị liên lụy nhất thảm còn không phải hắn cái này cha, là thạch gia nữ nhi. Đời trước cô thái thái còn hảo, ngoại gà nhiều năm, dưới trướng có tử con nữ còn cấp cha mẹ chồng mang quá hiếu, loại này phụ nhân dễ dàng không thể bị hưu. Vừa mới gả đi ra ngoài không sinh hạ con cái liền người bị hưu, nhà chồng nói rõ nếu không khởi thạch ra nữ nhi. Đính hôn sôi nổi bị lui, còn chưa nói thân đánh giá rất khó gả chồng. Lục tam thái thái đi được nhanh nhẹn, lại cho nàng nhà mẹ để lưu lại cái cục diện rồi dám. Hiện giờ chỉ cần là họ thạch đều khó mà nói thân, ai cũng không dám cưới. Sợ cưới trở về cái này nhìn không hiện sơn không lộ thủy thực tế cũng giống bị chém giống nhau là cái to gan lớn mật. Nay trận kinh thành bá tánh nhìn không ngừng vừa ra trò khôi hài, bọn họ xem náo nhiệt thời điểm, lần thứ hai thi hội cũng kết thúc. Lần trước từ khảo xong đến viết bảng dùng gần tháng, lúc này hoàng đế chờ không kịp, làm phía dưới không được kéo dài đều làm mau chút. Có càng nguyên đế thúc dục, bọn họ thiếu dùng một nửa thời gian, tháng năm trung tuần khảo, hạ tuần khảo xong, tháng sáu mười tới hào chấm bài thi kết thúc, dám khảo thương lượng định ra xếp hạng. Thô thô định ra lúc sau lại đem lấy thượng này 300 người văn trương phúc thẩm quá, xem không thành vấn đề, thứ tự mới cuối cùng xác định. Thứ tự xác định lúc sau giám khảo rốt cuộc có thể về nhà đi, cái này đem nguyệt thời gian bọn họ liền ở tại Hoàng thượng An Bài Sân, kia sân tứ phía đều có người gác, trước sau môn cẳng có trọng binh, cho bọn hắn nấu cơm giặt đồ này đó ra vào đều phải soát người, phát hiện bí mật mang theo trực tiếp kéo đi. Giám khảo ăn uống không kém. Chính là có thể hoạt động phạm vi hẹp Muốn thông khí cũng chỉ có thể ở trước mặt trong viện Nếu là không duyên cớ vô cớ làm loại này cải cách Này những văn thần tuyệt không sẽ đáp ứng Khẳng định muốn cùng Hoàng thượng áo Cũng là lục văn viễn kia án tử ảnh hưởng quá lớn Làm đến 3 năm một lần thi hội thành chê cười Hoàng đế tức giận Đưa ra hạn chế dám khảo phương án Ai cũng không dám đứng ra phản bác Can nguyên đế nói như thế nào Hắn nói nếu ai không đồng ý có thể đứng ra Đứng ra liền đại biểu ngươi lấy cái đầu trên cổ vì từ nay về sau khóa chức giám khảo đảm bảo, bảo đảm bọn họ tuyệt không sẽ tiết đề. Nếu là lại có loại sự tình này, nên chém đầu ngươi liền cùng nhau, đến lúc đó ai cũng đừng tới cầu tình. Cả chiều văn thần ngươi xem ta ta xem ngươi, ai cũng không dám đi phía trước một bước. Có người căng ra đầu nói, ai có thể vì người khác làm loại này đảm bảo. Càng nguyên đế khép cười một tiếng, kia không phải được. Ngươi không dám bảo đảm thiên hạ lại vô tiết đề án, còn không cho triều đình cải cách, ra sao dắp tâm. Có phải hay không muốn nhìn thiên hạ người đọc sách thóa mạ triều đình công kích hoàng đế? Đến tận đây cả triều quan văn lại không dám nói cái không, lần này cải cách thuận lợi mà tiến hành rồi đi xuống. Giám khảo là buồn đến khó chịu, tương so với bọn họ, dự thi cử nhân tâm tình càng thêm phức tạp. Vốn dĩ thi rất những cái đó nghĩ thoáng điểm, bọn họ đã thất vọng qua. Lúc này chính là đua một phen, có thể lấy thượng huyết kiếm, lấy không thượng đảo cũng không mệt. Trong lòng tích tụ chính là ban đầu lấy thượng những cái đó, muốn nói bản thân thực lực siêu quần còn, còn hảo thuyết, cũng không sợ lại khảo một hồi. Nay trong đó có rất nhiều quách cử nhân loại này, bác vận khí mơ màng hồ đồ chúng, thành tích hủy bỏ cấp những người này mang đến rất lớn đả kích, đại hỉ lúc sau đại bi bị bệnh không ít, chưa gượng dậy nổi cũng có. Quách cử nhân rất muốn không khai, xem hắn chui vào ngõ cụt, Vệ thành cùng hắn nói qua một hồi, muốn nói an ủi người vệ thành cũng không am hiểu, chỉ có thể nhắc tới hắn lúc trước trải qua, nói hắn 17 tuổi sơ ứng việc hảo, 20 mới thi đậu tú tài, trung gian hoang phế tâm giới, trên đời này giống như vậy xui xẻo chứng có bao nhiêu. Liên loại này xui xẻo chứng chỉ cần cắn răng căng qua đi đều có thể hết khổ, chẳng qua một bảng trở thành phế thải liền luận quẩn trong lòng, vào quan trường gặp được so này lớn hơn nữa suy sụp như thế nào có thể định được. Vệ thành không ở quách cử nhân thuê trong viện đại thật lâu, hắn đi lên nói đoạn lời nói: Ngươi cái dạng này, ngươi quê quán thân nhân ngươi bằng hữu nhìn không biết nhiều khó chịu. Ngươi là bằng bản lĩnh lấy thượng, thượng một bảng xuất hiện tiết để tình huống, có người làm dối kỷ cương cũng chưa có thể tẽ giấc người, hảo sinh nỗ lực gì sầu này bảng lấy không thượng. Lúc ấy quách cử nhân không rất lớn phản ứng, sau lại hắn càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Phía trước làm dối kỷ cương không ngừng một cái. Giống như vậy hắn đều xếp hạng hơn 200, hắn có bản lĩnh. Hắn chưa gượng dậy nổi ai sẽ cao hứng. Ban đầu thi rất những cái đó sẽ cao hứng, ước gì lấy thượng nhiều xuống dưới mấy cái, vừa lúc cho bọn hắn thoái vị. Quách cử nhân lại nghĩ đến vinh giang từ triều đình tuyên bố một bảng trở thành phế thải lúc sau liền liều mạng ở đọc sách, hắn lại không dám suy sút đi xuống, nắm chặt thời gian đem thân thể điều dưỡng lên, cầm cái cũng không tệ lắm trạng thái đi ứng lần thứ hai thi hội. Bình thường khảo xong liền có rất nhiều người đổi ở trường thi cửa, lúc này càng nhiều. Đề mục đáp đến thế nào cử nhân nhóm trong lòng hiểu rõ, có chút phía trước lấy thượng, lần này cảm giác không trông cậy vào, hỏng mất không ít. Cùng những cái đó so sánh với quách cử nhân trạng thái còn tính hảo, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không hành, dù sao tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Lúc này khảo xong quách cử nhân thượng vệ ra đi đáp tạ một hồi, nói muốn đa tạ vệ thành. Nếu không phải hắn đánh giá cũng vô pháp đi dự thì phía trước trong lòng quá khó chịu, cảm giác sống không được. Vệ thành không chịu hắn đại lễ, nói không cần khách khí, dù sao cũng là cùng trường. Nghe nói vệ huynh thăng lên lục phẩm, hiện giờ là hàn lâm viện hầu độc, lao thẩm nhi cùng đệ muội đều là lục phẩm mệnh vụ. Là như thế này, kia thật là chúc mừng chúc mừng. Ta gần nhất một lòng một dạ nhào vào khảo thí thượng, vệ huynh trong nhà lớn như vậy hỉ sự ta mới biết được. Quách cử nhân nói thở dài, Hàn Lâm Viện đi, là thiên hạ người đọc sách nằm mơ đều muốn đi địa phương. Bất quá ta chính mình có bao nhiêu cân lượng lòng ta rõ ràng. Ở quê quán bên kia ta học vấn là số được với, đều nói ta Quách Mỗ nhân sinh tới liền thông minh, có thể đọc sách. cùng cả nước trên dưới người đọc sách so, ta cũng liền không coi là cái gì. Ta cũng chưa nghĩ chính mình có thể thông qua quán tuyển tiến Hàn Lâm Viện, liền nghĩ đến cái tiến sĩ xuất thân, đi ra ngoài mưu giác quan dễ dàng chút. Quách huynh nghĩ thoáng chút, rất nhiều chuyện phạm nhân liêu không đến, bằng không như thế nào có người định không bằng trời định này vừa nói. Lúc này Cương Mật cũng ở cứ xong, nàng tới cấp hai người thêm nước trà, thêm cũng may vệ thành bên người ngồi xuống, nói, Quách đại ca không cần bi quan, ta ban đầu từ tướng công trong miệng nghe qua một cái cách nói, tại ông mất ngựa nào biết phi phúc. Bởi vì một bảng trở thành phế thải, thâm chịu đả kích chỉ sợ không ít này trong đó có bao nhiêu người có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội điều chỉnh lại đây. Bọn họ nếu là điều chỉnh bất quá tới, đi theo lại khảo liền rất khả năng phát huy thất thường, lúc này ngươi nếu còn có thể lấy thượng, thi đình áp lực không chuẩn còn sẽ tiểu một ít. Quách cử nhân mang trà lên chen uống một ngụm, đa tạ đệ muội trần an, đều đã như vậy ta cũng không làm nghĩ nhiều, an tâm chờ kết quả xuất hiện đi. Bất quá, triều đình trực tiếp phế đi một bảng. Đối chúng ta lấy thượng này đó thật sự không công bằng. quanh huynh ngươi nhảy ra dự thi cử nhân lập trường, chạm triều đình này định tưởng. Nếu như là 5.000 người dự thi, một bảng lấy thượng 300, trừ bỏ làm rối kỷ cương chứng thực bị đẩy đi biên cương xung quân, còn lại hơn 200 người. Thi rất có bao nhiêu? 4.700. Này một bảng phế đi khó có thể tiếp thu nhiều lắm liền 200 hơn người, này một bảng không phế nháo lên khả năng có 4.000 nhiều. Đối triều đình tới nói, cái nào có lợi hơn thì chọn cái đó, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Trên bảng có tên cùng bảng thượng vô danh vốn dĩ liền đứng ở đối lập hai mặt, như thế nào tuyển đều có một phương không hài lòng. Triều đình vô pháp thích đáng chiếu cố đến mỗi người, phế bỏ một bảng trọng khảo cũng còn tính công bằng. Khoảng thời gian trước vệ thành ở ngự tiền đi lại rất nhiều hồi, hoàng thượng lại như thế nào cái trạng thái, mỗi ngày làm chút chuyện gì hắn cũng xem ở trong mắt. Có thể áp xuống phản đối ý kiến mượn sự thúc đẩy cải cách, đổi cá nhân tới cũng rất khó làm được càng tốt. Lúc sau không bao lâu, một lần nữa tiến hành thi hội cũng biết bảng, quách cử nhân vẫn là cùng vinh giang cùng đi xem, như cũng là từ 300 xem khởi. Nhìn đến 209, không hán, 270, không hán, 250, đồ ngốc, đều còn không có hán. Lúc này đối quách cử nhân tới nói hy vọng đã thực xa vời. Hắn vẫn là cường đánh lên tinh thần tiếp tục đi phía trước xem, cuối cùng ở 219 vị thượng nhìn đến chính mình danh. Lần trước viết bảng thời điểm, hắn nhìn đến chính mình trực tiếp liền nhảy dựng lên, không ngừng ồn ào. Lần này không có, quách cử nhân xoa xoa mắt, lại nhìn một lần, là hắn, hắn nhắm mắt lại một lần nữa mở, lại xem một lần, vẫn là hắn. Tên đối, quê quan cũng đúng. Hắn chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất, lầm bẩm tự nói nói chúng rồi thật sự trúng. Vinh Giang cũng đang xem bảng, nhìn đến hắn danh còn sửng sốt một chút, nhớ tới một bảng phế bỏ lúc sau quách cử nhân kia tinh thần xa suốt bộ dáng, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể lấy chung. Hắn lắc đầu, nghĩ quách huynh như vậy đi khảo đều trúng, chính mình hẳn là cũng không thành vấn đề, không chuẩn xếp hạng cũng không tệ lắm đâu. Kết quả một bên nhìn đến đầu, liền đuổi kịp hồi giống nhau, không có. Hắn trong lòng tồn một chút niệm tưởng, cảm thấy có phải hay không xem lầu, lại qua một lần vẫn là không có. Một bảng phế bỏ lúc sau, Vinh Giang cảm thấy cơ hội tới, sau lại trọng khảo hắn là tin tưởng tràn đầy tiến trường thi, không nghĩ vẫn là không có lấy thượng. Này không đúng a Không có khả năng a Hắn liền tưởng không rõ vì sao Quách Vinh dáng vẻ kia đều có thể khảo đến 219, chính mình cố tình thi không đầu. Quách cử nhân muốn dĩ muốn đi an ủi hắn, nghe được Vinh Giang những cái đó lẩm bẩm tự nói liền tuyệt ý niệm. Ban đầu cảm thấy cùng trường thời gian tuy rằng không thường, tốt xấu cũng là cùng trường, cùng nhau vào kinh thành dự thi nên cho nhau hỗ trợ. Hiện giờ xem ra, Vinh Giang người này tầm thường đi lại nhưng, vì bản thân không thể, ngày sau vẫn là xa chút. Trở về này một đường, quách cử nhân ở trong lòng hư điệu, Vinh Giang lại là hoảng hốt. Chờ tới rồi bọn họ thuê chủ sân, ngồi xuống một hồi lâu, hắn mới thoáng lấy lại tinh thần, nói, bạch lăn lộn một hồi, sớm biết rằng là như thế này còn không bằng đường phế kia một bảng. Vinh huynh ngươi nói quan chủ khảo không rõ không liêm triều đình cần thiết trọng khảo lấy kỳ công chính. Vinh giang giả cười một chút, nói hắn cảm giác có điểm mệnh, tưởng hồi bản thân kia phòng nghỉ ngơi. Trọng khảo còn có thể lấy thượng, quách cử nhân đã thực vừa lòng, sau lại thi đình hắn bởi vì lần đầu tiến cung quá mức khăn trương, biểu hiện bất quá bình thường, chỉ phải cái đồng tiến sĩ xuất thân. Dù vậy mới nhậm chức quách tiến sĩ cũng không quá khó chịu. Hoãn lại đây lúc sau thu thập hảo bọc hành lý liền chuẩn bị về quê đi mưu quan. Đồng tiến sĩ xuất thân nếu muốn cầu cái chức quan tổng so cử nhân dễ dàng, từ địa phương tiểu quan làm lên, ngao một ngao có thể có hy vọng. Trước khi đi, quách tiến sĩ cuối cùng hẹn vệ thành một hồi, muốn cùng hắn uống rượu. Hai người hảo hảo uống lên mấy chén, vệ thành về thư phòng đi lấy ra hai phong thư nhà, đưa cho quách tiến sĩ, nói lúc này vẫn là muốn phiền toài hắn. Vệ huynh trợ ta rất nhiều. Điểm này việc nhỏ ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng, nói cái gì phiền thoái. Nói hắn nhìn nhìn phong thư thượng đề tự, một phong cho ngươi huynh đệ, một phong cho ngươi cha vợ nhưng đối. Vệ thanh gật đầu nói là, lại nói còn có cái tay mãi cũng tưởng làm ơn hắn đưa đi cha vợ trong nhà, ta phu nhân đến phong lục phẩm tác mệnh, hoàng thượng đồng thời ban hạ ban thưởng, cho không ít tơ lụa, phu nhân lửa đa dạng tài mấy thối, nói là trong cung thưởng hạ hảo nguyên liệu tưởng đưa trở về cho nàng nhà mẹ đẻ. Nói là nhà mẹ đẻ, kỳ thật chủ yếu là cấp đại bá nương, ban đầu ở nông thôn thời điểm đại bá nương rất nhiều hồi cho nàng giành vinh qua mặt, hiện tại cũng còn nhớ thương nàng, nàng nghĩ chính mình hiện tại khá tốt, làm đưa phong thư trở về không lớn thỏa đáng, liền nhớ tới những cái đó hoa hỏe loẹ loẹt nguyên liệu. kia nguyên liệu cấp nương làm y gì không lớn ổn trọng, nàng bản thân cũng dùng không xong, liền tài ra tới một ít, nghị cấp đại bá nương đưa đi phân cho đường tẩu đều hảo. Lướt qua thân cha quang cấp bá mẫu tác nguyên liệu lại không thích hợp, nàng lại tài một khối nhan sắc dày nặng cho nàng cha. Khương mật tài nguyên liệu thời điểm vệ thành còn cùng nô bà tử thương lượng tới, nói muốn hay không mang điểm cái gì kinh thành đặc sản cấp đại ca nhị ca. Nô bà tử không chuẩn, làm viết thư đều là nàng lớn nhất ngược bộ, muốn mừng thọ nhi tử không nhớ thương nàng, ngược lại làm nàng cấp nhi tử đưa này được kia. Nàng có thể chịu, có thể chịu mới là lạ. Trường 91091, Bát Trùng. Bởi vì thi hội trọng khảo quá, này giới thí sinh phản hương nhiệt chiều tới vãn, quách tiến sĩ ly kinh chính là 7 tháng mạng, chẳng sợ một đường đều còn thuận lợi, không gặp gỡ phiền thoái, đến Túc Châu đã háo đi hơn tháng thời gian, đại hắn tiếp thu xong cùng trường bạn tốt chúc mừng cầm vệ thành phó thác cho hắn thư từ đi vào thôn Hậu Sơn, đều đã đến 9 tháng trên đầu. Lúc này trời cao đêm lạnh, đi theo hàn lộ tiết liền phải tới rồi. Quách tiến sĩ ngồi ở trên xe ngựa một đường lung lay vào thôn, xe ngựa ở cửa thôn dừng lại, lại đi phía trước liền không qua được, đắc dụng chân đi. Tiến sĩ lao ra xử đánh xe người ngừng ở nơi này chờ, đem trang tơ lụa tay nải treo ở trên vai, hai phong thư cầm ở trong tay, hồi ước lần trước đi qua lộ tìm tới vệ ra. Vệ ra láo phòng 035, nóc nhà mái ngói thượng nhìn đều kết rêu xanh, viện bá bởi vì trước hai tháng phơi cốc mới thu thập ra tới dùng quá. Nhìn nhưng thật ra sạch sẽ Quách tiến sĩ đứng ở viện bá hạ mới nhớ tới nơi này Ban đầu là vệ gia nhị lao cùng vệ huynh trụ Hắn huynh đệ phân ra Vệ đại vệ nhị không ở nơi này Quách tiến sĩ xoay người nhìn nhìn Tưởng tìm cá nhân hỏi thăm Hắn vận khí nhưng thật ra không tồi Vừa lúc có cái cong giỏ che phụ nhân đi tới Hắn đem người ngăn lại Đang muốn hỏi thăm Nhân ra nhìn hắn này hào phóng mặt càng xem càng quen mắt Người nhà ai thân thích Chúng ta ban đầu có phải hay không gặp qua? Có lẽ là gặp qua đi, ta ba năm trước đây tới nơi này cấp vệ ra đưa qua tin, ta họ quách. Úc, úc úc con giỏ che đi ngang qua này thôn phụ nghĩ tới, hắc hắc cười một tiếng chỉ vào quách tiến sĩ nói, ngươi chính là cùng vệ lao ta một đạo thượng kinh đi thi thi rất cái kia. Quách tiến sĩ nẹn đến không nhẹ. Tính, hắn không cùng ở nông thôn phụ nhân so đo. Hắn hít sâu một chút. Nói thượng giới không chuẩn bị tốt mơ màng hồ đồ liền lên kinh thành, bất hạnh thi rớt, về quê lúc sau hắn rửa bàn khổ độc lúc này lấy thượng, tuy rằng chẳng qua kẻ hèn tam bảng tiến sĩ, cũng coi như không làm thất vọng phụ lao hương thân. Người thi đậu tiến sĩ? Thi đậu sao còn đã trở lại đâu? Không ở kinh thành làng quan. Quách tiến sĩ không cấm tò mò vệ thành viện khảo thất lợi kia mấy năm là sao quá? Hắn này đó phụ lao hương thân một cái tái một cái sẽ không nói. Một mở miệng những câu trách tâm. Quách tiến sĩ thản nôn chính mình không bằng vệ huynh ưu tú, kinh thành không phải thi đậu tiến sĩ là có thể lưu, lưu lại chính là số rất ít, đa số đều phải trở về mưu quan. Không nói ta, ta hôm nay lại đây cũng là lãnh nhiệm vụ, phiền thoái ngươi thay ta chỉ một lóng tay vệ đại lang vệ nhị lang ra trụ chỗ nào. Đại tỷ xoay người hướng bên cạnh một lóng tay, không phải kia cách vách sao. Lúc này Trần Thị đang ở uống nước, Nghe được bên ngoài có người nói chuyện, bưng thô chén xứ liền đi ra, nàng vừa lúc hướng này đầu xem cùng quách tiến sĩ si đúng rồi vừa vạn. Quách tiến sĩ si gương mặt này, Trần Thị nhớ rõ, hắn lúc trước đại đoạn đại đoạn nói được đại làng trên mặt không ánh sáng, kia trường hợp như thế nào có thể quên được. Thấy nàng lại tới nữa, Trần Thị liền hỏi có phải hay không cấp kinh thành bên kia mang tin tới. Là vệ huynh tin, nói cho hắn đại ca nhị ca, ta mới từ kinh thành mang về tới. Tổ tử ngài tiếp ta lần này nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Trần thị nghĩ mau đản đều đọc đã nhiều năm thư, cấp trong nhà đọc tin tổng không thành vấn đề, nàng liền rối tay tiếp, cùng quách tiến sĩ nói thanh tạ. Quách tiến sĩ ở trong lòng nói thầm một câu, nghĩ thầm sao liền nước miếng đều không cho uống, ngoài miệng nhưng thật ra chưa nói gì, còn cười ha hả hỏi thăm thôn tiền sơn đi như thế nào. Ngươi còn muốn đi thôn tiền sơn? kia nhưng không... Vệ Huynh nói hắn cha vợ năm trên đầu thác thương đội cho hắn truyền tin, nói trong nhà tình huống, đối hắn cùng phu nhân cũng thực vướng bận, hắn riêng hồi một phong thỉnh cha vợ an tâm. Trần Thị tuy rằng to mò lão tam viết cấp khương ra lá thư kia nội dung, lại tưởng tượng quay đầu lại đọc tâm thôn Tiền Sơn bên kia tổng hội lộ ra tiếng gió, đến lúc đó cùng người hỏi thăm nhìn xem liền biết, hắn liền cấp quách tiến sĩ chỉ cái phương hướng. ở nông thôn lối dễ nhiều, quách tiến sĩ một đường hỏi thăm mới sờ qua đi. May mắn sau lại gặp được lòng nhiệt tình một đường đem hắn lánh tới rồi Khương ra trước cửa. Khương láo cha lại ở xoạch thuốc lá sợi, thấy một cái ăn mặc thể diện áo dài lao ra ở nhà mình trước cửa dừng lại. Hắn đang muốn hỏi, đối phương trước mở miệng, xin hỏi đây là vệ thành cha vợ ra sao? Đúng vậy, không sai, ta chính là hắn cha vợ, xin hỏi ngươi là? Bỉ họ quách, là vệ huynh thời trẻ ở Túc Châu phủ học cùng trường bạn tốt, năm nay vào kinh thành đi thi lấy thượng tam bảng tiến sĩ. Trở về mưu quan thuận tiện cấp vệ huynh mang cái tin. Quách tiến sĩ liền chuẩn bị đem tin cùng đồ vật đưa qua đi, Khương lão cha nói nhà hắn không ai biết chữ, tưởng phiền thoái một chút. Hắn cấp dọn cái ghế dài tới mời vào sĩ lao ra ngồi, xem hắn làm vững chắc bản thân gân cổ lên hô một tiếng, hỏi đại ca đại tẩu ra có hay không người. Bên kia thực mau cũng trở về một tiếng, hỏi nhị thuốc làm gì. Kinh thành gửi thư, chạy nhanh mang lên cha mẹ ngươi lại đây. Khương lão đại trong nhà một trận binh hoang mã loạn, đều ném trong tay súng liền hướng kia đầu đuổi, đi theo lại đây còn có nghe thấy tiếng vang đến xem náo nhiệt hương thân. Một màn này Quách Tiến sĩ gặp qua, ba năm trước đây giúp vệ gia đọc tin cũng giống nhau, không riêng buồn ra người, trong thôn đầu nhàn rỗi không có chuyện gì đều đã tới, đều cùng ăn tết dường như, đầy mặt không khí vui mừng. Chờ khương gia hai phòng người đến đông đủ, Quách Tiến sĩ giáp mặt hủy đi tin, triển khai, một đỡ khát liền bắt đầu niệm. Này phong thư bắt đầu chính là thăm hỏi cùng quan tâm, đem Khương ra trên dưới đều nhắc tới lúc sau, liền bắt đầu nói bọn họ ở kinh thành mấy năm nay trải qua. Nói năm đầu quán tuyển vệ thành lấy thượng thứ các sĩ, ngao hai năm bị đề bạt thành chính thất phẩm biên tu, năm nay đã là chính lục phẩm hầu độc. hầu đọc chính là cấp hoàng thượng đọc sách giảng kinh người. Lại nói bởi vì hắn thăng lục phẩm quan, hoàng thượng tặng phong hắn nương nô thị cùng hắn thê Khương thị vì lục phẩm cáo mệnh ăn người. Nói Khương Thị ở năm nay lại sinh đứa con trai. Quách tiến sĩ môi đọc một câu, các hương thân liền hút một hơi. Tặc năm lên làm thất phẩm quan, năm nay liền thăng lục phẩm, vẫn là ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ người. Này! Nói thật là Khương gia kia con rể vệ tam lang. Chính hắn đương lục phẩm quan, còn cấp lao nương tức phụ nhi thỉnh táo mệnh. Liền cách vách thôn cái kia luôn là chống nạnh mắng chửi người giọng so với ai khác đều đại cách thật xa là có thể nghe thấy ngô bà tử đã cáo mệnh thêm thân. Nàng đều là kịch nam xương cái loại này ra cửa có người tân búc gia đình giàu có lao thái thái. mã ơi! Không dám tưởng! Thật không dám tưởng! Thôn thiền sơn này đó bà nương liền cùng nghe thiên thư dường như, khương gia nữ quyến cũng hoàng hốt, các nàng có thể nghĩ đến khương mật hiện giờ sẽ không kém, lại không nghĩ rằng nàng đã có phẩm cấp là mệnh phụ. Quách tiến sĩ tiếp theo đọc, nói nàng phu nhân thường xuyên nhớ thương nhà mẹ đẻ, hai tháng gian thu được tin, thập phần vui sướng. Vẫn luôn suy nghĩ hồi âm viết như thế nào, mang điểm cái gì trở về. Bởi vì kinh thành đến quê quán bên kia đường xá xa xôi, thừa xe ngựa đều phải hơn tháng thời gian, địa phương thượng đặc sắc thức ăn đều không hảo mang, nghĩ đến phong cáo mệnh khi hoàng thượng thưởng vải vóc thơ lụa, nàng tài một ít thắc quách tiến sĩ đưa về. Riêng nhắc tới kia khối nhan sắc dày nặng sa tanh là cho cha. Giữ lại những cái đó nhan sắc so tiên, có thể thượng ai thân nhìn phân đi. Quách tiến sĩ đem tay nải đưa cho Khương Phụ, Khương Phụ mở ra vừa thấy, bên trong thật điệp không ít sa tanh, đều không thượng thủ nhìn liền cảm giác chân trượt thật sự, đừng nói chấn trên, trong huyện cũng chưa tốt như vậy nguyên liệu. Này thật là hoàng thượng thưởng. Không sai, đây là trong cung gia tới tốt nhất tơ lụa. Khương Phụ ai ra một tiếng. Nói tốt như vậy đồ vật sao đưa về tới cấp bọn họ, trong đất bảo thực còn xuyên tơ lụa. Giống lời nói sao? Nói là nói như vậy, thực tế hắn mặt đều phải cười lạ. Vừa rồi còn xoạch thuốc lá sợi, lúc này hiên không dám đụng vào, sợ năng hư hảo nguyên liệu. Khương mật tài ra tới những nguyên liệu này bên trong, chỉ có một khối nhan sắc dày nặng, mặt khác đều tương đối diễm. Muốn đem tơ lụa nhiễm đến như vậy xinh đẹp rất khó đến, giống như vậy huyện thành không đến bán. Phụ thành có lẽ có nhất định thực quý. Tin thượng nói ai ăn mặc thích hợp làm nhìn phân, liền cái này nhan sắc, tiền quế hoa bao gồm khương đại tẩu xuyên đều không thích hợp, nhưng thật ra đại phòng kia mấy cái tức phụ nhi tuổi trẻ điểm, mặc vào thân còn giống lời nói. Tin thượng tuy rằng chưa nói đến phi thường minh bạch, đại gia nghe hiểu. Đại phòng kia đầu vẻ mặt vui mừng, nghĩ lấy về đi phân một phân, trước đừng đập hư, quay đầu lại khuê nữ gả chồng thời điểm cầm làm thân tân ý thề phục cũng là thể diện. Tiền quế hoa nghe xong nửa ngày liền không nàng chuyện này, vẻ mặt mất mát. Nhìn đến cấp đương ra kia khối nguyên liệu không nhỏ, đánh giá có thể cho cậu tử đều ra một thân, mới thoải mái điểm. Khương đại tẩu mặt đều cười lạ, nói nên nhiều quý đâu, thật khó cho mật nương bỏ được. Cũng là không biết nàng lại hoài nhị thai, sớm biết rằng ta từ kẽ răng cũng tỉnh ra bạc tới đánh phó bình an khóa, nhờ người một đạo đưa đi. Chúng ta liền đưa qua đi một phong thơ. Mật nương còn đưa tới nhiều thế này hảo nguyên liệu, này thật đúng là. Vây quanh xem náo nhiệt ở nông thôn bà nương cũng đi phía trước tế, đều muốn nhìn một chút trong cung nguyên liệu trường gì dạng. Ở nông thôn địa phương bất luận nam nữ ăn mặc đều sám xịt, chưa thấy qua nhà ai có như vậy lượng sắc vải rệt, đừng nói này còn không phải bố, là tơ lùa. Xa xa nhìn đều cảm giác như là sẽ sáng lên, nay mặc vào sợ là ngồi sổm không dám ngồi sổm ngồi không dám ngồi, thích đáng tâm lại để ý. Khương gia xem ý gì làm tốt nhưng đến xuyên gia tới cấp ta nhìn xem. Ta xem kia còn lại khối chính màu đỏ nhi, làm thành quần áo quay đầu lại trong thôn cô nương thành thân mượn tới xuyên xuyên bái. Người nói một chút, đều là một cái thôn cô nương, nhà các ngươi thành quan thái thái, người ở kinh thành ở, an sơn chân hải vị xuyên lăng la tơ lụa, thật hưởng phúc ca. Xem bọn họ nói như vậy, quách tiến sĩ giúp đỡ một câu, nói về huynh là hàn lâm quan, hàn lâm quan không nước luộc, Bọn họ ở Kinh Thành ở làm gì đều phải tiêu tiền, hiện tại trong nhà cũng không có hầu hạ người, vệ huynh là lục phẩm kinh quan, hiện giờ còn dựa hai chân đi đến nha môn. Nay kiện không thể xưng là thật tốt, có thể tỉnh ra này đó đưa về tới đệ muội đều rất có tâm. Quách tiến sĩ như vậy giảng, nói đúng cũng đúng, nói không có đúng hay không. Ban đầu vệ ra đích xác kéo kiệt, hiện tại hảo rất nhiều, không thỉnh người láng nô bà tử không cho, muốn thỉnh kỳ thật thỉnh đến khởi. Phía trước thi hội cải cách kia vừa ra, càng nguyên đế đối ngoại chưa nói là vệ ra nương tử ra chủ ý, thực tế cho chỗ tốt, ban thưởng không chỉ có có tơ lửa còn có vàng bạc, trong đó lại lấy vàng chiếm đa số. Này nếu là cầm đi đổi, một lượng kim có thể đổi 10 lượng bạc, vệ ra âm đã phát một bút tiểu tài, nhật tử vẫn là như vậy quá, vàng bạc tích cóp đi lên. Việc này vệ thành cũng sẽ không riêng lấy tới nói, quách tiến sĩ không rõ ràng lắm. Chỉ biết bọn họ thoạt nhìn chính là trong kinh thành người thường ra, không thể xưng là nghèo, cũng tuyệt không giàu có. Hắn không biết khá tốt, hắn như vậy vừa nói, người trong thôn càng cảm thấy đến Khương mật người thật không sai. Quách tiến sĩ đại thật xa lại đây một chuyến, Khương đại tẩu ánh mắt ý bảo nam nhân lưu hắn, này liền muốn đi thu xếp thức ăn, làm ăn đốn tốt lại đi. Nghe nói hắn xe ngựa ngừng ở thôn hậu sơn cửa thôn, nói ăn ngon uống tốt đưa hắn qua đi, làm đừng có gấp. Khương gia bên này không vội vã phân tơ lụa, vô cùng náo nhiệt lộng ăn đi. Liền có hương thân cảm giác chưa đã thèm, chuẩn bị đến sau núi thôn hỏi thăm nhìn xem, xem vệ ra kia đầu được chút gì. Vệ ra được gì? Vệ ra được một cái sọt xấu hổ. Bởi vì là cho quê quán viết thư, quê quán bên kia không đọc quá thư nhiều, vệ thành liền không đi tạo hình từ ngữ, viết thật sự việc nhà. Hán đồng dạng thuyết minh trong nhà trước mắt tình huống, nhắc tới cha mẹ thân thể đều ngạnh lãng. Nói khương mật lại cho hắn thêm một đinh, nói hắn hiện tại Ngao Thành Hàn Lâm Viện hầu độc là lục phẩm quan, triều đình cấp nương cùng tức phụ nhi đều tặng phong lục phẩm cáo mệnh, Nên nói nói xong lúc sau, hắn nhắc tới lao nương thường xuyên nhắc mãi quê quán người, thực quan tâm đại thúc công thân thể, cũng muốn biết đều có ai sinh con. Lại nhắc tới cha nói hắn cùng lao thái thái năm nay năm mươi chỉnh thọ không làm, làm quê quán kia đầu đừng lo lắng, bình thường không cần cho bọn hắn mang đồ vật. Cách một hai năm vẫn là nhờ người mang phong thư, đừng một phân khai liền không có tin tức, quá mười năm tám năm tái kiến liền trong nhà có chút người nào cũng không biết. Lại làm lao đại lao nhị hảo sinh bồi dưỡng con cái, đừng quăng đem tâm tư đặt ở bảo thực nhi thượng. Đọc này phong thư thời điểm tới bảng tính cũng nhiều, khởi điểm còn hâm mộ, đến mặt sau ngươi xem ta ta xem ngươi. Có người đếm trên đầu ngón tay tính một chút, vệ lao nhân năm nay thật là năm mươi. Nô bà tử 49 Đều nên mừng thọ. Vệ thành hắn đại thúc công là trưởng bối, hắn không cần cấp văn bối chúc thọ, hắn quét vệ đại lang vệ nhị lang liếc mắt một cái, hỏi bọn hắn viết thư đưa đi kinh thành không có. Bị không bị thọ lễ. Vệ đại lang nói năm nào tiến đến lễ huyện đi tìm, cử nhân lão ra đã sớm đi rồi, vốn dĩ tưởng truyền tin, không đưa ra đi. Năm nay thượng kinh nhiều như vậy, ngươi liền không hỏi thăm những người khác. Cha ngươi ngươi nương năm mươi trình thọ, liền thắng này, không nói thọ lễ. Ngươi liền lời chúc cũng không mang đi. Vệ lão đại ngươi là như vậy đương nhi tử. Đại thúc công ngài đừng nóng giận, ngài cũng biết nhà chúng ta không thịnh hành quá sinh, này đó bình thường cũng chưa người nhớ, trong đất bao gồm phòng trước phòng sau như vậy sống lâu vội cũng vội không xong, đã quên cha ta mừng thọ chuyện này. Vệ đại vệ nhị còn nói này liền bổ, cấp bổ thượng. Hán đại thúc công tức giận đến chóng vắng đầu, xử quải trượng muốn đi, đi ra ngoài hai bước quay đầu lại mắng. Cha mẹ mừng thọ hai ngươi đều có thể quên, nếu đã quên còn bổ cái gì. Ngươi đương cha ngươi vì cái gì viết câu nói kia. Làm ngươi chẳng sợ chưa chuẩn bị thọ lễ cũng đưa phong thư đi nói nói trong nhà tình huống, đó là đang mắng ngươi hai cái bất hiếu tử. Cha mẹ quá chỉnh thọ liền câu nói cũng không có. Dưỡng ngươi không bằng dưỡng cái xuất sinh. Đại thúc công đi rồi, hắn kia một phòng ở thôn đi theo cũng đều đi rồi. Sau lại thôn tiền sơn bên kia tới hương thần. Nói năm trên đầu khương gia cấp khương mật tặng phong thư, khương mật hồi âm lại đây còn mang một đống tơ lụa đâu, nói là hoàng thượng thưởng độ vật nhìn liền hiếm lạ thật sự. Thôn tiền Sơn thổi phòng xong hỏi thôn Hậu Sơn bên này vệ ra được gì? Được gì? Được vệ lao nhân một hồi hảo mắng. Vệ lao nhân mừng thọ, vệ đại vệ nhị đã quên, lão nhân kia có lẽ là không nghĩ ra khí bất quá làm vệ tam viết thay viết tin trở về mắng chửi người. Kỳ thật vệ phụ nguyên lời nói còn muốn càng trắng ra. Đây đều là gia công trao chuốt lúc sau. Vệ thanh đã tận lực quyển chuyển. chương 92092 Nghe nói Khương ra được tơ lụa, vẫn là trong cung thưởng tơ lụa. Trần thị lý thị khí bất quá nói chút nói bậy, cho người ta nghe thấy đỉnh trở về. Hỏi ngươi phân quá ra huynh đệ cùng hắn cha vợ so. Ngươi so được. Con rể phát đạt cấp cha vợ đưa hiếu kính là bổn phận, giúp đỡ huynh đệ xem tình cảm. Ngươi liền cha mẹ quá chỉnh thọ đều có thể quên còn trông cậy vào kia đầu có cái gì tình cảm. Nhị lang tức phụ liền mạc nước mắt, nói không phải không nghĩ chuyển tin thượng kinh, cách xa như vậy, đưa phong thư dễ dàng sao. Đừng nói ở nông thôn, huyện Tùng Dương đều không có chạy kinh thành đoàn xe, còn phải đi túc châu phủ thành. Từ ở nông thôn lên đường đi phủ thành liền phải thật nhiều thiên, đi còn phải chậm rãi hỏi thăm, nếu là đoàn xe vừa rồi xuất phát, chờ tiếp theo tranh còn không biết muốn bao lâu, ai chờ nổi. Nhà của chúng ta bao gồm đại ca trong nhà đều giống nhau, hoa nhi không dùng được, làm đương ra đi túc trâu trong đất sống đâu. Đương ra không thể đi, ta một cái nữ tác nhân ra cũng không có phương tiện đi, còn có thể trông cậy vào hồ hoa. Hắn mới bao lớn, đưa phong thư muốn phí nhiều chuyện như vậy, lại phải tốn không ít tiền, liền cấp kinh thành nói một tiếng trong nhà cũng khỏe, nhà ai kết tức phụ nhà ai lại sinh hoa, này không cần thiết ta. Người khác còn tưởng cho nàng gia chủ ý nói về đại vệ nhị hai huynh đệ có thể đi một cái, thượng phủ thành lộ phí cùng nhờ người truyền tin vất vả tiền hai người quán một quán, cái này đối vệ gia cũng coi như không thượng đồng tiền lớn. Khương gia đều có thể đưa ra tin, người hiện tại này kiện không thể so khương gia hảo. Xem bọn họ là thật cảm thấy không có yêu cầu vệ tam gia mặt đại sự liền không cần thiết liên lạc kinh thành, cùng thôn lười đến nói. Phía trước cảm thấy này đối huynh đệ có thể mấy năm không cùng cha mẹ báo cái bình an, quá khoa trương Lại ngâm lại, lấy bọn họ tính toán tỉ mỉ tắt phong, đưa phong thư muốn phí nhiều như vậy khổ tâm, còn muốn gián tiền, cuối cùng khả năng chỉ có thể đổi hồi một phong thơ, không chiếm được bất luận cái gì thực tế chỗ tốt, bởi vậy liền mệt bái. Phủ thanh một cái qua lại hơn nữa ở bên ngoài ăn uống cùng với vất vả tiền, cầm đi mua thịt làm không hảo có thể mua 20 cân đâu. Lý Thị lại nói thầm một câu, nói Khương ra kia đầu cũng chưa hỏi một chút bọn họ, muốn đưa tin nhiều mang hai phong không tốt. Cùng thôn, người còn trông cậy vào nhân ra dán lộ phí cùng vất vả tiền cho người mang tin. Nghe nói Khương nhuận không nghe được đi thi cử nhân, ở phủ thành đãi mấy tháng, cuối cùng mới đem ủy thác phó cấp bác thượng thương đội, lại cho người ta tắc 100 văn vất vả tiền, liền tặng khinh phiêu phiêu một phong thơ. Lý Thị trong lòng nghĩ một phong hai phong đều là đưa giúp đỡ mang một phòng cũng sẽ không làm hắn dùng nhiều một văn miệng nàng thượng không nói lấy cớ có việc trở về nhà hiện tại đi trong nhà nàng đích xác ăn uống không lo ba năm thời gian nhà ở khuếch hai gian không nói nhà kho đôi đến tràn đầy đều là lương thực hiện giờ quá có thể nói là nàng đương cô nương lúc ấy nằm mơ đều muốn ngày lành trên đầu không bà bà đè nặng chính mình đương ra có điền có mà ăn uống không lo nam nhân tính tình hảo nhi tử nghe lời thật tốt ta Từ trước tỉ muội hâm mộ nàng, nói nàng mệnh hảo gả đến vệ ra đi hưởng phúc, khả nhân đều là sẽ biến. Ban đầu cảm thấy không chịu đói không chịu đông lạnh không nhọc mệnh chính là thần tiên nhật tử. Chân chính quá thượng loại này nhật tử lúc sau, ánh mắt không phải phóng cao sao. Lý thị ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là ghen ghét. Nàng nam nhân cùng vệ tam là thân huynh đệ, chỉ kém 3-4 tuổi, nàng nam nhân trong đất bảo thực, vệ tam ở kinh thành làng quan. Lại nói khương mật vốn là ở phía sau nương trong tay kiếm ăn, chẳng qua lớn lên đẹp một ít, bị vệ tam nhìn chúng hiện tại thế nhưng đều cáo mệnh thêm thân. Thân huynh đệ thân chị em dâu A, lớn như vậy chênh lệch làm nàng như thế nào tiếp thu. Lý thị ban đầu trướng mắt vệ thành, cảm thấy hắn đọc sách chính là đạp hư tiền, còn không bằng nhân lúc còn sớm đánh đổ trở về trồng trọn. Hiện tại, bất chi bất giác nàng ý tưởng cùng lúc trước ngô bà tử giống nhau như lúc. Đều nhận định trong đất bảo thực không trọng dụng chỉ có thể sống tạo, muốn khảo công danh mới có thể mang trong nhà hưởng phúc. Lý thị trông cậy và hổ hoa giống vệ thành giống nhau có thể đọc sách, kết quả hổ hoa đứa nhỏ này là nghe lời, cố tình học đồ vật chậm. Hán cùng đại phong Mao Đản cùng nhau tiến thôn học, Mao Đản luôn là tức giận đến đại tẩu dầm chân, nhưng chính là so hổ hoa sẽ đọc. Mắt thấy hổ hoa trông cậy vào không thượng, lý thị nắm chặt lại sinh một cái, cái này nhũ danh tiêu đăng khoa cùng tuyên bảo không sai biệt lắm đại. Nàng hiện giờ một lòng một dạ đều đặt ở đăng khoa trên người, đem người dưỡng rất khá hảo đến độ không giống nông thôn hoa. Liền trông cậy vào đăng khoa lớn lên lúc sau cũng có thể tú tài, cử nhân, tiến sĩ một đường thi đậu đi, cùng hắn tam thúc giống nhau ở kinh thành đương đại quan. Lý thị cảm thấy lao tam khẳng định là mang thủ nàng lại không phải không nịnh hót quá khương mật, gì cũng không đổi trở về, cha mẹ thượng kinh phía trước cấp phân ra đương nàng còn có hại. Tam phòng không dựa vào được, nam nhân liền như vậy đại bản lĩnh, Hồ Hoa cũng không biết cố gắng, chỉ có thể trông cậy vào đăng khoa đứa nhỏ này, đứa nhỏ này nhưng nhất định đến có tiền đồ. Bởi vì vệ thành làm quan, hắn quê quán các hương thân đối đọc sách biết chữ một chút liền coi trọng lên, có điều kiện nhân ra toàn đem hải tử đưa đi vỡ lòng đi. Này trong đó đích xác có có thể đọc, 10 năm 20 năm lúc sau thi đậu tú tài cử nhân. Mọi việc có lợi luôn có tệ, giống Hồ Hoa Từ nhỏ liền nghe lời, bởi vì không thông minh cơ bản đã bị từ bỏ. Sớm mấy năm lý thị dù sao cũng phải ý nhà mình hài tử nghe lời, cảm thấy đại phòng mau đảng phiền nhân. Hiện tại nàng ý tưởng sửa lại, tha rằng muốn cái phiền nhân thông minh hài tử cũng không nghĩ cả đời một cái ngu ngốc. May ngô bà tử đã thượng kinh, không thấy được một màn này. Nếu không thật có thể khí vui vẻ. Ban đầu ngươi cảm thấy lao bà tử bất công đối với ngươi không dạy nổi. Ngươi lại so với lao bà tử còn quá mức nhiều Quách tiến sĩ đem tin đưa đến thời điểm là 9 tháng trên đầu Lúc này kinh thành kia đầu đã ở chuẩn bị thu xếp một bàn nhà mình cao hứng một chút Vệ thành tự tay viết cho hắn cha mẹ viết lời chúc Khương mật chuẩn bị ôm tuyên bảo mang theo nghiên mực cấp nhị lao hảo sinh chúc cái thọ. Tuyên bảo cùng hắn đại ca nghiên mực giống nhau Là sinh ở tháng tư gian Hắn hiện tại hơn 4 tháng đại Còn ở An mãi Lần trước sinh nghiên mực lúc sau Khương Mật lại là chạy Phủ Thành lại là chạy Kinh Thành, hai lần cùng nhi tử tách ra, không làm hắn ăn đến bao lâu sữa mẹ, còn bỏ qua hắn rất nhiều trưởng thành giai đoạn. Hắn học ngồi học xoay người Khương Mật cũng chưa thấy, sau lại học đi học nói chuyện cũng đều bỏ lỡ. Phía trước tiếc nuối làm Khương Mật đối tuyên bảo càng thêm đệ bụng, nãy là chính mình ở uy, bình thường chính mình mang theo, dạy hắn xoay người dạy hắn ngồi, cùng hắn nói chuyện. Khương mật rèn luyện tuyên bảo thời điểm nghiên mực cũng ghé vào bên cạnh xem, hắn xem đến tặc sốt ruột. Khương mật đầu tuyên bảo ngẩng đầu, tuyên bảo thường xuyên bất động, bên cạnh nghiên mực nghe mệnh lệnh đem đầu đều nâng đến bầu trời đi, chờ hắn thu hồi tới liền phát hiện đệ đệ mở to hai mắt nhìn chính mình, nếu không phải ánh mắt kia thật sự thiên chân, nghiên mực đều đương hắn là đang xem sức khỉ, học xoay người cũng là, Nghe ngô bà tử nói, nghiên mực khả năng từ nhỏ ngưỡng nằm quán hắn thích trồng võ rùa đen tư thế. Nô bà tử đem hắn bắt qua đi làm hắn nằm bò, ngươi một quay đầu hắn băng kỷ phiên đã trở lại. Lại đem hắn bắt qua đi, hắn lại cho ngươi phiên trở về. Phiên bảo không như vậy, ngươi làm hắn làm cái gì, hắn nếu có thể đại khái minh bạch ngươi ý tứ sẽ chậm gì gì phối hợp vài lần, sau đó liền không nghĩ động. Ngươi cho hắn bắt lại đây cũng hảo, bắt qua đi cũng thế, hắn chính là có thể nhậm ngươi đuồng lịch, nói bất động liền bất động một chút đều bất động. Nghiên Mực là tính nôn nóng người, làm gì đều hấp tấp, hắn xem đệ đệ chậm gì gì bộ dáng lao khó chịu, tổng nói đệ đệ lười. Lại buồn còn không cần mẫn, về sau nhưng làm sao đâu. Truyền Bảo liền nâng lên tiểu thịt tay đánh cánh áp, không nghĩ phản ứng hắn ca, chậm gì gì lật qua thân bối chiều Nghiên Mực ngủ ngủ. Xem đại ca nhảy nhót lung tung chơi xiếc khỉ cũng rất mệt. Vệ Huyên hắn vẫn là bảo bảo đâu. 9 tháng gian, kinh thành dần dần ở truyền lệnh Khương Mật lại cùng Nô Thị thương lượng một hồi, bởi vì tuyên bảo quan hệ hiện tại mỗi ngày đều phải xoa không ít cất đái bố, thiên nhiệt thời điểm không có gì, lãnh lên người chịu không nổi. Khương Mật ý tứ là vẫn là thỉnh cái bà tử, buổi sáng hoặc là buổi chiều đều làm cho nàng mỗi ngày tới một hồi, đem dơ xiêm y bao gồm cất đái bố xoa lượng hảo, cùng ngày kết tiền. Như vậy trong nhà không nhiều người, lại có thể giảm rất nhiều sự. Nô bà tử còn ở cân nhắc, Khương Mật khuyên nàng. Nói làm xong sự khiến cho nàng trở về gây trở ngại không tới nhà, nương chúng ta ban đầu không cái kia kiện, chịu khổ liền ăn, hiện tại hà tất tao cái này tội. Mùa đông thượng nhà bếp nấu cơm là thoải mái sống, bên kia ấm áp, giặt đồ ngao người A ta đều không muốn làm còn có thể làm ngài làm sao. Vẫn là thỉnh cá nhân đi. Nghĩ đến lần trước được không ý thưởng, hiện tại đích sát so ban đầu dư giả nhiều, nô bà tử mới gật gật đầu. Mẹ chồng nàng dâu hai cái thương lượng minh bạch lúc sau. Người này vẫn là nô bà tử chính mình xem. Tiêu thúy cô, nhìn ba mươi mấy. Bởi vì có thể sinh, trong nhà nàng hài nhi nhiều ngày tử tung quẫn. Nghe nói vệ ra muốn mướn người. Mỗi ngày lại đây giúp đỡ giặt sạch siêm ý đi, liền có thể trở về. Vẫn là làm một ngày lấy một ngày tiền. Nàng cảm thấy hảo liền đồng ý tới. Đi theo liền tới bắt đầu làm việc. Nàng lại đây thấy ôm tuyên bảo đứng ở dưới hiên khương mật. Bài trừ gương mặt tươi cười tới cùng quan thái thái chào hỏi, khương mặt chạm chỗ đó nhìn trong chốc lát, về phòng đi. Chờ thúy cô đem nên xoa xoa xong, nô bà tử xoay người đếm đồng tiền cho nàng, xem người đi rồi lúc sau xoan tới cửa đi vào trong phòng, hỏi tức phụ nhi người này như thế nào. Ta xem con hành, đến nhà ta tới cũng không đồ vật loạn xem, giống cái quy của người. Ta hỏi thăm một chút tình huống của nàng, thượng có lão, hạ có tiểu. Trong nhà tráng lao động không nhiều lắm, lúc này mới tưởng tiếp cái này sống chợ cấp trong nhà. Người xem nàng động tác như vậy nhanh nhẹn, chính là tưởng sớm một chút làm xong trở về, trong nhà còn có sống chờ nàng làm. Khương mật nghĩ nghĩ, hỏi, nương kiểm tra quá không có. Cất đai bố đều xoa sạch sẽ sao? Muốn không xoa sạch sẽ ta có thể kết tiền cho nàng. Vậy là tốt rồi. Tức phụ nhi ta buổi sáng hầm móng heo nhi canh mau hảo. Chờ lát nữa cho ngươi múc một chén, ngươi ăn nhiều một chút sữa mới đủ. Ban đầu ở nông thôn rất nhiều nhân ra 3-4 tháng liền uy nước cơm, kết quả trong kinh thành đại phu nói đỉnh thật nhiều ăn mấy tháng mãi, còn nói nước cơm không giữ người. Hắn sợ là không biết, chú nước cơm ở nông thôn đều không phải tùy tiện là có thể ăn đến, nhà nghèo ăn không nổi gạo trắng. Văn chút thời điểm ngô thị thật sự cấp khương mật bưng móng heo nhi canh tới, khương mật ăn xong mới thả chén, vệ thành đã trở lại. Đi ra ngoài cùng người nói chuyện phiếm vệ phụ cũng đi theo đã trở lại. Khương mật vừa thấy hắn liền cảm giác sắc mặt không tốt, hỏi thế nào. Vệ thanh lắc đầu nói không gì. Hỏi lại hắn, hắn nói trong cung gia điểm nhị sự, hoàng thượng tâm tình không tốt. An liên lụy. Không, ta mấy ngày nay không đi ngự tiền làm việc. Xem hắn không phải rất muốn nói rõ, khương mật cũng không hỏi, chỉ là cảm giác sự tình không như vậy đơn giản. Vệ thanh chính là như vậy. Nếu là khinh khinh xảo xảo sự tình hắn trở về liền nói, chưa nói hơn phân nửa quan hệ trọng đại, nếu không tiết ra ngoài không ổn, nếu không phải sợ trong nhà đi theo lo lắng. Đến nói khương mật đối bên gối người hiểu biết thực đủ, trong cung đích sát ra cái đại sự tình, nghe nói là trước mặt hầu hạ thái giám cung nữ không cẩn thận làm hương khánh thái tử bị thương, cụ thể là như thế nào cái tình huống còn không biết, xem người kia người cảm thấy bất an bộ dáng bị thương đánh giá không nhẹ. Sau lại liền có chút tiếng gió truyền ra, vệ thành nghe nói một ít, nói là sau giờ ngọ thái tử đang ngủ. Xem hắn ngủ thật sự thuộc vốn dị ở trước mặt hầu hạ cung nhân có việc liền tránh ra trong chốc lát, nàng nghĩ thực mau trở về tới cũng không làm người đỉnh kém. Kết quả thái tử không biết như thế nào tỉnh. Hắn năm đầu sinh, vẫn là năm đầu sơ, lật qua cái này đông liền hai tuổi, hiện tại có thể đi có thể chạy. Thái tử tỉnh lại không gặp người, chính mình phiên xuống giường khả năng người còn mơ hồ không đi ổn đầm phiên nội điện bên trong làm bài trí bình hoa, đồng thời mang quăng ngã chính mình. Kia bình hoa là gác ở giá gỗ thượng làm bài trí, nện xuống tới rơi nát như, thái tử nhưng thật ra chưa cho bình hoa tập đến, người quăng ngã ở mảnh nhỏ thượng hoa bị thương, nghe nói bị thương không nhẹ, trên mặt đều phủi đi ra thật dài huyết đường, nói không hảo muốn phá tướng. Vệ thanh nghe nói thời điểm liền cảm giác hậu cung muốn phiên thiên. Đối hương khánh thái tử tới nói, Như vậy một thương là họa cũng là phúc. Họa là bởi vì hủy dung phá tướng nói tuyệt không thể nào kế thừa đại thống, liền tính đỉnh thái tử danh hiệu, đánh giá cũng sẽ không có đăng cơ ngày ấy. Đổi cái phương diện xem, sinh hạ tới liền phong thái tử, hắn vốn dĩ chỉ sợ sống không lâu. Hoàng hậu đem người hộ đến lại hảo luôn có cấp lợi dụng sơ hở thời điểm, hương khánh ở trong cung giống cái sống biêng ngắm mỗi người đều muốn hại hắn. Hắn dung mạo nếu là thật sự hủy hoại, Chẳng sợ chiếm thái tử chi vị cũng sẽ không có người lại đi hại hắn, này một thương hắn bảo cái mạng nhặt cái an ổn. Chương 93093 Vệ thành mấy năm nay phong tới lăng đi, kinh việc nhiều, tổng cảm thấy họa phúc tương ý, ý nghĩ thầm sự tình không thấy được thuần túy là hư. Hoàng hậu không như vậy tưởng, nàng phụ huynh bao gồm to lớn duy trì nàng thân tộc không như vậy tưởng. Thái tử sinh ra phía trước, hậu tộc nhân tâm không đồng đều. Đúng là Hưng Khánh tồn tại làm cho bọn họ ninh thành một sợi dây thường, toàn bộ gia tộc đoàn kết lên cấp hoàng hậu cùng thái tử duy trì, tại đây đã hơn một năm nội bọn họ lặng yên lớn mạnh trận doanh. Hiện tại Hưng Khánh rốt cuộc còn quá tiểu, mỗi người đều đang đợi, chờ hắn lớn lên. Ba tuổi trước kia các hoàng tử có thể dưỡng ở mẫu phi bên người, nhưng cũng là từ mãi ma mà, mà mang, bắt cung nhân hầu hạ, không cùng phi tần cùng ở một phòng. Hưng Khánh ở tại khôn ninh cung. Hắn mại ma ma là quốc trượng tìm tới nhét vào cung, bao gồm trước mặt hầu hạ thái giám cung nữ hướng lên trên mấy bối đều tra quá thân ra trong sạch thật sự. Này đó nô tải người nhà toàn nhất ở quốc trượng trong tay, trong cung có người phản bội ngoài cung liền có người bồi mệnh. Toàn bộ khôn ninh cung canh phòng nghiêm ngặt, các phi tần chẳng sợ muốn có điều động tác đều còn không có tìm cơ hội. Hưng Khánh Hảo hảo trường đến một tuổi nhiều, lật qua này năm mắt thấy liền phải mãn hai tuổi, ra ngoài ý muốn không sai chính là ngoài ý muốn, cái này làm cho hoàng hậu như thế nào chịu được. Hưng Khánh kia ma trái đều hoa lạ, huyết đường rất sâu, ngang qua hắn nửa bên mặt. Hán tử nhỏ bị hoàng hậu đương tâm can dưỡng, muốn cái gì cấp cái gì, thương thành như vậy hắn tỉnh lại liền tiêu đau, muốn mẫu hầu. Hoàng hậu xem qua thiếu chút nương ngất, không lo lắng đi Hồng Thái tử, xoay người tìm tới Thái y yể, Tả hữu viện phán đều ở bên ngoài hầu. Hoàng hậu hỏi bọn hắn này thương có thể hay không hào toàn. Thái bí ghiền nói thương không trở ngại, không dám bảo đảm không lưu sẹo.